Nhưng mà tất cả mọi người biết đây là bình thường, bởi vì gia hỏa này không riêng gì võ cử trạng nguyên, lại vẫn có cái văn cử cử nhân công danh, nếu là thánh nhân không cho hắn như vậy cao chức quan, kia mới là không bình thường lý. Đều nói tứ phẩm là đường danh giới, bao nhiêu người vào sinh ra tử hơn phân nửa đời cũng không nhất định có thể hôn đến vị trí này, nhưng Mục Thanh Hàn hiện giờ mới 24 tuổi cũng đã đem này thu vào trong túi, tương lai còn có dài dòng vài thập niên, bước vào tam phẩm chi liệt đã là chắc chắn sự nhưng nhận được thánh chỉ mục thanh hàn lại một chút đều cao hứng không đứng dậy bởi vì thánh nhân đối lưu chiêu an bài thực rõ ràng là tổn điểm nhi ly gián tâm tư hai người là cùng khoa lại là bạn tốt lúc trước một cái trạng nguyên một cái tiến sĩ tranh lệch đã cũng đủ cách xa hiện giờ mấy năm đi qua không những không có thể kéo gần ngược lại càng thêm lớn quân đô chỉ huy sứ cùng đô đầu trong đó kém đầu chỉ thiên địa không những như thế thánh nhân lại vẫn đưa bọn họ hai người an bài ở cùng trong quân Trực tiếp kêu chính mình làm lưu chiêu cấp trên, lại vẫn cách vài cấp. Như thế năm rộng tháng dài, chớ nói lòng dạ hẹp hỏi giả, đó là nguyên bản thân cận bạn tốt, chỉ sợ cũng muốn sinh ra chút hiểm khích tới. Mục Thanh Hàn còn ở do dự rốt cuộc muốn hay không tìm lưu chiêu nói cái gì đó, kia đầu cũng đã trước một bước tặng một phong thơ, tuyết trắng giấy viết thư thượng chỉ có nét mực đầm địa một hàng chữ to. Ta tin ngươi, mặc nghĩ nhiều. Chỉ có sáu cái tự, Mục Thanh Hàn lại nhìn chằm chằm ước chừng nhìn non nửa cái canh giờ. Ngay cả Đỗ Hà khi nào lại đây cũng chưa cảm thấy được. Đỗ Hà theo hắn tay hướng trên giấy nhìn một hồi, cũng là trầm mặc không nói gì, thật lâu sau mới thở dài nói, Lư Đại ca thật sự là khó được tiêu sái Nam Nhi, quả nhiên chân quân tử. Mục Thanh Hàn hoàn hồn, cười khổ một tiếng, đem tờ giấy viết thư hướng ngọn đến thượng điểm, tận mắt nhìn thấy nó hóa thành cho mới thở dài nói, lại là khổ hắn. Lấy Lưu Chiêu tài cán làm người, đương cái chỉ huy sứ cũng đủ đảm nhiệm, hiện giờ lại chỉ rơi vào kẻ hèn một cái đô đầu, sợ không phải vũ đủ. Đỗ Hà cũng cảm thấy thập phần không đành lòng, lại không khỏi âm thầm đoán giận, thánh nhân này cử không khỏi có chút quá mức bịuội, hay là thật là tuổi càng lớn, nội tâm càng nhỏ. Người đã đem nhân gia nhi tử con dâu đẻ ở kinh thành làm con tin, sợ là có chắp cánh cũng không thể bay, đó là ưu đãi một ít lại như thế nào? Cố tình lộng tới như vậy đồng ruộng, thật không sợ khi nào chọc giận Lư lão tướng quân. Cái này ý niệm vừa ra, Đỗ Hà nhất thời đã bị chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một chư miệng thế nhưng ngươi người vài tia âm dùng nói hay là hay là thánh nhân là cố ý y đang ép phản lư lao tướng quân hắn hảo danh chính ngôn thuận treo cổ rửa sạch mục thanh hàn cũng bị nàng loại này suy đoán kinh ngạc nể dựm chầm ngâm một hồi vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ta cảm thấy hẳn là không đến mức đi nếu thật muốn bức phản còn có rất nhiều càng vì ẩn nấp càng vì nhanh và tiện hữu hiệu biện pháp lại là không cần thiết làm như vậy chói lõi đáng chú ý nghe hắn nói như vậy đỗ hà mới hơi chút yên lòng chỉ là đối thánh nhân bất mãn lại cao hơn một tầng. Qua một lát, Mục Thanh Hàn lại nói, "Đúng rồi, trước mắt lại có một khắc cọc sự cần phải cùng ngươi thương nghị." Nguyên Lai like hiện giờ khai phong bên trong thành ngoại đông nam tây bắc phân biệt các đóng quân tám quân hai vạn, tổng cộng tám vạn cấm quân, Mục Thanh Hàn bị phân đến đệ tam quân cùng đệ nhất nhị bốn năm quân đều ở bắc giao trên núi, khoảng cách hiện giờ nhà bọn họ nơi phòng ở không xa không gần, cưỡi ngựa một cái qua lại cũng muốn hơn nửa canh giờ, mà luyện binh lại cũng muốn đi sớm về trễ. Kể từ đó, Nếu không chuyển nhà, Mục Thanh hàn chỉ sợ mỗi ngày đều phải ăn ngủ bất an, phu thê hai người chỉ sợ cũng không có gì thời gian liên lạc cảm tình, nhưng nếu là chuyển nhà, trụ đến quân doanh mà người nhà viện, các phương diện điều kiện tất nhiên vô pháp cùng bên trong thành so sánh với, hắn lại cảm thấy có chút ủy khuất thê tử. Đỗ Hà còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại sự đâu, nghe xong lời này ngược lại cười, nói, này có cái gì, ta tự nhiên muốn cùng ngươi cùng đi, chẳng lẽ phải làm đất khách phu thê. Tả hữu đều là khai phong hạt hạng khổ có thể khổ đi nơi nào. Như vậy ngươi xuất nhập cũng tiện nghi, người ta cũng có thể nhẹ nhàng nói chuyện. Nếu ngươi chừng nào thì vội, hoặc là ta ở ngoài thành đái phiền, dù sao chúng ta này đầu cũng có phòng ở, hoặc là trực tiếp về nhà mẹ đẻ, ta tưởng trở về trụ cũng liền đã trở lại, ngồi xe cũng bất quá một canh giờ, sợ cái gì? Thấy nàng chút nào không có vẻ miễn cưỡng, Mục Thanh Hàn nhịn không được ôm nàng hôn một cái, lại nói, như thế tốt nhất, ta biết ngươi là cái có chủ ý, cũng không muốn ủy quát ngươi, nếu ngươi tưởng lưu lại Ta ngày ngày lui tới đảo cũng không khó, nhưng nếu ngươi nguyện ý cùng ta đi, kia thật sự không còn gì tốt hơn. Đỗ Hà nghe xong liền đấm hắn một phen, lại cười nói, cái gì có chủ ý, cũng không đến mức tại đây phía trên quyết định, bằng không đảo có vẻ ta cỡ nào làm ra vẻ dường như. Ngày khác ngươi nếu chân thủ biên quan, ta tự nhiên cũng không nói hai lời đi theo, này lại sợ cái gì. Ngươi nha ngươi, thật là nên lo lắng không lo lắng, cũng không sợ cho người ta chê cười. Mục Thanh Hàn ôm càng khẩn, nghe vậy cũng cười vài tiếng. Ngực kịch liệt chấn động, xong rồi cũng tự mình treo gẹo nói, trừ bỏ ngươi, ta thật sự là không ai đáng sợ, có thể đậu ngươi cười một cái, đảo cũng là ta công lao. Hai người cười một trận, lại nghe Đỗ Hà lại nói, ai nha, lại đã quên thực nhi, hắn nửa tháng ra tới một chuyến nhưng thế nào. Mục Thanh Hàn chẳng hề để ý nói, hắn cũng như vậy lại người, ngày khác cũng liền cưới vợ, ngươi còn lo lắng cái gì. Lại nói trong thành tòa nhà còn ở đâu, hắn tự đi nghỉ tạm đó là, nếu thật sự có chuyện gì. Đó là tới Bắc giao quân doanh cũng kiến trò báo danh đi lên, ai còn không được hắn tiến sao. nay đều cái gì nha, Đỗ Hà trực tiếp phun cười ra tiếng, cảm thấy mục thực đứa nhỏ này quán thượng như vậy thúc phụ. Kỳ thật cũng rất không đáng tin cậy. Cái gì tòa nhà còn ở, đương nhân ra không nhà để về đâu vẫn là đảo không dậy nổi ở trọ tiền. Đó là học có lẽ học sinh ngủ lại đâu, nhân gia sở dĩ tới ra, còn không phải là bởi vì bọn họ này một đôi thúc thúc thầm thầm ở sao. Nếu là ngươi đều không ở chỗ đó. Nhân gia ba bà nhi chạy tới làm gì? Ngủ phòng trống sao? Nghe ngươi nói nói cái gì nàng sắp bị cười hỏng rồi. Nói, ngươi thấy cái nào học sinh có việc không việc hướng quân doanh chạy. Lúc trước ngươi đã chủ động cường để lại nhân gia ở khai phòng. Tốt xấu cũng là làm thúc phụ, không đến lúc này lại muốn buông tay mặc kệ. Cứ như vậy, nếu là ta phải không đâu, liền nửa tháng ra tới một chuyến, cũng nhìn xem ca ca tẩu tử cùng cha mẹ bọn họ, thuận tiện chọn mua vài thứ, đi lại đi lại, cũng xem hắn, nếu là không được không đâu đành phải ủy khuất hắn một phen, đều hắn đi kia đầu cũng là được. Mục Thanh Hằng nghe nàng an bài thực hảo, tự nhiên không lời gì để nói, bất quá vẫn là có chút chua lỏng, lại kêu Đô Hà cười hồi lâu. Chương 81 khai phong ngoại thành trong quân doanh, số bác Giao địa hình địa thế nhất phức tạp, không chỉ có có thủy, càng nhiều dã núi phập phồng, lại cùng phương bắc chiếu nhung chỉ một tỉnh chi cách, dễ chịu quá nhiều, bởi vậy nhất binh hùng tướng mạnh, nhân viên biên chế cũng nhất dư thừa. Đại Lộc triều trên nguyên tắc lấy trăm người vì đều. Năm đều vì doanh, năm doanh vì quân, 10 quân vì sương, nhưng thực tế biên chế lại thường thường có điều xóa giảm. Liên giống như lập tức, khai phong Bắc giao địa lý vị trí nhất mấu chốt, bởi vậy vẫn luôn là đủ quân số 10 quân, dư lại đồ vật Nam ba mặt tắc phân phối dư lại 22 quân, bình quân xuống dưới cũng bất quá 7, 8 cái quân, cũng không mãn một sương. Bất quá bởi vì mấy năm nay này ba mặt cũng không đại chiến loạn, cũng liền vẫn luôn như vậy duy trì. Nghe đi lên tựa hồ không khỏi có chút khó coi. Nhưng trừ bỏ cùng thánh nhân Sùng Văn Đức võ diễn xuất có quan hệ ở ngoài, phía trước đại chiến thảm thiết giảm quân số cũng có rất lớn liên hệ. Đại Lục triều mới vừa định ra tới những năm đó, quốc nội nơi trốn toàn trầm chiến hỏa, không chỗ không phải chiến trường, mỗi nhà đều có thương vong, mà chết đi thường thường cũng là tình trạng nhất các nam nhân, muốn hoàn toàn bổ khuyết một đoạn này dân cư chỗ trống, này vài thập niên cũng bất quá khó khăn lắm đủ dùng thôi. Sau lại dân cư phát triển lên, đương kim rồi lại không lớn coi trọng, dẫn tới binh lính địa vị thấp hèn. Dân gian tổng quân tính tích cực không cao, này đây hiện giờ phóng nhãn cả nước, cũng bất quá có khai phong 8 vạn cấm quân, quanh thân không đủ 10 vạn xương quân, địa phương thượng nhiều nhất bất quá 8 vạn trên dưới cấm quân, xương quân đảo có gần 14 vạn trên dưới, tổng cộng cũng bất quá kẻ hèn 30 tới vạn, tuyệt đối không vượt qua 40 vạn quân thường trực, còn không tính bên trong. An không hướng trở các loại hơi nước. Nếu thật khấu đi này đó, nghĩ đến chân chính gặp được chiến sự có thể lập tức lôi ra tới quân thường trực, căng chết bất quá 25 đến 30 vạn chi gian. Hơn nữa xương quân thường thường sức chiến đấu thấp hẻn, gần nhất mấy năm nay càng là sơ với quản hạt huấn luyện, chẳng qua gọi bọn hắn làm chút tu thành lót đường, chế tạo binh khí, duy trì trị an trở việc, không coi là thật chiến sĩ, nếu có chiến sự. Thật là ngấm lại liền đau đầu. Nhưng mà những cái đó đều là lời phía sau, trước mắt mục thanh hàn nhất nên đau đầu, lại là quân doanh bên trong một chúng tên rảo hoạt ra vai phủ đầu. Có người hâm mộ liền có người đỏ mắt, có người chịu phục cũng có người không phục. Dựa vào cái gì Lão tử lăn lộn cả đời mới là cái ngu hầu, cơ sách, hắn chưa đủ lông đủ cánh liền thành tứ phẩm quan to. Đừng cùng Lão tử xả cái gì khoa cử, chúng ta muốn chính là có thể mang binh đánh giặc, không phải những cái đó đọc sách đọc tráng váng ngốc tử, chẳng lẽ quân địch sát vào được, ngươi có thể sử dụng mép sách túi nghẹn chết bọn họ. Ai nguyện ý kêu cái hoàng Mao tiểu tử cười ở trên đầu khoa tay muối chân tác ai tắt phúc. Nếu tới, muốn kêu chúng ta nghe lời lại cũng không khó, là con la là mã lôi ra tới lưu lưu nếu có thể kêu chúng ta đều tâm phục khẩu phục ngày sau chớ nói nghe chỉ huy đó là kêu lên đao dưới chân núi chảo dầu cũng không nhíu mày một chút này mệnh liền bán cùng ngươi nhưng nếu không đến thật bản lĩnh nhân lúc còn sớm cứ đi thành thành thật thật lăn trở về đi đường ngươi triệu đỉnh quan nhi này trong núi đầu phong quá ngạnh để ý thổi nứt ra ngươi ra thịt non miệng mục thanh hàn đỗ hà cùng lưu chiêu Bàng tú ngọc hai nhà đều là cùng một ngày dọn quá khứ cứ việc chức vị kém cách xa nhưng bởi vì cùng tồn tại một quân Chủ địa phương đảo không xa Trên núi hoang vắng, mục thanh hàn lại quan cư tứ phẩm Tổng cộng toàn bộ bắc giao có thể cùng hắn sánh vai cũng bất quá bốn người Nơi thế nhưng thập phần sừng rộng Đây là cái hoàng chỉnh sân Tất cả đều là chém trên núi đầu gỗ dựng mà thành Đơn giản chất phác lại răn chắc dùng bền Chính bắc một hàng chính phòng Phòng ngủ chính sảnh thư phòng công tác gian chờ đều có Dư giả, đồ vật hai sườn các co sương phòng Phòng bếp, kho hàng, cấp dưới Hạ nhân nơi đều ở nơi đó ở giữa thật lớn một tòa vương vức sơn tung hành sợ không có sáu bảy chục bước phi ngựa đều khiến cho giếng nước ghế đá chờ đều là đủ nhưng nếu là ngũ phẩm dưới quan viên liền không có đơn độc giếng nước muốn đi sườn núi công cộng giếng nước múc nước cũng có thể sai sử tiểu binh người chạy việc phía nam tường viện cùng cửa chính cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu một hàng rào tả hữu hai sườn mở ra cửa gỗ bên tay trái là chuồng ngựa bên tay phải có thể phóng chút khí cụ cái gì nhân sơn gian không giống đất bằng cao thấp phập phòng rộng hẹp không trừng, cho nên khu nhà phố thường thường cũng là căn cứ địa hình địa thế xen kẽ an bài các cấp quan viên nơi ở, vùng này lại chỉ có thể tắc hạ hai tòa mục thanh hàn loại này cấp bậc quan viên nơi ở, dư lại đều là tiểu đầu mục tiểu phòng ở tiểu chỗ ở. Trừ bỏ mục thanh hàn ở ngoài, nhưng đối diện ước chừng hai ba trăm bước cũng ở một vị quân đô chỉ huy sứ, lại là đệ tứ quân, Teo Chu Nguyên, đã hơn 50 tuổi, tinh thần quắc thước, lực cánh tay kinh người, tài bắn cung kỳ dai, có thần tiễn tướng quân mỹ dự. Nghe nói vị này Lão tướng từng không ngừng một lần kinh nghiệm bản thân chiến tranh, làm người trưởng nghĩa sáng sủa, ở trong quân uy vọng rất cao. Tới phía trước, Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn phân tích tình huống khi, cũng đã an ý nhận định, chỉ cần thu phục vị này chu nguyên Lão tướng quân, nói vậy mặt khác cái gì đều không đủ vì theo, nhưng làm ít công to. Nhân rốt cuộc là ở quân doanh, không tiện trương dương, Đỗ Hà cẩn thận châm trước một phen, chỉ dẫn theo Tiểu Yến, Tiểu Thiền, lưu tẩu tử khác hai cái thô sử bà tử các một nhà bốn người. Lại có Mục Thanh Hàn bên kia, cũng có A Đường, Vũ Mánh, Trương Kinh cùng mấy cái đắc lực gã sai vặt còn có một cái quản sự, một cái mã phu, trên dưới thêm lên cũng có ba bốn phòng người hai mươi hảo suốt đầu, dọn lập nghiệp tới cũng có vẻ mênh mông quần quận, chỉ là chợt đều từng người quý vị lúc sau liền chút. Nào không hiện, Mục Thanh Hàn tự đi đưa tin, đỗ Hà liền ở trong nhà chỉ huy người dọn dẹp đồ vật, vội mà không loạn. Phần 115 Đã sớm nghe nói hôm nay có một vị cực tuổi trẻ quân chỉ huy sứ đại nhân mang theo gia quyến tiến đến tiền nhiệm, bởi vậy sáng sớm liền có rất nhiều binh lính chờ xem, lúc này liền top 5 top 3 thấu đi lên chủ động hỗ trợ. Đỗ Hà nhất nhất nhận chuẩn bọn họ bộ dáng, lại phân biệt hỏi từng người trước vị cùng tương ứng, chuẩn bị tốt sinh tiếp đón. Có cầm tích cực thái độ đi lên hỗ trợ, lôi kéo làm quen, cũng có rất nhiều trước mắt cũng không tỏ thái độ, chỉ xa xa nhìn động tĩnh, tỉ như nói nghiêng đối diện kia ra chu đô chỉ huy sứ ra, liền môn hộ nhắm chặt. Không đến động tĩnh. Đỗ Hà trong lòng có chút buồn trồn, này xem như cái bế môn canh sao? Chờ thu thập không sai biệt lắm, nàng lại kêu Lưu Tẩu tử lược sửa trị một bàn cơm nước, lưu những cái đó những binh sĩ ăn. Nguyên bản những cái đó binh sĩ thấy nàng tuổi trẻ mà mỹ, lại cử chỉ có độ, nói không nên lời đẹp, thả nghe nói sớm có tài danh, còn có chút phóng không khai, thập phần ngượng ngùng, nhưng sau lại xem nàng luôn hành cử chỉ cũng thập phần sang sảng, ánh mắt thanh minh, chút nào không chê bọn họ này đó tầng dưới chốt xí tốt. Bất giác tâm hoa nổ phóng, sôi nổi rộng mở ăn lên. Chờ bọn họ thật bắt đầu ăn, đỗ Hà mới thầm giật mình, thầm nghĩ ban đầu chỉ A đường một cái đại bụng Hán. Nếu là ngày sau ở quân doanh cắm dễ, không thiếu được muốn thỉnh rất nhiều đồng liêu gặp nhau, chỉ sợ lương thực tiêu hao muốn lại sáng tạo cao. Trong bữa tiệc nàng làm bộ lơ đãng hỏi Chu Nguyên gia tình huống, đã sớm nghe nói có vị Chu Đô chỉ huy sứ thập phần bất phàm, khát vọng vừa thấy, như thế nào hôm nay như là không ở nhà dường như. Cũng không phải là không ở nhà sao một cái binh sĩ nghe vậy ngừng đầu, xoa xoa miệng nói, chu chỉ huy sứ lúc này chỉ sợ còn ở quân doanh liệt, chỉ huy sứ phu nhân giống như vào thành thăm người thân, hôm qua liền không ở, hiện giờ còn không có ra tới. Đỗ Hà gật đầu, tâm tình nhẹ nhàng chút, tốt xấu đối phương không phải cố ý tránh mà không thấy. Tân quan tiền nhiệm, các hạng sự vụ giao tiếp vốn là có chút rườm rà lại có người muốn mang theo mục thanh hàn tướng quân doanh trong ngoài chuyển biến, quen thuộc tình huống, liền pha tốn thời gian quang. Vào đông trời tối sớm, chờ hắn trở về khi đã nguyệt thượng đủ cảnh. Bắc địa mùa đông vạn vật khó khăn, xanh ngắt không hề, hoa cỏ cây cối cũng phần lớn khô héo, chỉ còn lại có hôi thình thịch đá lởm chởm cánh khô, mọc lan tràn nghiêng chi, lọt vào trong tầm mắt liền rất có vẻ phần tiêu điều. Sơn gian trận gió vưu thịnh, lúc này màn đêm buông xuống, gió lạnh nước nở sắc bén, hận không thể liền núi đá đều quát lên, những cái đó khô nhánh cây tự nhiên sôi nổi vặn vẹo lắc lư, ở hắc ảnh trung mơ hồ có chút sờn tóc gáy. Lưu chiêu mọi nơi đánh giá một hồi, lại xoa xoa lô thai, cười nói, ban đầu ta ở lưỡng quảng, cơ hồ không đến bảo đông, lúc này đi vào trong núi rồi lại cảm thấy chính mình là ít thấy việc lạ. Mục Thanh Hàn cũng gật đầu nói, sắc thật như thế, cùng nơi này so sánh với, khai phong bên trong thành thế nhưng cũng thập phần hàm súc đu hòa. Giờ phút này đã là 3 tháng sơ, đều nói Xuân Hàn xe lạnh, nhưng trong núi Xuân Hàn đâu chỉ xe lạnh, quất ở trên mặt cũng tựa lao cát, phi trong thành 5 tháng có thể so. Hiện giờ bọn họ trụ địa phương tuy không ở một chỗ, nhưng bất quá cách một cái sườn núi, bởi vậy liền cùng ra đi, trên đường lại nói chút hôm nay hiểu biết, đảo cũng không buồn thẻ. Mới ra quân doanh, còn chưa tiến phía sau người nhà viện lãnh địa, hai người liền mơ hồ nhìn thấy một cái thập phần cường tráng thân ảnh đồng dạng hướng bên này di động mà đến. Sau một lát hai bát ba người chi gian khoảng cách càng ngày càng đoạn, đều thấy rõ lẫn nhau. Nhưng thấy người tới thân cao tám thước, vai rộng thể khoan, mày rậm mắt to, ánh mắt kiên định cắm chỗ một sợi hoa dâm trong râu giữa mày vài đạo thật sâu khe rãnh rõ ràng đã qua tuổi nửa trăm nhưng sống lưng như cũ thẳng thắn như một cây ném lao quả nhiên uy mãnh mục thanh hàn cùng lưu chiêu tới phía trước đã đã làm công khóa trước tiên đem đóng quân khai phong cấm quân chúng có tên có họ tướng lãnh hình dáng đặc thù thân phận lai lịch thậm chí sau lưng khả năng quan hệ liên quan đều học thuộc lòng lúc này căn cứ người tới quần áo cùng tuổi lược một cân nhắc thực mau liền đoán ra đối phương thân phận lập tức ôm quyền hành lễ nói gặp qua chu đô chỉ huy sứ ván bối mục thanh hàn lư Chiêu, hôm nay khởi đảm nhiệm đệ tam quân chỉ huy sứ đô đầu con thỉnh nhiều hơn chỉ điểm đối phương nghe vậy dừng lại bước chân ở ít ỏi màn đêm hạ đánh giá bọn họ vài lần cũng không nói chuyện chỉ là ngô thanh sau đó đi nhanh rời đi dư lại ngục thanh hàn cùng lư Chiêu đứng ở tại chỗ thẳng tắp nhìn đối phương đi xa bóng dáng hảo không xấu hổ hai người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi không hẹn mà cùng cười khổ ra tiếng lư triều lắc đầu ôm cánh tay nói Nhìn tình cảnh này, tựa hồ không vài người hy vọng nhìn đến ngươi ta đã đến. Mục Thanh Hàn lắc đầu cười khẽ, cũng hướng bên kia đi đến, nói, nếu thay đổi ngươi, chính ngươi vào sinh ra tử, là huyết đục bên trong lăn lộn nửa đời người mới bỏ cho tới bây giờ địa vị, lúc này lại đột nhiên tới hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, thậm chí còn áp ngươi một đầu, ngươi trong lòng làm gì cảm tưởng. lư Chiêu tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức cười ha ha, cũng ném ra đi nhanh đuổi kịp, không chút do dự nói. Tự nhiên là trên nắm tay thấy thật trường, nếu thắng đến ta, ta tự nhiên chịu phủ, nếu thắng không được, tự nhiên là không phủ, thả trước đánh hắn cái răng rơi đầy đất, đều hắn biết khó mà lui. Võ nhân đều có vài phần ai cũng không phục ai huyết khí cương tính, mặc cho ai cũng không có khả năng đối đột nhiên đã đến thượng quan, đồng liêu vừa thấy mặt liền khăng khăng một mực, không nói được đã nhiều ngày bọn họ liền phải trải qua vài lần ra vai phủ đầu. Vừa dứt lời, mục thanh hẳn cũng đi theo cười to ra tiếng, lại nói, được, ngươi đảo thôi. Nói vậy còn có rất nhiều người thế ngươi minh bất bình lý, ta đã nhiều ngày thả phải đề phòng chút, tình ai nhảy ra đem ta đánh răng rơi đầy đất. Hai người vừa nói vừa cười, đảo cũng rất là tự tại. Bọn họ hai cái dáng người đều thật là cao lớn, thân cao chân dài, giờ phút này bước ra đi nhanh bình thường người rất khó đuổi kịp. Nhưng tuy là như vậy, trước mặt đầu Chu Nguyên Chi gian khoảng cách thế nhưng chút nào không thấy ngắn lại. Lại quải quá một đạo cong, mắt thấy Chu Nguyên Tửa Hồ vẫn là ly chính mình không xa không gần bộ dáng, hai người không cấm liếc nhau đều có chút kính sợ. Bắc giao vùng núi thật nhiều, vùng này cũng rất là gập ghềnh. giờ phút này đã đi rồi ước chừng một nén nhang thời điểm, mà qua tuổi nửa trăm chu nguyên không những tốc độ không giảm, thậm chí dáng người, động tác đều trước sau như một thông rong, chút nào không thấy hoảng loạn, thật sự người phi thường có thể địch. Mục Thanh Hàn phân đến nhà cửa lược gần một ít, vị trí cũng tốt hơn một chút, lưu chiêu ra đảo còn muốn lại sau này, chờ bọn họ hai cái có thể thấy mục Thanh Hàn ra sân khi. Liền thấy Đô Hà cùng bảng Tú Ngọc đang ở bên ngoài cùng một vị phụ nhân nói chuyện, tựa hồ nói chuyện thật vui bộ dáng. Thức mau, kia phụ nhân nhìn thấy Chu Nguyên, mơ hồ hướng hắn nói câu cái gì, ngay sau đó lại xoay mặt đối Đô Hà cùng bảng Tú Ngọc nói vài câu, hai người đều tiến lên chào hỏi. Lúc này Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu cũng đều tới rồi, liền thấy vị kia phụ nhân cùng Chu Nguyên nghiên kỷ sắp xỉ, cũng là đầu tóc hoa dâm, chỉ là khuôn mặt thập phần hiền từ, chính xin lỗi nói, các ngươi xin đừng trách, hắn chính là cái này tính tình. Hũ nút dường như, nửa ngày không một câu. Hai người liền biết vị này chính là Chu Nguyên Phu Nhân Lý Phu Nhân, vội tiến lên chào hỏi. Lý Phu Nhân nghiêng người chịu nửa lễ, liên thanh gọi bọn hắn lên, lại đối mục thanh hàn cười nói, ngươi tuy tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc đầy hứa hẹn, cùng nhà của chúng ta đồng cấp, không được. Nàng mấy ngày trước đây đi bên trong thành thăm người thân, hôm nay trạng vạng mới trở về, vừa đến ra liền nghe nói nghiêng đối diện vị kia mới nhậm chức mục chỉ huy sứ cùng gia quyến đều đã đến cũng có chút tự trách mình đi ra ngoài không phải thời điểm, vì thế vội vàng một lần nữa thu thập, liền ra tới tìm nàng nói chuyện. Vừa vặn bàng Tú Ngọc cũng ở, ba người tuy rằng tuổi kém cực đại, nhưng đều là tính cách thẳng thắng người, lại cố ý đánh hảo quan hệ, bởi vậy thế nhưng thập phần đầu cơ, bất chi bất giác đã nói có non nửa cái canh giờ, vẫn là Chu Nguyên lại đây mới tạm thời dừng lại. Mục Thanh Hàn liền nói, lời tuy như thế, nhưng vạn bối đã sớm ngưỡng mộ Chu chỉ huy sứ huy danh, chỉ là vô duyên gặp nhau, hắn mãi trong quân tiền bối. Vạn Bồi mới đến, ngày sau không thiếu được linh giáo, như thế nào dám so? Vừa dứt lời, liền thấy Chu Nguyên sắc bén tầm mắt lại soát nhìn qua, rõ ràng mang theo áp bách cùng xem kỹ. Mục Thanh Hàn nhất thời liền cảm giác được áp lực, không dám chậm chễ, lập tức điều động toàn phúc tinh lực ứng đối, mặt không đổi sắc, hai mắt không né không tránh cùng hắn đối diện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Nguyên mới thần sắc phức tạp đem tầm mắt một hai, lại đối Lý phu nhân nói, có chút đói bụng. Đỗ Hà vội thuận thế mời bọn họ tới trong nhà ăn cơm kết quả chu nguyên lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái chỉ là ninh mày đối mục thanh hàn nói nghe nói ngươi cũng chơi mũi tên ngày mai nhưng tới trường bắn thử một lần mục thanh hàn lập tức ôm quyền sang sảng cười nói dám không tòng bệnh thấy hắn như vậy sảng khoái cũng không nói thêm cái gì dư thừa giữ lời chu nguyên biểu tình tựa hồ hảo chút gật gật đầu cũng mặc kệ lý phu nhân lập tức ra đi lý phu nhân lại có chút ngượng ngùng nói tiêu các ngươi chế cười hắn chính là cái này quật lừa tính tình Ngày khác chúng ta lại cùng ăn cơm Đỗ hà đám người sôi nổi nói không dám Lại gọi người đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt lễ gặp mặt Lại là hai kiện nhẹ áo Hai giường nhẹ bị Đều chỉnh chỉnh tề tề điệp đệ ở chác Chờ lý phu nhân ra đi mở ra nhìn Lại là có chút kinh ngạc Lấy ra rũ ra vừa thấy Đối kia đầu làm theo buồn không ra tiếng chu nguyên nói Vị kia đô phu nhân tuổi còn trẻ Hành sự đảo rất là hào phóng Chỉ là này lễ vật lại có chút cái trọng Quân đô chỉ huy sứ bổng lộc tuy cao. Nhưng bọn họ phu thê hai người danh nghĩa trừ bỏ vài mẫu đất ở ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì sản nghiệp, lại thường xuyên tiếp tế những cái đó sinh hoạt khốn quẫn thủ hạ, bởi vậy nhật tử cũng không dư giả, cứ việc đã sớm nghe nói nhẹ áo đại danh, lại cũng bởi vì giá cả sang quý, vẫn chưa mua quá, lúc này thấy liền có chút kinh ngạc. Chu Nguyên nghe xong, giữa mày khe danh càng sâu, trầm giọng nói, nếu như thế, gọi người đưa trở về liền thôi. Lý phu nhân lại trước cầm lấy chắp bên trong một chương giấy rũ ra đọc một hồi chợt mày răng hắn ra, khẽ cười nói, nguyên lai like kia nhẹ áo đó là nhà hắn làm, mệt nàng thận trọng, còn cố ý nói cùng ta. Đã cứ như vậy, đảo không hảo từ chối. Này hai kiện nhẹ áo, hai giường nhẹ bị nếu là từ bên ngoài trên thị trường mua đi, ít nói cũng đến tiểu nhị trăm lượng, cùng bọn họ mà nói sắc tính lễ trọng, nhưng nếu là nhà mình làm, cũng bất quá mấy cái thủ công tiền, lại là không đáng giá cái gì. Đỗ Hà sở dĩ lựa chọn đưa này hai kiện, gần nhất cũng là sợ Chu nguyên làm người quá mức cẩn thận. Đưa bên không chịu thù, thứ hai suy xét đến vùng ngoại ô trên núi khí hậu rất lạnh, chu Nguyên cùng Lý Phu Nhân tuổi cũng đều lớn, nói vậy thập phần sợ lãnh. Áo da giá trị chế tạo săn quý, hai người sinh hoạt tiết kiệm, chưa chắc sẽ thượng thân, mà nếu là xuyên áo đông, không khỏi quá mức trầm trọng, nghĩ tới nghĩ lui, lúc này mới tuyển định. Lý Phu Nhân đối với ánh đèn đem nhẹ áo lại run lên mấy run, thấy quả nhiên càng thêm xóa tung mềm mại, bất giác có chút vui mừng, duỗi tay sờ soạn mấy sờ. Ngồi đối diện ở lò biên sưởi ấm trưởng phu nói, cái này thật sự như đồn đái chung như vậy nhẹ nhàng, hôm kia ngươi nói có chút lánh, áo đông lại hành động không tiện, hiện giờ liền thay đổi cái này. Chú Nguyên cũng không lớn vui bộ dáng, như mày nói, ta không mặc. Ngươi này ngoan cố loại lý phu nhân cười lắc đầu, cũng không lo thật, tiêu nha đầu đi đem trên giường đất hai giường chăn đông thay cho một giường tới, lại giơ tay thử một hồi, cũng cảm thấy thực hảo, ngươi ngực chịu quá thương, hiện giờ còn thường xuyên ho khan, ban đêm lại thường ngại ép tới hoảng. Có cái này đảo không sợ. Nang lại nhảy nói, chú Nguyên chỉ là không rên một tiếng nghe, hai người một động một tĩnh, nhìn đảo cũng thập phần hài hòa. Sau đó ăn cơm, lão phu thê hai cái cũng bất quá một hân một tố một canh một cơm, hơn là hầm lạn lạn hồng gió heo chân thịt, tố là thanh xảo cải trắng, canh lại là cái súp cây Hà Nam, dư giả bất quá mấy cái lương thực phụ mặt bài thi, đơn giản tới rồi cực hạn. Cơm tất, Lý Phu nhân lại thương lượng nói, ta nghĩ, chúng ta cũng không hảo lấy không nhân ra đồ vật. Dù sao cũng phải hồi chút cái gì mới tốt. Chu Nguyên chỉ thô thanh thô khí ử một tiếng. Lý Phu Nhân lại nói, ta mới nhớ tới, trong Dương còn có ngươi năm đầu đánh một trương bạch hồ ly ra, đáng mừng thập phần hoàn chỉnh, lại ra lông nu lượng, đảo còn lấy đến ra tay. Chu Nguyên nghe xong không lớn vui, những mày nói, nói muốn cùng ngươi xứng một kiện đại áo, sao đưa cùng người khác. Tha đổi một cái. Lý Phu Nhân lại biết nhà mình cũng không có mặt khác có thể lấy ra tay, lại cười nói, ta tuổi tác lớn, nơi nào ăn mặc cái kia. Nhưng thật ra kia đô phu nhân tuổi trẻ mà Mỹ, lại khí chất xuất chúng, tiêu nàng cầm đi thêm nữa một ít, hoặc là làm áo da, hoặc là làm áo cộc tay, vây cổ, chẳng phải so với ta ăn mặc đẹp. Bạch Thu cũng bạch ngủ. Còn nữa hiện giờ nhân ra tặng nhẹ áo, lại không thể so áo da càng nhẹ nhàng ấm áp. Ta cũng không cần phải cái kia. Không nói đến ngày kế lý phu nhân thật sự gọi người đem kia trương Bạch Hồ Ly ra thu thập ra tới, tự mình tặng qua đi, chú Nguyên lại cũng là thật đi luyện tập bắn tên trường bắn. Mục Thanh Hàn tự nhiên cũng theo đi. Người đương chân ái xem náo nhiệt, hai người mới ở xuất hiện ở trường bắn không bao lâu, tin tức liền truyền khắp, không bao lâu, phàm là đỉnh đầu không có việc gì binh sĩ liền đều vây lại đây xem, những cái đó quan quân cũng không lớn quảng, chỉ hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm giữa sân, rất có xem náo nhiệt không chê chuyện này đại y tứ. Biết được Mục Thanh Hàn muốn cùng Chu Nguyên so mũi tên, lập tức liền có hảo những người này cảm thấy hắn to gan lớn mật, nghĩ ra đầu tưởng điên rồi. Chu Nguyên là kỵ binh xuất thân, Cực kỳ am hiểu mã chiến cùng tài bắn cung, bình sinh nhất đắc y đó là một thanh đáng tin tưởng thương cùng tài bắn cung, bao nhiêu năm rồi thua ở hắn thủ hạ đến không hết. Nhìn kia tiểu tử nộn xinh xinh, nơi nào giống cái luyện võ. Ha ha, hay là đi xóa địa phương đi. Quay đầu lại thấy chúng ta thao luyện lên, còn không được sợ tới mức đáy trong quần. Nghe nói nguyên bản chính là cái đọc sách tướng công, sau lại không biết sao không ngờ lại mơ màng hồ đồ chúng bó cử, vẫn là trạng nguyên, này lại cùng ai phân rõ phải trái đi. Thứ gì phân rõ phải trái, đánh đổ đi ngươi, chẳng lẽ ở đây đàng hoàng xuất thân ai không đi khảo quá võ cử không thành. Không trung chính là không chung, chúng chính là chúng, nghĩ đến nhân gia là thực sự có chút ít bản lĩnh, ngươi đấu đại tự không biết một cái sọ, lại kêu đến thứ gì hoan. Thả ngươi nương thí, lao tử không biết chữ, chẳng lẽ ngươi liền biết chữ. Nói nữa, lao tử tham gia quân ngũ là vì đánh giặc, có thể hay không biết chữ có cái gì quan trọng. Hắc hắc, cho nên nhân gia đi lên là có thể làm quan. Ngươi lại muốn trước tiên ở tử thi đôi nhi lăn mấy năm. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhất thời nói cái gì đều có, thậm chí còn có rất nhiều lời nói việc làm thô bị giả, thật sự một mở miệng liền chay mặn không kỵ, thập phần chói tai. Mục Thanh Hàn cũng không để ý người chung quanh nói cái gì, bị nói kinh nghiệm hắn thật sự lại phong phú bất quá, hiện giờ càng thêm khinh thường với cùng bọn hắn xính miệng lưỡi cực nhanh. Có ngoài miệng lao lực công phu, còn không bằng ra tay thấy thực lực. Không phục không quan trọng, chúng ta liền đều buông ra thí một phen. Ai sợ ai không thành. Hai người phía trước đều lập hảo 120 bước xa cái địa, phía trên từ trong ra ngoài vẽ lớn nhỏ không đợi hồng, hy vọng lấy từng người dùng quán cung tiễn, ước định các bắn năm mũi tên. Mục Thanh Hàn từ a đường trong tay lấy chính mình mấy năm nay dùng quán tê rắc rắc đại cung, khỏe mắt dư quang đi xem trung Nguyên, lại thấy hắn thân binh thập phần cố hết sức đưa lên một bộ tựa hồ rất có năm đầu thiết thai đại cung, lập tức càng thêm thận trọng lên, không dám có chút chậm trễ. Thiết thai cung xem tên đoán nghĩa cùng tầm thường một cung, cung khảm sưng bất động, cung trung có thiết phiến, thập phần trầm trọng, sức mạnh cực uy mãnh, nhưng xuyên thạch toái cốt, phi lực cánh tay phi phàm giả không thể kéo ra. Mà nếu muốn chính xác hảo, tự nhiên càng vì khó được. Liền thấy Chu Nguyên nhẹ nhàng lấy cung tiễn, hai tay một trường, liền đem kia đại cung kéo cái trăng tròn, chung quanh tức khắc vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động, thi đấu chưa bắt đầu liền đã có vô số người sôi nổi hô to thần tiễn. Mục Thanh Hàn thu hồi tầm mắt, nín thở ngưng thần cũng mặc kệ Chu Nguyên như thế nào cách làm chỉ ấn chính mình tiết ấu hít sâu một hơi tiện Đà Dương cung cài tên một mũi tên mao tựa một mũi tên vèo vèo vèo chớp mắt công phu thế nhưng liền đem mũi tên hồ trung năm chi mũi tên bắn xong bên cạnh Chu Nguyên cũng đã thu đối diện cái bia bên cạnh binh sĩ vội thăm dò đi xem không khỏi kinh hãi phi thường hai bên thế nhưng đều tiễn tiễn toàn trung hưởng tâm này kết quả vừa ra trong sân một mảnh tĩnh mịch ban đầu chuẩn bị xem mục thanh hàn chê cười những người đó cũng đều thu coi khinh tâm Tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng không khỏi có chút bội phục khởi này tiểu cấp chế tới. Chu Nguyên võ nghệ xuất chúng, nhiều năm toàn quân, vương chắc thây sơn biển máu đua ra tới tiền đồ, chỉ là một thân uy thế đã tiêu thường nhân không dám nhìn gần, càng gì nói ganh đua cao thấp. Mục Thanh Hàn tuy còn trẻ tuổi, nhưng trước mắt so với tài bán cung, 120 bước xa cự ly xa cái địa, luật khởi mau chuẩn tàn nhẫn thế nhưng cơ hồ cùng Chu Nguyên không sai biệt mấy, đó là người ngoài nghề cũng nên biết không dễ dàng. Ngắn ngủ yên lặng qua đi. Giáo trưởng đột nhiên phát ra ra một trận điên cuồng trầm trồ khen ngợi Thanh, vô số binh sĩ liều mạng vỗ tay dậm chân, rung trời ra trầm trồ khen ngợi, lại có rất nhiều, đặc biệt là tuổi trẻ binh sĩ bắt đầu chậm rãi triều mục Thanh Hàn khuyên Đảo. Bên không nói, chỉ hắn này một phần dám cùng lao tướng quân chính diện tương đối thả chút nào không rơi hạ phong, không lộ nhút nhát bản lĩnh cùng can đảm, đã đáng giá này phân kính nghệ. Trầm trồ khen ngợi Thanh Lược chừng rằng có một nén nhang thời gian có thừa, lúc này mới chậm rãi biến mất. Liền thấy khoảng cách chu nguyên cùng Mục Thanh hàn gần nhất kia một đám top 5 top 3 đứng quan quân trung đống nhiên đi ra một người, trước cười tán thưởng một hồi, sau đó lại đề nghị nói, hai vị chỉ huy sứ đại nhân đều võ nghệ siêu quần, như thế tỉ thí đi xuống sợ không phải muốn tới trời tối. Lại nói cũng không tránh khỏi không thú vị chút, không bằng đổi cái đa dạng. Mục Thanh hàn nghe vậy xoay người chiều hắn nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền tâm sinh không mừng. Đảo không phải người này diện mạo không tốt, hoặc là hắn giúp đỡ một bên. Trên thực tế Mục Thanh Hàn chính mình cũng vừa bị kích khởi một chút hứng thú tới, chính giác thập phần không đã gỉền, mà là nói chuyện người sinh ra được một đôi tam giác mắt, trong ánh mắt lấp loè tính kế, thật sự không giống cái gì chính nhân quân tử. Thấy Mục Thanh Hàn nhìn chằm chằm chính mình xem, người nọ tự báo môn hộ, nguyên lai là Chu Nguyên nơi đệ tứ quân doanh Chỉ Huy, dành xưng gọi Chu Đoan. Mục Thanh Hàn gật gật đầu, một tay cầm cung, một tay du nghịch một mũi tên, tươi cười chung mang chút nghiền ngẫm hỏi, nguyên lai là Chu Chỉ Huy, thất kính thất kính, cũng hảo. Ngươi lại nói tới nghe một chút, đổi cái gì đa dạng. Chu đoan liền nói không dám, bất quá vẫn là bay nhanh nói chính mình ý tứ, một người một bia không thú vị, không bằng hai người cộng bia, nhiều trong người thắng. Một cái cái bia hồng tâm tổng cộng liền như vậy đại điểm nhi, năm chi mũi tên đã có vài phần miễn cưỡng, nếu là hai người cộng bia 10 chi mũi tên, sau lại mũi tên là tất yếu đem đằng trước mũi tên tê đi xuống, mà như thế nào tận khả năng giữ được chính mình mũi tên, tê rất đối phương, thật sự là khó cái này chơi pháp thú vị sao? Thật sự là thú vị cực kỳ, nếu là đổi cái thời gian đổi cái địa phương, mục thanh hàn quả thực muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng trước mắt, hắn càng thêm không mừng chu đoan người này, cảm thấy kia một đôi tam giác trong mắt bắn ra toàn là tính kế, gọi người thập phần không thoải mái. Võ tướng chi gian tỷ thí nãi chuyện thường, hắn cũng không bài xích, nhưng nếu là tầm thường chính diện xuất kích cũng liền thôi, trước mắt chu đoan lại cố tình ra như vậy một cái chiêu nhi, đoạc địa. Phần 116. Chính mình cùng Chu Nguyên đều là đường đường quân đô chỉ huy sứ, người sau càng là kinh nghiệm bản thân quá lớn tiểu chiến dịch mấy chục chàng lao tiền bối, hiện giờ lại gọi bọn hắn trước mặt mọi người làm loạn ý như này, chẳng lẽ không phải trêu chọc Chỉ là bên kia Chu Nguyên lược hơi trầm ngâm, đã trước một bước đồng ý, mục thanh hàng tự nhiên không hảo cự tuyệt, chỉ là không khỏi lại thật sâu nhìn Chu đoan liếc mắt một cái. Hắn trực giác nói cho hắn, chính mình đối người này cũng không hảo cảm, đồng dạng, đối phương đối chính mình chỉ sợ cũng xùy một cổ vô danh ý Thi đấu bắt đầu lá cờ vung lên, Mục Thanh Hàn cùng Chu Nguyên đều không hẹn mà cùng hướng Hồng Tâm kéo cung bắn tên, ngay mắt liền từng người chiếm lĩnh một khối khu vực, tiện đà lại từng người bắn đệ nhị mũi tên. Bốn mũi tên không một thất bại, Hồng Tâm chớp mắt trở nên chen trúc lên, ngay sau đó đó là đệ tam mũi tên, đệ tứ mũi tên. Lúc này Hồng Tâm thừa nhận độ gần như bão hòa, nếu tưởng lại tiếp tục trung địa, chỉ có thể tẽ dứt đối phương mũi tên. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, tới rồi lúc này. Hai người lại thái độ khác thường trầm lại, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, mục thanh hàn bản năng dùng khỏe mắt dư quang nhìn về phía chu nguyên, mà đúng lúc này, đối phương không ngờ lại bắn ra một mũi tên. Hắn ám đạo không tốt, thân thể mau quá mức náo một bước, còn chưa chờ chính hắn suy nghĩ cẩn thận, ngón tay đã là bung ra dây cung, kia mũi tên ẩn ẩn mang theo một kêu bén nhọn tiếng xé gió chạy trốn đi ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng mỏng manh gần như không thể nghe thấy văng nhỏ. Mọi người liền nhìn đến hai chi mũi tên đồng thời ở không trung vẽ ra một cái chất rác, sinh sôi thay đổi phi hành phương hướng, hướng tới quỹ đạo ở ngoài bay ra mấy chỗ xa, cuối cùng đều nhân tác dụng chậm không đủ mà rơi xuống trên mặt đất. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, liền ở đây chung một mảnh yên tĩnh là lúc, lưu chiêu cùng vài tên chân chính hiểu được tài bắn cung quan quân cũng đã ở lớn tiếng khen hay. Nguyên lai like hai người đều biết lúc này mỗi chi mũi tên đều sự tình quan mấu chốt, mấu chốt nhất không phải chính mình, ngược lại là đối thủ hành động Bởi vậy đều đang âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ. Mộc Thanh Hàn chờ đợi Chu Nguyên động tác đồng thời, Chu Nguyên cũng đang chờ Mộc Thanh Hàn sơ hở, hắn mới vừa một phân thần, Chu Nguyên liền nháy mắt động tác. Mà cơ hồ là đồng thời, Mộc Thanh Hàn đột nhiên nhanh trí, lập tức minh bạch hắn tính toán, vì thế nhanh chóng mất bỏ mới lo làm chuồng. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc một trước một sau, Mộc Thanh Hàn cung lực lại lược kém hơn Chu Nguyên, lúc này mất tiên cơ, tưởng phát xong mà đến trước hoặc là đuổi theo đi lên đã không hiện thực. Bởi vậy hắn căn bản không hướng phương diện này tưởng, nhắm chuẩn chính là chu nguyên mũi tên lông đôi. Mục Thanh Hàn mũi tên ở nửa đường thuận lợi đụng phải chu nguyên mũi tên lông đôi, nhất thời đã kêu hai chi mũi tên đều mất chính xác, lúc này mới quải đến một bên đi, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Nay thật sự là một hồi đại lộc hành hương cấp bắn tên tay chi gian đánh giá. Chu Nguyên có thể chờ đợi thời cơ cũng quyết đoán ra tay, này phân tâm cơ cùng nhẫn mại gọi người sợ hãi, mà Mục Thanh Hàn thế nhưng có thể nhanh chóng quyết định, thả chặn lại thành công. Này phân cơ biến cùng bản lĩnh lại gọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giờ phút này ở tuyệt đại đa số nhân tâm trung, ai thua ai thắng đã không quan trọng, nhất quan trọng chính là bọn họ chính mắt chứng kiến hai vị già trẻ thần tiến thủ đỉnh quyết đấu, thật sự mở rộng tầm mắt, cảm thấy mỹ mãn. Đến này kết quả, Mục Thanh Hàn ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay không biết khi nào đã ra một tầng mồ hôi mỏng, thập phần dính nhớt ướt hoạt. May mắn chính mình nhiều năm qua cũng không từng gián đoạn, nền tảng vững chắc sau lại lại được bành ngọc vị này giang hồ thần sạ thủ chỉ điểm cũng kiên trì chơi bạc mạng khổ luyện lúc này mới có hôm nay thành quả cũng coi như gọi người cảm thấy vui mừng lư chiêu ở bên cạnh xem thập phần cảm thán không cấm tán thưởng nói hảo huynh đệ nguyên lai like người mấy năm nay đều chưa từng gông hiện giờ sớm đã là vượt qua ta ngày sau ta cũng không dám lại ở ngươi trước mặt tự dứt lấy đủ ngay cả chu nguyên cũng chưa từng nghĩ đến chính mình đánh bất ngờ không có kết quả thế nhưng bị tiểu tử này gặp nguy không loạn thập phần xảo rượu mà đem nguy hiểm cho hóa giải, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Mục Thanh Hàn chậm rãi phun ra một hơi, gật đầu thăm hỏi, đa tạ. Chu Nguyên đấy lòng đối hắn bài xích không tự giác đi rất nhiều, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ hơi hơi gật đầu, một lần nữa lấy mũi tên nhắm chuẩn. Trải qua mới vừa rồi nhất cử, kế tiếp mấy mũi tên kết quả đều tại dự kiến ở ngoài, tình lý bên trong, hai người thế nhưng đều không bán bịa, ngược lại bắt đầu so đấu nhẫn mãi, nếu là ai ra tay trước phía sau người nọ nhất định muốn bắn đằng trước người lông đuôi nay tựa hồ là đang giận lây liền đánh cuộc ai trước thất thủ cũng may đến cuối cùng ai cũng chưa thất thủ bất quá hai người ai cũng không có thể lại chung một mũi tên thôi hơi có chút đồng quy vu tận ý vị vây xem những binh sĩ xem cảm thấy mỹ mãn so mũi tên mục thanh hàn cùng chu nguyên cũng đều cảm thấy gặp gỡ khó được đối thủ lúc này đều đều thần thanh khí sảng vô hạn vui sướng mục thanh hàn đảo thôi đối chu nguyên vị này kinh nghiệm sa trường lao tướng vẫn luôn thập phần kính trọng Mà Chu Nguyên trải qua lần này đánh giá, cũng biết mục thanh hàn thực sự là cái có nguyên liệu thật tiểu tử, không khỏi đem đối hắn coi khinh thu hồi tới 7-8 phần. Hai người cũng mặc kệ chung quanh người phản ứng như thế nào, kia Chu mặt cắt sắc như thế nào phức tạp cổ quái, chỉ là đánh giá đối phương. Chu Nguyên đem chính mình cung ném cho thân vệ, híp mắt đánh giá một hồi mục thanh hàn cùng, lại khe như mày, nói, quá nhẹ chút, nhưng tuần tự tiệm tiến, khác đổi cung tiễn, tắc tầm bắn xa hơn, chính xác càng tốt pháo giá trị chế tạo sân quý thả vận chuyển không tiện mang theo càng rất nhiều hạn chế cung tiễn làm hiện giờ quan trọng nhất viễn trình tiến công binh khí chi nhất tầm quan trọng không cần nói cũng biết chú nguyên nhắc tới hai điểm liền đã là cung tiễn nhất nhân sương nói sát thương trọng điểm mục thanh hàng nghe xong suy nghĩ một hồi ố quyền đa tạ tiền bối chỉ điểm hắn sức lực cũng là từ nhỏ liền lên nhưng sau lại làm quan lúc sau không khỏi bận rộn liền không tự giác đem luyện tập trọng điểm từ lực đạo hướng chính sát thượng chết đi đã hồi lâu không tăng lực Không thành tưởng hôm nay đã kêu đầu một hồi chính thức tiếp xúc Chu Nguyên nhìn ra yếu hại, thật không hổ là thần tiên tướng quân. Chu Nguyên đối thái độ của hắn vẫn chưa bởi vậy có cái gì biến hóa long trời lở đất. Chợt vừa thấy như cũng là kia phó không nóng không lạnh bộ dáng, nhưng tinh tế nhìn lại lại có thể phát hiện hắn trong mắt lạnh lẽo đi không ít, thay thế sự càng nhiều vài phần tán thưởng. Hai người lại không mặn không nhạt lại chi kém trọng điểm thảo luận một hồi tài ban cung. Nhân tuổi trẻ vốn là không phải nói nhiều hạng người, tuổi già càng không yêu nhiều lời. Nhìn không khí thế nhưng rất có vài phần xấu hổ, làm khó bọn họ liêu đến đi xuống. Bất quá hiển nhiên lần này so mũi tên vẫn là rất có hiệu quả, phân biệt hết sức, Chu Nguyên thậm chí phá lệ hỏi Mục Thanh Hàn sở thuộc binh khí, lại kêu hắn ngày khác một chỗ đánh giá, Mục Thanh Hàn rất có chút thụ sủng nhược kinh. Chương 82. Rốt cuộc đại bộ phận binh sĩ đều là đã đánh cuộc thì phải chịu thua hảo hán tử, chờ Mục Thanh Hàn cùng Chu Nguyên so xong mũi tên, ban đầu đối hắn cầm quan vọng thái độ rất nhiều người đã mười phần tâm phục khẩu phục không những ánh mắt nóng cháy, ngoài miệng cũng là mục chỉ huy sứ mục chỉ huy sứ kêu thân thiết, sớm đã không còn nữa mới vừa rồi kia chờ khinh miệt. Mục Thanh Hàn cũng không mang thủ, thấy thế thuận nước đẩy thuyền khiêm tốn vài câu, lại cùng đại gia Hàn Huyên một lát, nhân cơ hội cùng lưu chiêu cùng kết cục, cùng mọi người cùng nhau đánh giá diễn luyện một phen, quan hệ liền tiến bộ vượt bậc, thập phần hòa khí. Không đánh không quen nhau, lời này ở trong quân doanh nói không nên lời dùng tốt, không quan tâm bên ngoài ngươi cỡ nào đại thanh danh, muốn làm này đó hán tử thiệt tình tiếp thu ngươi. Đối với ngươi tâm phục khẩu phục chỉ có một biện pháp, đánh. Cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều là không dùng được, một mặt múa mép khua môi chỉ biết gọi người càng thêm coi khinh. hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, nếu là bản lĩnh của ngươi thắng qua bọn họ, vậy trên cơ bản cái gì đều không cần lo lắng. Kia đầu Chu Nguyên rời đi, Chu Đoan cũng vội vàng cáo tử, chờ tới rồi không ai địa phương lại vội thấu tiến lên đi, mang theo vải phần rõ ràng lấy lòng nói, lao tướng quân chớ co sinh khí, kia tiểu tử bất quá là nhất thời vận khí thôi tự nhiên vẫn là ngài tài bắn cung càng tốt hơn. Lời còn chưa dứt, chú Nguyên liền không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi thẳng ngãi này lời này là cái gì sao ý tứ? Ngang tay chính là ngang tay, thứ gì vận khí không vận khí, lão Phu chẳng lẽ chính là kia chờ lòng dạ hẹp hòi người. Thấy vô ngông ngựa đến trên chân ngựa, Chu mặt cắt thượng tươi cười cứng đờ, chợt một lần nữa bài trừ cười định, gật đầu như mổ mệ nói, đúng đúng, đúng là như thế, nhìn tiểu nhân lại nói đến thứ gì lời nói Lão tướng quân nhẫm tự nhiên là khí độ phi phàm, lại như thế nào sẽ cùng những cái đó vãn bối tiểu tử so đo. Hắn lại nhảy nói nửa ngày, lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ làm thấp đi mục thanh hàn ý tứ, Chu Nguyên tuy rằng làm người tục tẳng, lại cũng không nốc, như thế nào nghe không hiểu bên trong ý khác. Chu Nguyên nhất không thể gặp bực này xấu xa, lập tức ngừng bước chân, như mày nói, tốt xấu ngươi cũng là một doanh chỉ huy, rất tốt năm nhi, chạm liên chạm, ngồi liên ngồi, lại nơi nào học bực này túi đầu không lương túng hình dáng cùng kia chờ định thần gian tặc có gì phân biệt tâm tư của ngươi lão phu không phải không biết nếu là không phục chỉ lo đi lên đánh giá đó là trong quân chức vị tự nhiên là năng giả cư chi ngươi nếu quang minh chính đại đường đường chính chính thắng hắn đô chỉ huy sứ danh hiệu chưa chắc sẽ không rơi xuống ngươi trên đầu ai cản trở không thành chỉ chớ có đem triều đình thượng quỷ kế đưa tới nơi này tới hắn tuy không hảo chơi tâm cơ hiện giờ cũng có chút nghèo túng nhưng rốt cuộc cũng là trải qua quá quan trường hiểm ác người không chơi là khinh thường với chơi mà phi sẽ không. Nay Chu Đoan Bốn chính là trên dưới chuẩn bị luồn túi mưu lợi tiến vào, không có gì bản lĩnh, lại cố tình lòng tham không đủ, được cái doanh chỉ huy vừa không biết đủ, lại vẫn là nhảy nhót lung tung, tưởng càng tiến thêm một bước. Hôm kia đệ tam quân quân đô chỉ huy sứ vị trí vẫn luôn không, Chu Đoan Tâm ngứa khó nhịn, liền nổi lên tâm tư. Nhưng hắn từ khi tới lúc sau tác công chưa kiến không nói, võ nghệ mưu trí đều là thường thường, nói dễ hơn làm. Nhưng nếu là có thể có một vị tư lý thâm Địa vị cao trong quân tiền bối từ giữa giận dây, hỗ trợ giận tiến, đến lúc đó hắn lại liên lạc triều đỉnh thượng quan hệ, nội ứng ngoại hợp, đảo có vài phần phần thắng. Chu quả thực là nhìn trúng Chu Nguyên, gần nhất người này sát có chiến công, tư lịch sâu đậm, uy vọng lại trọng, thứ hai Chu Nguyên tính tình ngay thẳng, sau lưng không có gì thế lực, khen ngược xuống tay. Chỉ là chưa từng tưởng Chu Nguyên rất có chút dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, hắn nỗ lực thật lâu sau, đối phương đều không có một chút tỏ vẻ. nay đảo Nào biết kỳ thật thánh nhân trong lòng đối cái này vị trí người được chọn sớm có tính toán, mặc cho bao gồm Chu Đoan ở bên trong mấy người mọi cách hoạt động đều thờ ơ, chỉ làm nhìn không thấy, cuối cùng trực tiếp chỉ Mục Thanh Hàn tới. Chu Đoan tự nhiên tức giận. Tưởng kia Mục Thanh Hàn bất quá một lần thương hộ xuất thần, mới 20 giây xích tuổi tuổi liền quan cư ngũ phẩm, đã đáng chú ý thực, hiện giờ không ngờ lại nhảy thăng nhất phẩm hai cấp, cao cư tứ phẩm. Không nói đến để ép nhiều ít nhiều năm gian khổ học tập khổ đọc văn thần nhiều năm. Đối hảo chút từ trên chiến trường một đao một thương chém giết ra tới võ tướng mà nói, càng có lực đánh vào, này đây này ý chỉ truyền ra tới lúc sau, bao gồm Chu Đoan ở bên trong rất nhiều người đều rất có ý kiến, rất là không phục. Chu Nguyên trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Chỉ là hắn tuy không dễ chịu, lại cũng không phải một mặt toàn bộ phủ nhận, như cũng là cái loại này chính thống võ nhân khách quan tâm tư, ngươi đột nhiên lại đây áp chúng ta một đầu không quan trọng, có người không phục cũng không quan trọng, này đều không phải vấn đề, không thể chê. Vệ Gia nói như tới, chúng ta tỉ thí một phen, chỉ cần ngươi có thật bản lĩnh, chớ nói 24 tuổi, chính là 14 tuổi, mọi người cũng đều chịu phục. Cũng chính là bởi vì loại này ý tưởng, ngay từ đầu chung nguyên đối mục thanh hàn cùng lưu chiêu hai vị này tân nhân quan viên, đặc biệt là người trước thái độ thập phần lãnh đạm, trường bắn tỉ thí cũng là thật muốn thử xem đối phương cân lượng. Không thành tưởng kia tiểu tử nhìn tuổi trẻ, thế nhưng thực sự có vài phần đạo hạnh, kia tay tải bắn cung liền đã thập phần kinh diễm. Giống nhau một người tưởng ở mỗ một phương diện xông ra, thiên phú tự không cần phải nói, nhưng hậu thiên kiên trì bền bỉ trăm học khổ luyện cũng rất là mấu chốt, quyền không rời tay khúc không rời khẩu lời này đều không phải là hậu ngôn loạn ngữ. Hiện giờ Mục Thanh Hàn ở Chu Nguyên trong lòng đã qua hơn phân nửa quan, ngày khác thử lại thuật cưới ngửa cùng binh khí, cũng liền sắp xỉ. Cho nên có thể được đến như vậy kết quả, Chu Nguyên là cao hứng lớn hơn bên, tả hữu đều là chúng ta cấm quân bắc giao quân doanh người, hướng lớn nói đều là đại lộc triều đồng liêu Có thể được tân nhân vánh tướng gia nhập tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Nhưng đối Chu Đoan loại người này tới nói, liền chưa chắc. Ban đầu giống hắn người như vậy nghĩ ra đầu liền khó được thực, hiện giờ không ngờ lại tới một cái tuổi lại nhẹ, bản lĩnh lại đại, càng thêm đem chính mình nha không thở nổi, nếu thật như vậy háo đi xuống, chỉ sợ đối phương còn chưa thế nào, chính mình trước liền chết giả. Hai loại nhân tâm ngực bất động, ánh mắt bất động, đối đãi cùng sự kiện thái độ tự nhiên cũng liền bất động, trước mắt Chu Nguyên đã bước đầu tán thành mục thanh hàn nhưng Chu Đoan lại còn tới nơi này chơi tiểu thông minh, muốn châm ngòi ly gián, lấy người khác đương thương xử, Chu Nguyên như thế nào có thể yể? Hắn mới vừa rồi kia nói rất là trực tiếp không khách khí, chỉ như một phen đao nhọn giống nhau, phảng phất đem Chu Đoan kia khối nỗ lực bái ở trên người nội khối xé rách khai rất nhiều, còn hung hăng cắm vào hắn ngực, đem tất cả không thể nói xấu xa tâm tư tất cả bại lộ dưới ánh nắng phía dưới. Chu quả nhiên mặt lập tức đỏ lên, trên người dường như đều phải thiêu cháy, bờ môi của hắn run rẩy vài cái. Thẹn quá thành giận chỉ vào Chu Nguyên run run rẩy rẩy nói: "Ngươi, ngươi hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái cái gì quang cảnh tới, rốt cuộc là phất tay háo bỏ đi." Chu Nguyên nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một lát, mày ninh càng thêm thâm. Mục Thanh hàng ngày này tuy thắng được rất nhiều tướng sĩ kính trọng, nhưng chính hắn cũng thật sự không được tốt quá. Cùng Chu Nguyên này chờ tài bắn cung cao thủ tỉ thí, thắng bại đều ở nhất niệm chi gian, cả người từ thân đến tâm đều phải banh đến gắt gao, một khắc không dám thả lỏng còn nữa mục thanh hàn sử dụng đại cung đã là trước mắt hắn có thể sử dụng đến mạnh nhất cung cùng chu nguyên tỷ thí xong lúc sau cũng có chút hai tay bủn rủn hai trưởng tê dại mà sau đó cùng chúng tướng sĩ nhóm lẫn nhau lãnh giáo càng là hao hết hắn cuối cùng một tia thể lực ra tới lúc sau liền chén đều phải đoàn không đứng dậy đều không phải là là hắn tẩy mạnh mà là hắn tự biết kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ phương diện vô pháp cùng chu nguyên chống lại có thể so sánh chỉ là cơ biến cùng phản ứng cuối cùng kết quả ra tới phía trước thật sự thắng thua khó liệu Mà Chu Nguyên sử dụng cung tiễn là nổi danh cương cung, mặc kệ là tầm bắn vẫn là lực lượng, tốc độ đều hơn xa tầm thường cung tiễn có thể cập, nếu mục thanh hàn không đua một phen, chỉ dùng tầm thường cung tiễn, không cần tỉ thí liền biết thua định rồi. Thấy trượng phu hêm đẹp đi ra ngoài, hai tay run lên trở về, đồ hà thực sự lắp bắp kinh hãi, đại hỏi rõ Nguyên do lúc sau lại cũng không dám nói cái gì, chỉ là phân phó người múc nước, chính mình tự mình giúp hắn rửa mặt, lại giúp hắn mát xa. Từng có cùng loại trải qua người đều biết. Thân thể quá độ mệt nhọc lúc sau ngày kế mới là khó nhất nào. Một giấc ngủ dậy Mục Thanh Hàn chỉ cảm thấy hai điều cánh tay tựa hồ đều không phải chính mình, liên quan bả vai, eo lưng đều đau nhức lợi hại, nghiêm trọng trình độ cơ hồ nhưng cùng năm đó mới bắt đầu học mũi tên khi so sánh với Đỗ Hà xem đến đau lòng, lại cũng không khuyên hắn ở nhà nghỉ ngơi, chỉ là hỏi, hôm nay bộ dáng này lại là không thể so. Chớ nói kéo cung bắn tên, chỉ sợ lúc này hắn liền mì sợi đều kéo không ra. Mục Thanh Hàn hướng nàng cười cười Nói, làm có ngươi. Đỗ Hà dương mắt, cười như không cười nhìn hắn nói, ngươi lời này là hồ đồ, ta lại không bán thân bất tọa dường như cần phải gọi người hầu hạ mặc quần áo, cũng không liền ăn một bữa cơm đều chỉ run run, ta làm khó cái gì. Mục thanh hàn ho khan một tiếng, không khỏi đem thanh âm phóng mềm, mặt mang sắp nói, cũng là này một vài năm sơ suất võ nghệ, ngày sau nên một lần nữa nhặt lên tới mới lả. Đỗ Hà hừ một tiếng, không khỏi vẫn là có chút lo lắng, hỏi, ngươi trước mắt cái dạng này. Nếu là đối phương nhân cơ hội nhắc lại ra tỉ thí nhưng như thế nào cho phải. Liên mục thanh hàn hiện nay tình huống, lại có tỉ thí phải thua không thể nghi ngờ, nếu là ứng chính là cho người ta tặng người đầu, nhưng nếu là không ứng, chẳng phải là bất chiến mà bại, gọi người nhạc báng. Thấy nàng lo lắng cái này, mục thanh hàn lại cười, lắc đầu nói, không cần lo lắng, mọi người đều là luyện võ người, trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến chính nhân quân tử cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Mới vừa nói xong, xem đỗ hà bĩu môi. Mục Thanh Hàn lại bổ sung nói, tự nhiên cũng có tiểu nhân, nhưng nếu biết bọn họ là tiểu nhân, cần gì phải cùng bọn hắn chấp nhận. Nghĩ đến người khác cũng không phải người mù, trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ khi nào, trên đời này luôn là sẽ đồng thời có quân tử cùng tiểu nhân tồn tại. Đối với quân tử, tự nhiên thẳng thắn thành khẩn tương đãi, lấy tâm tương, giao. Đối với tiểu nhân, tự nhiên kính mà xa chi, không cần để ý tới. Nếu là tiểu nhân thành thật chút còn hảo, nhưng nếu là muốn làm cái gì chuyện xấu bọn họ há là tham sống sợ chết, không dám dính vào chuyện thị phi. Đỗ Hà cũng không hề nói nhiều, hai người ngồi đối diện ăn xong rồi cơm, Mục Thanh Hằng tự đi quân doanh. Đỗ Hà tắc bắt đầu xuống tay chuẩn bị đại đạo vô cương mới nhất cuốn. Nguyên bản nàng năm trước cuối năm liền chuẩn bị kết thúc, nghề Hà Thái hậu đặc biệt yêu thích này thư, mỗi khi thúc giục bản thảo vạn phần tích cực, lại trong tối ngoài sáng nói hảo chút lời nói, dẫn tới Đỗ Hà lại dùng sức suy nghĩ mấy cái chuyện xưa ra tới, không nói được lại có thể còn tiếp cái hơn nửa năm hơn nữa bởi vì nhiều thái hậu vị này thâm niên phật phấn nhi khảo chứng đảng người đọc vì tận khả năng thiếu bị soi mói trực tiếp dẫn tới đỗ hà cũng bị bách nghiên cứu nổi lên một loạt tương quan phật giáo điển tịch cùng kinh phật có một đoạn thời gian quả thực tẩu hỏa nhập ma trong mộng đều có thể mơ hồ không rõ nói thầm hai câu sắc tức là không không tức là sắc sợ tới mức mục thanh hàn khó lường còn tưởng rằng nhà mình phu nhân nhất thời luận quẩn trong lòng muốn xuất ra đâu một bên hoạn đỗ hà một bên vô hạn thống khổ nghĩ cũng thầm hạ quyết tâm chờ cái gì thời điểm Nàng nhất định phải họa một quyển lấy phiêu phiêu dục tiên đạo trưởng vì vai chính truyền tranh. Chính họa đau đầu cổ toàn, lại nghiên cứu chi tiết nghiên cứu váng đầu hoa mắt, tiểu tước tiến vào đáp lời, nói ly phu nhân đã tới. Năm trước tiểu hiến đã cùng A đường thành thần, hiện giờ cũng không hảo lại tiếp tục đi theo đỗ hà bên người ngày đêm hầu hạ, liền ở bên ngoài tổng quản sân, trong ngoài truyền lời làm việc gì đó cũng thật là tiện nghi. Tiểu hiến trước khi đi lại dạy dỗ hiện nay tiểu tước, nha đầu này mồm miệng linh lợi, tâm tư tỉ mỉ linh hoạt thế nhưng chút nào không thua kém với tiểu hiến. Đỗ Hà vội kêu mời vào tới, chính mình tắc bước bước, mới từ thư phòng ra tới liền xem Lý phu nhân đã vác một cái rổ vào chính sảnh. Hai người đều là giống nhau mệnh phụ, Lý phu nhân tuổi tuy đại chút, lại không kênh tiệu, Đỗ Hà tư lịch tuy thiển chút, lại cũng không tự cao kiêu ngạo, đối Lý phu nhân cũng thập phần kính trọng, ở chung lên đảo rất là hòa thuận. Đỗ Hà thấy nàng xuyên chính là chính mình đưa nhẹ áo, cũng thực vui mừng, lại phải thân thủ tiếp rổ, lại đối tiểu tức nói, người nhà đầu này Chỉ làm nhìn không thành Cũng không biết hỗ trợ Thường ngày đều bạch giáo các ngươi Phần 117 Ngươi chờ trách nàng Nguyên là ta chính mình chủ ý Lý phu nhân cười nói Lại tránh đi Đỗ hà tay Trực tiếp đem rổ bông xuống Lúc này mới nói Ngươi tay nộn Lại là viết chữ vẽ tranh Này đến rất có chút phân lượng Không đến cắt vỡ Đỗ hà đối tiểu tức nói Còn không cảm tạ phu nhân Đi chiên cái hoa hồng sữa bỏ trà tới ăn Tiểu tức đáp lời đi Lý phu nhân lại nói Không trước tiên nói một tiếng liền tới, quấy dậy ngươi đi. Ngài nói nói chi vậy? Đỗ Hà xua tay, nói, quê nhà gian bốn lán lên nhiều đi lại, ta chính nghẹn đến mức đau đầu, khả xảo phu nhân liền tới rồi, có thể thấy được chúng ta có duyên. Nói xong, tiểu thiền liền bưng nước gấm đi lên cho nàng rửa tay. Lý phu nhân thấy nàng trên tay mơ hồ dính nét mực, không khỏi có chút thấp hỏng, lại hỏi một hồi mới nhiều ít tiếng lòng, rồi lại khen, thật sự là đứng đắn người đọc sách ra nữ hài nhi. Ta cũng nghe nói ngươi kia hỏa vợ cực hỏa, chỉ là chưa từng có duyên xem qua. Nàng cùng chu nguyên sinh hoạt thập phần một mạc, cũng không chú ý ăn uống, tự nhiên càng sẽ không đem tiền lãng phí tại đây loại hoạt động giải trí thượng. Không làm cái gì, bất quá lung tung lộng chơi thôi đỗ hà xua xua tay, nói, vừa lúc ta nơi này còn có mấy bộ, ngài nếu không chê, đợi chút thả mang về nhà đi, không có việc gì lung tung phiên phiên, đảo cung có thể lược giải giải buồn nhi. Nói xong, đã kêu tiểu thiền đi lấy. Lý Phu Nhân liền có chút ngượng ngùng, cần nói không cần rồi lại không tốt, chỉ phải nói, gọi được ta không duyên cớ hưởng thụ, các ngươi mới đến hai ngày, ta liền cầm hai lần đổ vật. Nhìn ngài nói Đỗ hả cũng nói, chẳng lẽ ngài chưa cho quá chúng ta. Hôm qua ngài đưa kia trương hồ ly ra ta ái cái gì dường như, có tiền cũng không ra mua đi. Chỉ là quý trọng thực, gọi được ta sợ hãi. Nói nữa, ngài hôm nay lại dẫn theo như vậy đại một cái rổ, chẳng lẽ vẫn là trống không. Không nói được ta lại có lục ăn. Một phen nói lý phu nhân cũng cười, đồng thời cũng cảm thấy sắc thật như đối phương lời nói, hai bên lui tới kỳ thật hai cũng không chiếm ai tiện nghi, trong lòng nuối tiếc, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Cũng không phải cái gì thứ tốt nàng xốc lên rổ phía trên cái đến vài thô tay mãi, lộ ra tới bên trong một đống tròn vo, đen tuyển quả lê, cười nói, đây là hôm kia phía dưới người trích đến giá quả lê, tặng chúng ta hảo chút, chúng ta hai cái lao đông tây cũng ăn không được rất nhiều, liền làm đông lạnh lê gác lên, hiện giờ còn có rất nhiều. Hôm qua ta nghe ngươi tựa hồ hò khan hai tiếng, ăn cái này nhất thanh nhiệt hạ sốt, lại khỏi ho thấu. Nếu là nhà ngươi mục chỉ huy sứ khi nào ăn nhiều rượu, tới một cái cũng giải rượu đâu. Chỉ là không được tốt xem, cũng không biết các ngươi yêu không yêu ăn. Thích ăn, thích ăn. Đỗ Hà quả nhiên thập phần vui mừng, cầm lấy một cái cứng rắn băng lánh lánh quả lê tới nhìn một hồi, chợt liền cấp đông lạnh một chút, lại bay nhanh thả trở về, gọi người lập tức gác qua bên ngoài hầm tồn lên. Trong núi độ ấm đặc biệt thấp, đem trên núi băng tuyết. Hoặc là cố tình đông lạnh ra tới đóng băng tử tồn một ít trên mặt đất hầm, giữ ấm giữ tươi hiệu quả chút nào không thua tủ lạnh. Lại còn có có thể căn cứ khối băng xa gần, nhiều ít, phân chia ra tốc đông lạnh cùng nhiệt độ ổn định khu vực đâu. Đương nhiên, liền trước mắt thời tiết này, cái này độ ấm, trên cơ bản không có nhiệt độ ổn định, một tiểu tốc đông lạnh. Thấy nàng vui mừng không giống giả bộ, Lý Phu Nhân cũng thập phần cao hứng, sau đó tiểu tức tự mình bưng lên trên quần cuộn hoa hồng sữa bỏ trà, hai người lại ngồi vây quanh dùng trà. Kia trà dùng chính là hồng trà, bỏ thêm hoa hồng cánh thiêu khai sau gia nhập sữa bò, trà nước bày biện ra một loại mỹ lệ màu hồng phấn, phía trên còn bay vài miếng hoa hồng hoa khô cánh, hương khí tập người, lại ôn hòa ấm dạ dày, chính thích hợp vào đông nữ nhân dùng. Lý Phu Nhân bưng nhìn một hồi, cười khen, rốt cuộc là các ngươi người trẻ tuổi có tâm tư, cái này đảo quái đẹp. Này mấy thứ nguyên liệu đều không tính khó được, bình thường gia đình cũng gánh vác đến khởi, nhưng chưa chắc liền có cái này nhã hứng là được. Đỗ hạ uống một ngụm. Lại đem hai dạng điểm tâm, giải hạt mẹ tô ra thịt quả thông nhi cùng quả mơ tương ngàn tầng tô bánh hướng Lý Phu Nhân trước mặt đầy đầy, nói, hải, bất quá hạt chơi thôi, may mà cũng không đáng giá cái gì tiền, lộng mù vài lần, cũng không ai nói ta. Nói xong, hai người liền đều cười. Nhân Lý Phu Nhân đã tại nơi đây ở 10 năm có thừa, rất nhiều chuyện mặc dù không cố tình hiểu biết cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, mà Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn lại là mới đến, thập phần yêu cầu loại này bản địa thông. Mà Lý Phu Nhân cũng biết Mục Thanh Hàn tiền đồ chỉ sợ xa không ngừng tại đây, cũng cố ý giao hảo, hai người nói dỡn lên liền càng thêm đầu cơ, quả nhiên khách và chủ tận hoan. Lại nói bên kia Mục Thanh Hàn, nhân hiện giờ hắn thủ hạ có đủ quân số 2.500 người, đã có mã quân, cũng có bộ binh, lại đề cập đến ngựa, đao thường, giáp thuẫn, cung nỏ, cùng với hành quân phương thức, công thủ trận thế chờ các mặt, quả nhiên là ngàn đầu vạn tự, tuy là quanh mình người đã nhận đồng thả toàn lực phối hợp hắn cũng ước chừng hoa gần nửa tháng mới đưa tất cả sự vụ tất cả biết rõ trải vớt lại mà ở này trong lúc chú nguyên rốt cuộc không đưa ra quá tiến hành bất luận cái gì hình thức tỷ thí mãi cho đến thanh minh ngày hội toàn quân trên dưới thay phiên nghỉ mục thanh hàn mới tính có thể xuyên khẩu khí đỗ hà thấy hắn vội ước chừng gây một vòng lớn khó nén đau lòng tiêu lưu tẩu tử gắng sức làm rất nhiều hảo đồ ăn lại gọi người mua thượng đẳng hảo vịt, nấu lao vịt canh cùng hắn uống mục thanh hàn không thể gặp nàng bị liên lụy vội sốc lên ống tay háo cùng nàng xem Lại nói, đừng nhìn ta gầy dường như, lại là một thân cơ bắp, thân thể ngược lại càng thêm rắn chắc, ngươi không nhìn thấy ta mấy ngày nay ăn cũng nhiều, ngủ đến cũng thơm. Chớ có lo lắng. Đỗ Hà nhìn thoáng qua, lại thuận tay méo vài cái, cười nói, quả nhiên rắn chắc, ngạnh băng băng, bất quá vẫn là gầy chút, cần phải bổ bổ. Lão vịt canh trung gian mấy lần lướt qua phủ du, lại bỏ thêm trước tiên phao phát mang khô, ngao đến nước canh thanh thanh lượng lượng, cốt tô thịt lạ, nhìn đã kêu người ăn uống mở rộng ra. Mục Thanh Hàn đau uống ba chén, lại một hơi ăn hơn phân nửa chỉ vịt, lúc này mới thoải mái dễ chịu thở hắt ra, thập phần phả mãn. Ăn xong rồi cơm, hai người ghé vào một chỗ nói nói cười cười, chờ tới rồi buổi chiều, lại nghe bên ngoài báo nói Chu Nguyên Chu chỉ huy sứ cùng Lý Phu Nhân đã tới, hai người vội đi ra ngoài nhanh đón. Hai nhà tuy là nghiêng đối lân, nhưng Mục Thanh Hàn cùng Chu Nguyên cũng không ở cùng quân nội, mỗi ngày đều dậy sớm về trễ, gặp mặt thời điểm không nhiều lắm, trừ bỏ lần trước so mũi tên ở ngoài cũng chưa nói quá nhiều ít lời nói. Mà Đỗ Hà cùng Lý Phu Nhân liền bất động, hai người có việc không việc liền lẫn nhau xuyên môn, lại nói một ít chuyện nhà, hiện giờ đã thập phần quen thuộc. Thả Đỗ Hà kính trọng Lý Phu Nhân làm người, mà Lý Phu Nhân lại không biết vì cái gì đến nay không đến con nối roi, đối cái này thông tuệ lanh lợi đồng cấp vãn bối đảo cũng rất là yêu thích, lúc này đã có chút thiệt tình tình cảm, ngẫu nhiên cũng đúng như đề điểm nhà mình con cháu giống nhau nói vài câu, này đây Đỗ Hà càng thêm kính yêu nàng, hai vị tuổi kém cực đại phu nhân ở một bên thân mật nói chuyện, Mục thanh hàn cùng bị cường kéo qua tới chu nguyên ghé vào một chỗ, lại an tĩnh có chút xấu hổ. hai người đều phi nói nhiều người, thả khoảng cách lần trước kéo gần quan hệ so mũi tên đã qua đi một tháng, lúc này thình lình lại ghé vào cùng nhau, trong lúc nhất thời thật đúng là nghỉ không gian nên nói cái gì mới hảo, cũng không biết trải qua bao lâu, chu nguyên đột nhiên nói, lần trước ngươi nói ngươi cũng xử thường, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, ngươi ta thả đi bên ngoài hoạt động một phen hắn là trên chiến trường xuống dưới, mặc kệ là kinh nghiệm đối địch vẫn là đơn thuần dùng thương lĩnh ngộ đều người phi thường có thể cập, có thể cùng hắn đối luyện không chỉ có có thể đối chính mình bản lĩnh tới một lần hiểu rõ, hơn nữa cũng có trợ giúp để cao kỹ xảo. mục thanh hàn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, vì thế hai người liền đều từng người đi lấy thương, tùy ý vũ hai hạ như thân, này liền muốn ở bên ngoài trên đất chống khoa tay múa chân, đuổi kịp hồi so mũi tên bất động, mục thanh hàn vừa thấy đối phương kia căn đáng tin tưởng thương liền trong lòng ngưng trọng lên biết lúc này tỉ thí chỉ sợ muốn bị thua. đương thời nhất chịu võ nhân tôn sùng thương đương thuộc sáp băng côn, bởi vậy chờ bắn súng mượt mà thẳng thắn, lại rất có có giãn, chịu nổi khí lực, công thủ gồm nhiều mặt, mục thanh hàn dùng cũng là sáp băng côn. mà chu nguyên trời sinh lực cánh tay kinh người, cung ngai thiết thai cùng thương cũng là đáng tin thương, thập phần kinh người. cung đảo thôi, hai bên giao chiến cũng không trực tiếp tiếp xúc, khác nhau cũng chính là mũi tên bắn ra lực đạo cùng tốc độ cùng với chính xác, mà sử thương tác đại đại bất động. Hai người trực tiếp tiếp xúc, lại là binh khí dài, quyết định thắng bại rất lớn một cái nhân tố đó là binh khí tự trọng có khả năng sinh ra áp lực cùng lực đánh vào. Không phải nói binh khí càng nặng càng tốt, nếu là một mặt cầu trọng, sự không hảo cũng bạch ngủ. Hoặc là không đủ linh hoạt, hoặc là căn bản phát huy không ra ứng có vi lực, làm theo bị thua. Nhưng nếu gặp được chính là chu nguyên loại này lực lượng kinh người, múa may tự nhiên mãnh người, linh hoạt tính tự nhiên cũng liền không thành vấn đề, tương so dưới. Sáp ong côn xưa nay vì mọi người sở khen cương nhu cũng tế liền hoàn toàn không coi là ưu thế. Lại thêm Chu Nguyên là lão tướng, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, bởi vậy còn chưa bắt đầu, Mục Thanh Hàn liền biết lần này nhất định thua, khác nhau chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thua người không thua trận, mặc dù biết là tất bại trượng, cũng nên toàn lực ứng phó ứng đối, sau đó từ giữa hấp thu kinh nghiệm giáo hấn, tiếp tục trưởng thành. Mục Thanh Hàn hít sâu một hơi, quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn đem sáp ong côn chọn ở lòng bàn tay, Đột nhiên run lên, đầu thương liền ở trong không khí hóa thành một cái viên, gào thét triều Chu Nguyên đánh tới. Chu Nguyên ánh mắt sáng lên, kêu một tiếng hảo, một tay đem kia côn thiết thương kén thẳng giữa không trung, một cái bước nhanh tiến lên, nghiêng người một đỉnh, thế nhưng trực tiếp dùng đầu thương che ở Mục Thanh Hàn thương thân vị trí. Thấy vậy tình cảnh, Mục Thanh Hàn nhịn không được âm thầm tức hận, lại cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ, vội lại bỏ thêm một phép lực, kia đầu thương liền như linh xà giống nhau run rẩy lên, thế nhưng vây quanh Chu Nguyên bám xuống vòng, cái vòng nhi Sau đó xoay tròn chiều hắn mặt chất đi. Chú Nguyên xem âm thầm gật đầu, đảo thực sự có chút bội phục khởi cái này tuổi trẻ hậu sinh tới, biết đối phương ngày thường tất nhiên không thiếu hạ công phu. Câu cửa miệng nói, côn sợ gật đầu thương sợ viên, côn liền không nói, mà thương sợ chính là loại này có thể đem đầu thương dùng ra vòng tròn người. Ai một khi có như vậy bản lĩnh, mặc dù không coi là tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối là khó được cao thủ. Lại xem mặt sau mục thanh hàn ứng biến, chú Nguyên càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Sáp hong côn loại này thượng đẳng bó cửi làm côn thương rất lớn một cái đặc tính chính là mềm, cũng chính là linh hoạt. Giống chu nguyên dùng loại này đáng tin, chỉ có thể là trực lai trực vãng, nhưng sáp hong côn bất động, chỉ cần dùng đúng rồi xảo kính, liền có thể như trước mắt mục thanh hàn như vậy dễ sai khiến, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, hoặc cong hoặc đạn, cột giống sống giống nhau cuốn lấy đối thủ vũ khí, trước mắt đầu thương liền có thể quải cong nhi chọc nhập ngươi hết hầu. Bình tĩnh mà xem xét, mục thanh hàn dùng thường đã xem như khó được hảo thủ. Chỉ tiếp chu nguyên càng cường thả kinh nghiệm càng phong phú. Hai người ngươi tới ta đi chiến đấu một lát, cũng không biết chu nguyên như thế nào làm được, chỉ thấy hắn tựa hồ là cử trọng nhược khinh chọn một chút, dường như bốn lạng đẩy ngàn cân, mục Thanh Hàn cũng đã cảm thấy một cổ mạnh mẽ theo cánh tay đánh nút lại, chấn đến hổ khẩu đau nhức, chớ nói tiếp tục tiến công, trong tay binh khi đều suýt nữa đắn đo không được. Hắn bản năng liên tiếp lui hai bước, không đợi đứng vững liền đã cảm giác được nguy hiểm tiến đến, không kịp nhìn kỹ liền đem Sáp Ong côn hành trong người trước. Ngay sau đó Chu Nguyên Thiết Thương cũng đã gào thét mà đến, thật mạnh đối thượng. Bất quá chấp mắt công phu, người bên cạnh trực giác hoa cả mắt, xem đại khí không dám ứng ra, mà mục thanh hàn lại là vững chắc cơ hồ muốn không thở nổi, lồng ngực nội huyết khí quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Sáp ong Côn có giãn kinh người còn có một cái chỗ tốt, vậy chỉ cần đối phương không phải tay cầm thần binh lợi khí, hoặc là lực có thể pha núi, thường thường một khi chém vào sáp ong Côn Thượng, không những không thể đoạn côn, ngược lại dễ dàng bị bắn ngược. Chú Nguyên tay cầm tự nhiên không phải cái gì tuyệt thế thần binh lợi khí, nhưng hắn lực có thể phá núi. Hai kiện binh khí tiếp xúc ngấy mắt, sáp ong côn hoàn toàn không kịp bắn ngược, cũng đã bị hoàn toàn áp xuống, liên quan chủ nhân cũng bị chụp đi xuống. Mục thanh hàn đặng đặng liên tiếp lui vài bước, vẫn luôn chờ phía sau lưng đụng phải hàng rào mới miễn cưỡng ngừng thế đi, mà lúc này, chú Nguyên thiết thương lại đã giết đến. Giờ phút này hai người đều đã đánh co tinh thần, chú Nguyên muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc có thể có mấy cân mấy c Mục Thanh Hãn tự nhiên cũng không nghĩ gọi người ta dễ dàng xem nhẹ đi, càng muốn cắn răng chống đỡ. Hắn bất chấp rất nhiều, nương hàng rào phản xung lực đột nhiên đi phía trước một thoáng, nghiêng người tránh đi công kích, nháy mắt lại vặn eo trận lóe, kéo hơn phân nửa cái thân thể mạnh mẽ, đem lực lượng nháy mắt truyền tới sáp ông côn thượng, sau đó mũi thương ở chu nguyên thiết thương côn thượng thật mạnh một chút, thiết khí mãnh liệt tương tiếp. Thế nhưng tại đây ban ngày nhảy ra vài giờ sáng lạn hỏa tinh, không biết khi nào vây lại đây người đứng xem nhóm đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Này nhất chiêu thật sự là hiểm cực kỳ, mũi thương tuy tiêm, nhưng chu nguyên kia côn thiết thương viên côn cũng thập phần bóng loáng, muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả liền nhất định phải chát ở ở giữa, nếu một cái chát không chuẩn liền muốn thất bại, đến lúc đó chớ nói vãn hồi xu hướng suy tàn, chỉ sợ mục thanh hàn chính mình cũng muốn cút đi. lư chiêu cùng bàng tú ngọc cũng không biết khi nào lại đây, thấy độ hà xem mặt nguỵ trắng bệnh, vội vàng một tả một hữu ra tiếng an ủi nói, muội tử chớ có lo lắng, ta này huynh đệ cũng là có thật bản lĩnh. Ai ngờ thắng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hảo tiểu tử, hảo thủ đoạn, thật can đảm phách. Mấy ngày chưa từng đối luyện, thương pháp của hắn lại tinh tiến. Chu nguyên quả nhiên bị Mục Thanh Hàn bạo hiểm một kích đánh cái trở tay không kịp, cũng bị bách lui ra phía sau vài bước. Sau đó một đôi mắt đều sáng. Ngay sau đó đó là liên tiếp càng thêm chặt chẽ như mưa rền gió dữ công kích, một chút trọng tự một chút, một kích còn thắng một kích. Mục Thanh Hàn bị hắn loại này điên cuồng liên hoàn tống cổ ép tới không dám ngẩng đầu, không hề có sức phản kháng chỉ phải bị bắt chống đỡ. Lưu chiều đám người xem liền tán thưởng đều đằng không ra miệng tới, không được mà tưởng nếu là thay đổi chính mình lại đương như thế nào. Dương. Liền nghe một tiếng, chú nguyên một thương bước lui mục thanh hàn, lại giơ lên cao hai tay, đem thiết thương ở không trung hung hăng kén một vòng tròn, lấy rời non lấp biển chi thế thật mạnh nện xuống. Lúc này mục thanh hàn sức lực đã cơ hồ dùng hết, cả người đổ mồ hôi, cũng không nghĩ trốn, cắn răng rơi súng ngăn cản, lực lượng đánh út lại khi đó, hắn trực tiếp khí huyết cuộn cuộn. Một trương miệng cơ hồ liền phải phun ra huyết tới, cảm giác cả người đều phải bị trừ bay. Hắn đương nhiên không bị trừ phi, chỉ là cũng không sai biệt lắm, thất tha thất thểu lui vài chục bước, phía sau lưng hung hăng đụng phải một cây đại thụ mới tính dừng lại. chu Nguyên cười ha ha, dùng sức đem thiết thương hướng trên mặt đất cắm xuống, kia đầu lập tức chưa tiến vào lao trưởng một đoạn, lại hô to đã quyển, thống khoái. Mục Thanh Hàn cười khổ một tiếng, miễn cương ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Sắc thật là lưu lư nếu là chiến trường binh nhung tương kiến, lúc này hắn đã sớm huyết bắn đương trường. có lẽ là rốt cuộc thành công ngược người. chu nguyên nhìn qua cùng phía trước quả thực khác nhau như hai người. một trương lược hiện ra nua mặt đều tràn đầy phát ra hường quang, hai mắt sáng rực, nhìn liền như chạm thần giống nhau uy phong lấm lốm. hắn tiến lên vô vô mục thanh hàn bả vai, gật gật đầu, nghiêm mặt nói: tiểu tử ngươi không tồi, thế nhưng thật sự có thể khiêng 50 nhiều hiệp, lão phu cho rằng ngươi nhiều lắm 30 mươi hợp liền muốn bị thua đâu. mục thanh hàn giờ phút này vốn là kiệt sức. Hiện giờ lại bị hắn như vậy một phách, lại là một trận mắt đầy sao sẹt, suýt nữa bỏ đến trên mặt đất đi, tốt xấu dùng sáp Hong côn chống được, nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ, đa tạ. Thẳng đến lúc này, bọn họ đánh xong, bảng quan mọi người mới dám yên tâm lớn mật reo hò ra tiếng. Lư chiêu hô to đã quyển, tiến lên chắp tay nói, tiền bối càng già càng dẻo dai, anh hùng không giảm năm đó, thật sự kêu chúng ta mở rộng tầm mắt, đừng uống cạn một chén lớn. Uống rượu liền uống rượu. Cái gì bạch không bạch nhìn lời nói đều nhiều hảo chút chu nguyên thật mạnh hư một tiếng, lại không có cự tuyệt cái này đề nghị, lại nhìn chằm chằm Lư Chiêu nhìn đã lâu, nói, tiểu tử ngươi cũng là cái người thạo nghề, ngày khác ngươi ta cũng đánh giá một hồi, xem có thể căng mấy trục hiệp. Lư Chiêu vẻ mặt ngưỡng mộ tức khắc liền thành cười khổ, bất quá vẫn là lập tức đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc có thể đi theo chờ lao tướng giao thủ cơ hội chính là không nhiều lắm. Một bên vội vàng điều tiết hô hấp mục thanh hàng nghe vậy vội nói. Ta cái này huynh đệ bản lĩnh lại càng hơn ta một bậc, vạn bối bất quá kẻ hèn 50 nhiều hiệp, hắn sợ không phải có thể tới 90, 100 hợp lý, tiền bối ngàn vạn chớ có khách khí. Ba người chính nói chuyện, Lý Phu Nhân liền mang theo Đỗ Hà lại đây, cắm không cười nói, đánh cũng đánh xong, còn đứng ở bên ngoài làm chi. Hiện giờ tuy đã là ngày xuân, nhưng Phong còn lạnh, các ngươi này một thân đổ mồ hôi, chớ có bị thương Phong mới hảo, còn không mau ra đi tẩy tẩy. Muốn nói muốn ăn muốn uống, nhiều ít thời điểm không đến. nói xong. Lại vẻ mặt ôn hòa đối mục thanh hàn cùng Lưu Chiêu nói, trước ra đi thu thập, mặc cảm lạnh hôm nay liền tới nhà ta ăn cơm. Mọi người lúc này mới tan. Nhân mới vừa rồi một hồi tỷ thí thập phần xuất sắc, không chỉ có mục thanh hàn bản nhân được lợi rất nhiều, đó là quan chiến cũng có không ít người cảm thấy có tâm đắc, đều vừa đi vừa nói chuyện, đơ chân múa tay, trên mặt hỉ khí rừng rừng, cực kỳ hòa thuận vui vẻ, nhìn nào như là ăn tết giống nhau. Sau đó đố hà mục thanh hàn, bàng tú ngọc. Lưu chiêu quả nhiên đều đi chu nguyên trong nhà, bên trong đã dọn xong cái bàn, Cũng không có gì đặc biệt sơn chân hải vị, bất quá một mâm thì thỏ, một con thiêu gà, nửa con dê chân, mấy mâm rau xanh, mấy thứ quả khô, còn có mấy cái bình rượu. Mục Thanh Hàn tuy mới vừa ăn cơm xong không lâu, nhưng vừa rồi trận chiến ấy cực kỳ hao tổn thể lực, lúc này ngồi xuống lúc sau không ngờ lại cảm thấy bụng đói kêu vang lên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Đỗ hà không đói bụng, cũng chỉ tùy ý về mấy viên quả khô ăn. Lại đi theo lượt nếm một ngụm rượu, bị cay nhe răng trận mắt, nàng chính mình cũng cười, không khí thập phần nhiệt liệt. Rượu quá ba tuần, ba nam nhân đều uống lên không ít, chú Nguyên càng là uống rượu như uống nước giống nhau, lúc này một cái bình lớn đều thấy đấy. Phần 118 hắn quanh thân đều quanh quần một cổ nồng đậm mùi rượu, nhưng thần sắc như cũ thanh minh, lại hoặc là kỳ thật đã có vài phần men say, thẳng tóc nhìn về phía Lư Chiêu, hỏi, ngươi chính là Lư Quảng kia láo tiểu tử loại. Lưu Chiêu không nghĩ tới nơi này thế, nhưng cũng có người nhận biết nhà mình phụ thân, lập tức vui mừng khôn xiết gật đầu, lại truy vấn nói: Lão tướng quân nhận được gia phụ? Chu Nguyên cười nhạo một tiếng, ánh mắt phức tạp, lại nói: Nhận được, không nhận biết. Đều ở một chỗ đánh giặc, cùng ăn, cùng ngủ, ngươi nói nhận được không nhận biết? Dứt lời, lại chỉ chỉ Bàng Tú Ngọc, nói: Cha ngươi cũng là điều hán tử. Chương 83. Lưu Chiêu cùng Bàng Tú Ngọc ký sự thời điểm, hai nhà trưởng bối cũng đã ở Lưỡng Quảng Định cư cũng rất ít nói lên tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa mặc dù ngẫu nhiên nói cũng chỉ giảng sự không nói người cho nên trừ bỏ lúc ấy còn ở gần chỗ trưởng bối ở ngoài hai người đối từng người phụ thân đã từng chiến hữu biết chi rất ít lúc này chợt vừa nghe đến cái này đều là tâm thần đều chấn chú nguyên lại nhìn chằm chằm lưu chiêu nhìn một lát cười cười lại lắc đầu nói cảnh còn người mất cảnh còn người mất ta từ khi nào hắn cũng từng cùng vài vị lão ca ca với ban đêm vây lời nói chuyện cho vui vẻ chỉ trích phương tù Nhưng sau lại à, trải qua sự tình thật sự quá nhiều, những cái đó sự tình liền giống như dao cùn giết người, một chút, một chút đem mọi người trong cơ thể nhiệt huyết rút cạn, đem này phúc thân mình tới lạnh. Hiện giờ còn thừa không có mấy điểm này ngạo cốt ta, đau. Giờ này ngày này, hắn lại ngoài ý muốn gặp được hai trường cùng trong trí nhớ bộ phận trọng điểm gương mặt, bất giác nhất thời có chút hoàng hốt. bang tú Ngọc vẫn luôn đối phụ thân tuổi trẻ thời điểm trải qua thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng mà đối phương lại luôn là không muốn đề cập, hỏi cũng không nói hiện giờ thấy chu nguyên tựa hồ có đầy bụng tâm sự, nhịn không được hỏi dò, ngài có thể nói nói nguyên lai like cùng gia phụ sự tình sao? chu nguyên cũng không ngẩng đầu lên buồn một ngụm rượu, nói, bất quá là hành quân đánh giặc, có gì hảo thuyết? hành quân đánh giặc mới hảo thuyết ta lưu chiêu vội la lên, còn nữa hiện giờ chúng ta cũng vào quân doanh, ngày sau không nói được cũng muốn mang binh đánh giặc, như thế nào nghe không được? chu nguyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sững số sau một lúc lâu, đột nhiên liền cười, buồn bã nói, thật là giống nhau. Ước chừng cũng thật là tịch mịch lâu lắm, áp lực lâu lắm, hắn cùng Lý Phu Nhân cũng không có con nối dõi, gần đây chợt thấy cố nhân chi tử, nguyên bản ở trong trí nhớ phủ đầy buổi chuyện cũ liền sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra, ở trong đầu bay lả tả, che trời, làm hắn bỗng nhiên liền rất muốn kể ra một phen. Năm đó Chu Nguyên cùng Lưu Chiêu Chi Phụ Lưu bảo cùng với mặt khác hai người lại là huynh đệ kết nghĩa, bốn người quen biết với Sa trưởng, cũng quen biết cùng Sa trưởng, Bốn người cùng vào sinh ra tử, đối xử chân thành không biết bao nhiêu lần lẫn nhau phó thác qua đi bối cùng hậu sự. Ở cái kia chiến loạn nhân đại, sinh ly tử biệt đều là nhất thường thấy bất quá sự tình, có khả năng đêm qua còn đem rượu ngôn hoan huynh đệ, sáng nay đã âm dương lượng cách, ngươi còn sống, nhưng những cái đó huynh đệ lại đã đổ mình hai nơi, lạnh tấu, đông cứng. Chết đều không phải là thực đáng sợ sự tình, đáng sợ nhất chính là ngươi trơ mắt nhìn bên người người càng ngày càng ít, có thể thành thật với nhau người càng ngày càng ít, nhưng chính ngươi còn sống. Cái loại này vô cùng bất nhập cô độc tịch mịch cùng thê lương, ngày ngày đêm đêm đều cuốn quấn người, giống như giỏi trong xương, sẹo cốt chi đinh, mặc kệ là thành tỉnh vẫn là trong ngộ, vinh viễn vứt đi không được. Có đôi khi ngươi không cần muốn hoài nghi, vì cái gì người khác đều đã chết, duy độc dư lại chính mình, chỉ có thể bị bắt thừa nhận cái loại này ngày qua ngày, năm này sang năm nọ tưởng niệm. Bốn người kết nghĩa, cuối cùng chỉ còn một đôi, một cái là chết trận xa trường, một cái khác lại chết oan. Bọn họ vốn tưởng rằng tàn khốc nhất chiến tranh. Ở đối thượng triều đường áp bước sau nháy mắt không đáng giá nhắc tới. Trên chiến trường việc binh đao gặp nhau, đua chính là thật bản lĩnh, đã chết là kỳ không bằng người, nhưng ở trên triều đình a, người vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến đối phương sẽ dùng một loại như thế nào không thể tưởng tượng lý do đánh sập ngươi, tiểu gì châm trọng. Có một người, là sinh sôi doan chết. Ước chừng là uống say, chú nguyên vốn là đã già nua khuôn mặt càng thêm khô khốc, khốc, một đôi mắt càng thêm vận độ, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Châu Than Trung không ngừng nhảy động ánh lửa đem hắn khuôn mặt ánh đen tối không rõ. Bọn họ vào sinh ra tử, ra ngựa bọc thây, chỉ vì bảo vệ quốc gia, đổi đến một đời thái bình, gọi bọn hắn người nhà cùng vô số ba tánh ăn cư lạc nghiệp, rời xa khổ hải, nhưng vì cái gì kết quả là liền này đó đều là sai. Không ai thấy bọn họ nói chuyện, hoặc là người nói chuyện cũng tự thân khó bảo toàn, cũng hoặc là không đủ phân lượng. Đối người chết, thánh nhân có thể phi thường hào phóng, tả hữu cho ngươi thêm lại nhiều phong hào. Cũng bất quá là lượng cấp người sống nhìn, đưa ra đi bất quá là một chút nước miếng một chút vàng bạc, mà đổi lấy lại là vô số người cùng khen ngợi cùng dân tâm sở hướng. Nhưng đối với người sống, thử, nếu không phải Chu Nguyên cùng lư Bảo quân công rất cao, chỉ sợ lập tức liền phải bị trước binh quyền, ném đi cái gì phá địa phương dưỡng lao, khá vậy vừa lúc bởi vì cái này, thánh nhân đối bọn họ cực kỳ kiên kỵ, triều đình trung cũng có rất nhiều người tiếu lý tăng đao, luôn muốn dùng cái tội danh gì trị chết bọn họ. Trùng hợp khi đó lượng quảng nơi loạn trong giật ngoài, lư bảo từng ở địa phương đãi quá mấy năm, không đành lòng ba thánh rơi vào nước lửa, mạo thiên đại can hệ tình nguyện chấn thủ, mà thánh nhân đỉnh đầu vừa vặn cũng không có đắc dụng người, bị bắt đồng ý này vừa đi, chỉ sợ liền rốt cuộc không có hồi khai phong cơ hội. Chu nguyên chân Cẳng có thương tích, không kiên nhận lượng quảng ước nóng khí hậu, thánh nhân cũng không muốn gọi bọn hắn hai cái lao ra hỏa lại tiến đến cùng nhau gây sóng gió mê hoặc nhân tâm, liền thuận lý thành trương đem hắn ném tới cắm quân một cái quân đô chỉ huy sứ một làm mấy năm, nguyên bản hứng thú bừng bừng lư chiêu cùng bàng tú ngọc trở nên trầm mặc, ngực mơ hồ có cổ lửa giận ở thiêu đốt. bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nghe được trưởng đối huy vũ tráng lệ trên ca, sinh tử không hối hận chém giết, da ngựa bọc thây thê lương, nào biết lọt vào hai đều là huyết lệ. không khí đột nhiên áp lực lên, lý phu nhân nhìn không được, tiến lên đẩy trưởng phu một phen, chả trách, em đẹp, rồi lại nói này đó làm gì? ta vì cái gì không thể nói? Không nghĩ tới Chu Nguyên phản ứng thế, nhưng dị thường kịch liệt, ngạnh cổ, gân xanh bạo khởi gầm nhẹ nói, Thánh nhân không nghe, triều thần không để ý tới, thế nhân không hiểu, ta ở bên ngoài không thể nói, chẳng lẽ ở trong nhà cũng không thể nói sao? Lý Phu nhân bật ra, tiện đà trong mắt nhanh chóng tràn ngập khai cùng loại bi thương, nàng không có phát hỏa, chỉ là nhìn Chu Nguyên, nhẹ nhàng nói, đều đi qua. Chu Nguyên há miệng thở dốc, thiên luân vạn ngữ trung quy hóa thành một tiếng tâm tình, sau đó liền dơ lên vỏ rượu. Đem một khắc vỏ rượu dầm đông uống lên cái đế nhi hướng lên trời. Lý Phu Nhân than nhẹ một tiếng, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, hướng ngục thanh hàn cùng lưu chiêu bọn họ cười cười, nói, ta lại đi lộng hai cái tiểu thái. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, thẳng đi ra ngoài. Đỗ Hà do dự hạ, vẫn là đứng dậy đuổi kịp. Quả nhiên, trong phòng bếp Lý Phu Nhân chính suy nghĩ xuất thần, nghe thấy có người tiến vào sau bản năng túi đầu, dùng ống tay áo bay nhanh lau lau khỏe mắt, lại cường cười nói, ra rồi. Tính tình cũng lớn, miệng không che chắn, kêu các ngươi chê cười. Đỗ Hà không nói tiếp, chỉ là qua đi giúp nàng hái rau, thật lâu sau, mới có chút vô lực nói, "Mấy năm nay, khổ các ngươi." Nàng biết không quản chính mình nói cái gì đều là tái nhợt vô lực, những cái đó mất đi sinh mệnh, những cái đó quá vãng tình cảm mãnh liệt, những cái đó bị chính mình liều mạng bảo hộ mọi người thân thủ tua nhỏ ra tới miệng vết thương, há là dăm ba câu có thể bình phục. Nhưng mà Lý phu nhân chỉ là ôn ôn nhu nhu cười một cái, bình tĩnh nói: Khổ sao? Nếu là chúng ta đều nói khổ, những cái đó chết đi các tướng sĩ, lại tính thế nào đâu? Nàng cầm đao tử cắt một sợi cọng hoa tỏi non, phóng tới chậu nước rửa rửa, lại nói, tốt xấu chúng ta còn sống, ngày ngày ăn đến no, ăn mặc ấm, ngủ khi cũng không cần lo lắng từ nơi nào lại vụt ra quân địch. Tiểu cô nương, ngươi biết không, rất nhiều thời điểm, có thể tồn tại, cũng đã là một kiện thực đáng được ăn mừng sự tình. Lý phu nhân ánh mắt nói không nên lời bình tĩnh, giống như người này này đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều vui buồn tan hợp cùng sinh ly từ biệt nội tâm ngược lại vô hạn su với yên lặng chính là đối Hà lại đột nhiên cảm thấy rất khổ sở một lòng giống bị ngâm mình ở vỏ quýt trong nước giống nhau chua xót nàng hút hút cái mũi nhấp nhấp miệng thấp thấp nói chính là đối với các ngươi đối đại gia không khỏi quá không công bằng các ngươi trả giá như vậy nhiều Lý Phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái trong ánh mắt phảng phất đặng hai sóng ôn nhu xuân thủy sau đó liền cười một loại vui mừng tươi cười Cảm ơn ngươi lạc, chỉ là người nha, nếu muốn đến khai, cả đời này nói giải cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu là một mặt chấp nhất với chuyện quá khứ, sợ không phải muốn khổ đã chết. Đốn hạ, nàng lại nói, chúng ta còn sống, còn có rất nhiều người nhớ rõ chúng ta hảo, này chẳng lẽ không phải đã là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình sao? Đỗ hà nhìn nàng, nhìn nàng đôi mắt, phát hiện nàng thật là đối hiện giờ hết thể tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng đụng phải một chút. Mặc dù thỏa mãn, nhưng bọn họ cũng vẫn là sẽ khổ sở nha. Chính là người như vậy, chính là vô số người như vậy, có bọn họ không hoán không hối hận trả giá, mới có hiện giờ an bình. Bọn họ liều mạng tồn tại, rõ ràng chỉ là một chút tiểu nhân gần như hèn mọn tâm nguyện, thế nhưng không thể đạt thành. Vì cái gì cố tình liền phải có người đem này từng viên thiệt tình hung hăng mà dẫm đạp, trà đạp, đạp lên dưới chân đâu. Cái loại này người, đã không thể đủ bị xưng là người. Nhưng cũng thường thường là loại này không thể được xưng là người người. Lại thường thường hôn so với ai khác đều hảo Chờ Lý Phu Nhân cùng Đỗ Hà Bưng hai bàn xào rau trở lại đằng trước khi Lại không thấy vài người thân ảnh Lưu lại một tiểu nha đầu ra bên ngoài Một lóng tay, Thanh Thúy nói Lao ra cùng vài vị đại nhân Phu Nhân đi bên ngoài trời thương đi Đỗ Hà cùng Lý Phu Nhân liếc nhau Đều cười, bung đồ ăn cũng đi ra ngoài Bên ngoài Lư Chiêu đã cùng chu nguyên đối thượng Hai người ngươi tới ta đi đấu chính hàm Đánh túi bụi, kim loại tương tiếp không ngừng bên hai. Mục Thanh Hàn cùng bàng Tú Ngọc ở một bên xem nhìn không chớp mắt, thường thường đi theo khoa tay múa chân một hồi, hoặc kinh ngạc văn phần, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc vỗ tay dừng chân, nhìn thế nhưng so trong sân hai người còn đầu nhập. Đỗ Hà đối này một hàng không lớn hiểu biết, đó là bắn tên cũng chỉ lược cùng gia lông, khá vậy xem hái hùng khiếp vĩa, biết kịch liệt dị thường, càng sâu với phía trước mục Thanh Hàn một trận chiến. Nương Diệu Hưng, chú Nguyên càng đánh càng mạnh mẽ, càng lớn càng hăng say, một cây hơn 40 cân trọng đáng tin trưởng. Thương ở trong tay hắn vũ mạnh mẽ hoài phòng, linh hoạt kinh người, rất có một anh dữ ải, vạn anh khó vào tư thế, thật sự là một viên manh tướng. Giờ phút này 50 hiệp đã qua, mắt thấy Lưu Chiêu dần dần chỉ còn đánh trả chi lực, vưu không đã ghiển chu nguyên cười một tiếng dài, hét lớn, các ngươi hai cái tiểu tử cùng lên đi. Thấy hắn lên tiếng, Lưu Chiêu cũng vội đối một bên quan chiến mục thanh hàn cầu viện, hảo huynh đệ, thả tới trợ ta một trợ. Mục thanh hàn đã sớm xem tâm ngứa khó nhịn, lúc này ước gì một tiếng nhi. Thẳng đi để ra chính mình sáp hóng côn, một tay chống lan can nhảy vào vòng chiến. Lúc này Chu Nguyên đã một thương nện xuống, Lưu Chiêu đang muốn đau khổ cắn răng chống đỡ, liền khách khí vây đột nhiên nghỉ ngơi cắm vào một thanh băng súng, hai người cùng lực, lúc này mới khó khăn làm giá trụ. Mục thanh hàn cùng Lưu Chiêu liếc nhau, thế nhưng đều có chút cố hết sức. Chu Nguyên cất tiếng cười to, trần trùi một khuôn mặt cười nói, lúc này mới có chút ý tứ. Lời còn chưa dứt. Đối diện Mục Thanh Hàn cùng lư Chiêu lại đều cảm thấy trên tay một cổ mạnh mẽ truyền đến, thế nhưng đem vốn đã lấy được một chút ưu thế, lại cấp một chút một chút để ép trở về. Hai người nhanh chóng trao đổi hạ ánh mắt, gật gật đầu, sau đó đồng thời phát lực, cơ hồ đem ăn mai thoải mái đều xử ra tới, lúc này mới lần đầu đem Chu Nguyên bước lui. Hảo tiểu tử Chu Nguyên cũng tán một tiếng, nói, quả nhiên có chút môn đạo. Lư Chiêu bất thời giờ nói, hai đối một, nào dám nói cái gì môn đạo. Chu Nguyên cười ha ha lại trở tay đem trường thương ở không trung một kén, như quần quần không dứt biển sâu cuộn sóng giống nhau chiều bọn họ nghiền áp mà đến, đồng thời nói, chớ nói 2 đối 1, đó là 3 đối 1, 4 đối 1, ta có gì sợ. Chiến trường phía trên thay đổi bất ngờ, một khi sắt đem lên thật sự hỗn loạn bất kham, nơi nơi đều là tên lạc, lưỡi dao, có khi rết đỏ cả mắt rồi, đó là sai tay bị thương quân đội bạn cũng là có, lại nơi nào có thể nói cái gì một trọi một giang hồ đạo nghĩa cho nên Phạm là có thể ở trên chiến trường hôn cái vài lần sống sót người, hoặc là võ nghệ tuyệt luân, hoặc là vận khí tuyệt hảo, thả tất nhiên đều là có thể mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương hàng người. Thực rõ ràng, chú nguyên làm một vị đã trải qua mấy chục tràng chiến dịch lễ rửa tội, còn có thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này cùng tiểu bối tỷ thí lao tướng, này đó nhân tố tất cả đều có. Mục Thanh Hàn bọn họ lúc này lại không rảnh lo bội phục, chỉ là một lòng một dạ nghĩ rốt cuộc có hay không cái gì phương pháp có thể quang minh chính đại chiến thắng vị này lao tướng. Chu Nguyên nói một chút không phải khoác lác, tuy là lư chiêu loại này, bạn cùng lứa tuổi bên trong xa gần nổi tiếng vô địch thủ, rơi xuống hắn trước mặt cũng bất quá có thể so sánh mục thanh hàn nhiều căng tam 20 cái hiệp, chớ nói thủ thắng, đó là muốn đánh cái ngang tay đều có chút người si nói ngọng. Không nói đến Chu Nguyên một thân thế sở hiếm thấy quái lực, chỉ là hắn bao năm qua đối địch, trải qua sinh tử mà tích góp kinh nghiệm cùng bản năng, liền đủ này đó không chân chính gặp qua huyết tân binh viên uống một hồ. Nói thành thật lời nói. Nếu không phải Bàng Tú Ngọc Sử Kim giảng, am hiểu ma chiến, mà đối diện kháng lại không cụ bị ưu thế, chỉ sợ hiện tại cũng đã sớm kiềm chế không ở lại chẳng. Gặp gỡ đối thủ như vậy, nơi nào còn có thể nói cái gì vô hồi, hắn là liền loại này ý tưởng đều không thể cho ngươi, nếu không nghĩ đương Đào Bình, liền chỉ có một biện pháp. Mau, liều mạng mau, phát huy duy nhất một chút khả năng tuổi trẻ ưu thế, tận lực chiếm trước tiên cơ, sau đó bàn lại bên. Ba người hai đội, Mục Thanh Hàn cùng Lư Chiêu một cái công thượng thân, Một cái đánh hạ bản, chớp mắt công phu liền đã đâm ra mấy chục thương, bước Chu Nguyên không thể không trên dưới khai cung, thế nhưng nhất thời chiến thành ngang tay. Trong lúc nhất thời, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Chu Nguyên tưởng trước đêm trong đó một người bức hai, nhưng mục thanh hàn cùng lưu chiêu Hà có thể như hắn mong muốn. Tự nhiên là nương mấy năm qua thường xuyên luận bàn đến ra tới ăn ý cắn răng chống đỡ, cùng tiến cùng lui, Chu Nguyên cũng không thể nơi hả. Ba người lại chiến đấu ước chừng một nén nhang thời gian, mắt thấy từ đánh tới ngoại. Từ ngoại lại đánh tới, nguyên bản rắn chắc san bằng trên mặt đất đều bị tam bính thương chọc ra tới mấy chục cái lỗ thủng, có mấy chỗ hàng rào cũng tao hương, đơn giản bị lừa eo phách đoạn, hiện trường thật sự thảm không nỡ nhìn. Thế gian sợ nhất tráng sĩ tuổi già, mỹ nhân tuổi xế chiều, lời này nói được thật sự là chân thật tàn khốc. Ba người rằng có thời gian một lâu, chu Nguyên rốt cuộc tuổi lớn, thể lực liền có chút cái chống đỡ hết nổi, tuy rằng chỉnh thể động tác cũng không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng hàng năm quân lữ kiếp sống cùng vô số ác chiến cho hắn lưu lại thương bệnh liền bắt đầu phát tác lên, chân trái dần dần không có bắt đầu như vậy linh hoạt. Mục thanh hàn cùng lưu chiêu tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, trong lòng không khỏi chua xót thổn thức, có chút không đành lòng. Nhưng nếu là như vậy dừng tay, không nói chính mình không cam lòng, chỉ sợ nghĩ đến cao ngạo chu nguyên bản nhân cũng sẽ thẹn quá thành giận cảm thấy bọn họ đây là ở đáng thương hắn, lại là vội vàng đem này ý niệm đuổi ra trong óc, càng thêm tập trung công kích hắn hạ bản Chú Nguyên nhìn ra bọn họ ý đồ, muốn trên dưới chiếu cố lại có chút lực bất tòng tâm, lại chiến 10 20 chiêu, rốt cuộc bị Mục Thanh Hàn bắt lấy không đường, hạn chế hành động, mà lừa chiêu đầu thường cũng lập tức nhắm ngay hắn ngược. Ba người dừng lại, đều là thở hổn hộc, cả người mồ hôi nóng, trên đầu cũng ù ngục đô dâng lên hôi hổi nhiệt khí, hiển nhiên đều đã tận lực. Chú Nguyên nhìn trước ngực không đủ một thước đầu thương, nhìn nhìn lại chính mình vư ở giữa không trung trường thương, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, chung quy thở dài một tiếng, nói, ta thua. Già rồi, chính mình quả nhiên vẫn là già rồi a. Ông bạn già, chỉ là không biết người ở phía nam, còn vũ đến động thương. Một trận liền đánh hơn nửa canh giờ, ngay thường tiểu gì tinh lực tràn đầy mục thanh hàn cùng lưu chiêu cũng đều kiệt sức, cả người ướt đẫm, giống như trong nước vớt ra tới giống nhau, quả thực có tiến khí không xuất khí, hô hấp gian biết hầu hỏa thiêu hỏa liệu đau. Vừa rồi hết sức chăm chú đánh nhau thời điểm còn không cảm thấy, lúc này mới vừa dừng lại hạ, kia bị áp lực đã lâu mỏi mệt liền như thủy triều chiều tới. Trên người dường như nháy mắt mặc giáp trụ mấy chục cân trọng trì khối, chạm đều đứng cung vững. Cầm súng cánh tay cũng sớm đã cứng đờ, tưởng nâng lên tới đều khó. Hiện giờ sở dĩ còn có thể vững vàng mà bắt lấy thương, bất quá là thân thể bản năng, mà cánh tay cùng ngón tay, sớm đã là không thể đánh cong. Phần 119. Mục Thanh Hàn muốn ôm quyền, lại phát hiện liền cái này cơ bản nhất động tác đều làm không được, chỉ phải từ bỏ, lại nói, tiền bối nói đùa, ta hai người liều mạng, lại đầu cơ trục lợi, chiếm thiên đại tiền nghi. Lúc này mới may mắn chiến cái miễn cưỡng, nơi nào tới thắng thua. lư Chiêu cũng muốn nói chuyện, chú Nguyên cũng đã xua xua tay, thật dài thở hắt ra, nói, không cần nhiều lời, các ngươi hai cái tiểu tử cũng coi như có lương tâm. Nói xong, liền lại thở dài, gọi người cảm thấy tăng thương. Mục Thanh Hàn vừa muốn nói điểm cái gì, liền thấy vị này lão tướng quân đã là nhẹ nhàng khiêng lên thiết thương, xoay người vào nhà đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại tưởng cầm chính mình bình khí theo sau lại là cả người bủn rủn vô lực, không thể đủ rồi. này rốt cuộc là ai thắng a? chờ hai người tốt xấu miễn cưỡng không mất mặt dịch vào nhà. Chu Nguyên đã rửa mặt, thay đổi giày. chính đại mã kim đao ngồi ở hỏa biên mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, trừ bỏ trên mặt như cũ mang theo mới vừa rồi đại chiến qua đi huyết hồng, thật sự không có việc gì người giống nhau. Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy thập phần hổ thẹn, lập tức thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định càng thêm cổ luyện. Trong quân doanh các nam nhân cảm tình đều là đánh ra tới, mặc kệ là trên dưới cấp vẫn là tiền hậu bối, thế nhưng quá này vài lần tỉ thí lúc sau, chú Nguyên đối bọn họ thái độ rõ ràng thân mật rất nhiều, lời nói cũng nhiều. Ba người một lần nữa ngồi xuống, thấy trên bàn rượu thịt rau xanh, không khỏi bụng đói kêu vang, đơn giản lại ăn một bữa no nê, e, sau đó lại chậm dai uống rượu nói chút nhàn thoại. Chú Nguyên ngửa đầu uống lên một chén rượu, đối lưu chiêu nói, cha ngươi là cái tử tâm nhãn, hiện giờ thế cục càng thêm không xong vẫn là kêu hắn sớm ngày bước ra hảo các ngươi phụ tử cũng có thể sớm ngày đoàn tụ cùng trung thiên luân lưu chiêu cũng thấy chua xót đi theo hướng lên một chén đánh cái rượu lạc nói ta như thế nào không nghĩ cũng nói qua vài lần nhưng nơi nào có thể phóng đến hạ chu nguyên rót rượu tay ngừng hạ tiện đà lẩm bẩm nói đúng vậy đúng vậy không bỏ xuống được không bỏ xuống được a hiện giờ lưu bảo cao cư lượng quảng tiết độ sứ phóng nhãn toàn bộ đại lộc chiều cũng không mấy cái có thể ở hắn phía trên Nhưng này đại biểu không chỉ là vô thượng vinh quang, càng nhiều vẫn là một câu hứa hẹn, một phần trách nhiệm, một phần nặng trí ưu, lưng bèo đi lên lúc sau liền cơ hồ không còn có khả năng buông trách nhiệm. hắn sở che chở chính là một mảnh quốc thổ, là một phương bạc cánh, là mấy chục vạn tươi sống sinh mệnh. Nơi đó mặt có không lưng lưng còn lão nhân, có gạo khóc đòi ăn hài đồng, còn có rất nhiều đang ở trưởng thành quốc chi hy vọng. Này phân trách nhiệm một khi trên lưng, liền như dòi trong xương, toàn chây ra thịt, xâm nhập cốt cuối cùng cùng hắn huyết mạch hòa hợp nhất thể thẳng đến tử vong trước mắt triều đình võ tướng phối trí cũng không giàu có thả rất có chút thời kỳ giáp hạt ý tứ mà lượng quảng tiết độ sứ trước giữ dội mấu chốt địa phương một khi thất thủ liền tương đương khai đại lộc triều nam đại môn bởi vậy chỉ cần không có có thể gánh này đại nhậm nhân vật xuất hiện chỉ cần lưu bảo còn sống hắn liền tình nguyện lương beo beo dành cùng nghi kỵ gắt gao cắm dễ tại đây chu nguyên lại than một hồi nhìn nhìn mục thanh hàn cùng lưu chiêu nói chúng ta cũng thỉnh thật quá mức là phải gọi các ngươi này đó đầu hảo sử tiểu tử nhóm suốt đầu, tỉnh cho nhân gia bán còn mang ơn đội nghĩa. Mục Thanh Hàn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại nghe hắn nói, kia chu quả thực là cái thật tiểu nhân, lại có cái mội tử tại hậu cung, nghe nói mấy năm nay thập phần được sủng ái, các ngươi cần phải đề phòng cái. Mục Thanh Hàn hơi giật mình, một lát sau phục hồi tinh thần lại, hiểu được đây là ở đề điểm chính mình, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì chu đoan vẫn luôn đối chính mình có loại mạc danh địch ý. Cảm tình là chính mình đoạt nhân gia tha thiết ước mơ thiếu nhi. Đào mắt tới rồi tháng 6, bên ngoài thời tiết dần dần nóng bức lên, mà bác giao trên núi lại mát mẻ như lúc ban đầu. Hồi tưởng khởi năm trước ngày mùa hè ở khai phong bên trong thành thống khổ dãy rua, Đỗ Hà bất giác thập phần may mắn. Nàng đang ở trong phòng cho chính mình cùng mục thanh hàn hạ sam vẽ tân hoa văn, đột nhiên nghe người ta thông báo nói, an tiết thời điểm bị lao ra tống cổ đi ra ngoài trương đặc phái người truyền tin đã trở lại. Đỗ Hà vội gọi người tiến vào Liền thấy là cái gầy nhưng rắn chắc hắn tử, nhìn quả nhiên có vài phần quen mắt, hẳn là chính là sau lại đến khai phong sau Trương Đạc mang lại đây người chi nhất, liền hỏi hắn chuyện gì. Người nọ trước nhanh nhẹn hành lễ, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tới, nói, phía trước lao ra phái Trương ca tìm hiểu chuyện này, hiện giờ đã có mặt mày, chỉ là hơi có chút khó giải quyết, Trương ca không yên tâm, cần đến tiếp tục ở kia đầu nhìn chằm chằm, liền đem đã biết tin tức viết tin, tiêu tiểu nhân ngày đêm không ngừng. Ra roi thúc ngựa vội vàng đưa về tới. Đỗ Hà suy nghĩ một hồi, lại nói: lao gia lúc này còn ở quân doanh, ngươi thả lược nghỉ một chút, ta đây liền phái người đi tìm, chờ hắn trở về ngươi tự mình cùng hắn nói." Gần nhất thời tiết chuyển ấm, trên núi hảo chút địa phương đều hóa đông lạnh, Mục Thanh Hàn nắm chặt thời gian an bài người huấn luyện kỵ binh, đã nhiều ngày đều ở trên núi đóng quân, đã có hai ba thiên không về nhà. Thả lại đề cập quân tình bí ẩn, trong ngoài tin tức đều phong tỏa, hiện giờ cũng không biết ở đâu cái góc xó xỉnh. Đó là phái người đi kêu, một chốc cũng chưa chắc hồi đến tới. Người nọ nói tạ, cung kính đáp, trước đây lão gia liền nói, việc này không cần tránh phu nhân, nếu là sự tình khẩn cấp hắn lại không ở, nhưng trước kêu phu nhân xem xét quyết định. Đỗ Hà trong lòng một ngọn, lược một cân nhắc, cũng liền trước hủy đi phong thư xem, nào biết này vừa thấy dưới, thật sự trợn mắt há hốc mồm, trước mắt biến thành màu đen cơ hồ muốn kêu ra tiếng tới. Nguyên lai like phía trước mục thanh huy mê thượng cái kia đạn tì bà nhạc kỹ, thật sự không phải cái gì trùng hợp. Yến hội ngày đó, ở đây đã có phú thương, cũng có co con lại, mà bị đưa vào đi các cơ, nhạc kỹ, cũng đều không phải là là cái nào tiệm ăn tìm tới, mà là có người chuyên môn đưa đi. Ngày đó kỹ tử đều là thiên kiều bá mỹ lại đều người mang tuyệt kỹ, các chọc người chịu mến, tùy tiện lấy ra một cái phóng tới bên ngoài đó là dẫn người tranh đoạt vưu vở. Ngày đó tham gia yến hội mặc kệ là quan là thường, đều là có uy tín danh dự quán sẽ hưởng lạc nhân vật, này đây rất nhiều người đều cùng mục thanh huy giống nhau mang theo một hai cái ra đi, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Trương Đạc trước từ ngày đó tham gia yến hội nhân viên vào tay, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thế nhưng thật phát hiện ngày đó hợp tác xử lý yến hội mấy cái thương gia giàu có hành vi quỷ dị. Hắn không dám rút dây động rừng, âm thầm quan sát mấy ngày, giả quá giang hồ lắm nhi, trang quá đầu đường làm công nhật, thậm chí ngụy trang thành khất cái đi cửa sau ăn xin, lại trang điểm thành nơi khác tới hóa thương người bán rong, dùng hết biện pháp tìm hiểu tin tức. Cuối cùng chứng thực có hai gã thương nhân nhất có hiểm nghi, hiện giờ còn liên tiếp cùng khai phong tới nào đó người âm thầm tiếp xúc. Trương đạc nguyên bản muốn đào ra nhân thân phân mới trở về phục mệnh, nhưng đối phương thật sự quá mức cảnh giác, nhìn chính là huấn luyện có tố, kinh nghiệm phong phú bộ dáng, cái đôi thu thập thập phần sạch sẽ, hắn cũng không dám cùng đến thật chặt, rất nhiều lần đều cùng ném, lại hoa thật lớn sức lực mới một lần nữa tìm trở về. Mãi cho đến ngày gần đây, hắn cắn răng ở bên hồ nước bùn phao ước chừng hai ngày. Nẽ qua mấy sóng tới thanh tràng nanh đuốt, lúc này mới được đến một cái kinh người nội tình. Tới đón đầu, là cái thái giám. Có thể sử dụng được thái giám người, tất nhiên là trong hoàng thất người, hoài nghi phạm vi nháy mắt thu nhỏ lại. Nhưng tuy là cứ như vậy, tưởng xác định là ai, đến tuột cùng có cái gì mục đích, vẫn là rất khó, bởi vì có thể sử dụng, thả có thể thoải mái hào phong tông cổ thái giám ra tới làm việc còn không sợ bị hỏi đến, trừ bỏ hiện giờ còn ở trong cung thái hậu, thánh nhân, hoàng hậu này vài vị ở ngoài. Chư vị hoàng tử, công chúa đều rất có hiềm nghi. Đại lộc triều các công chúa cũng không phải cái gì chân chính ý nghĩa thượng kiều hoa nột liêu, các không phải đèn cạn dầu, không có thân huynh đệ đều sẽ tìm cái có thể lẫn nhau lợi dụng đầu nhập vào, húng chi trước mắt những cái đó đã đại hôn, hoặc là có đồng bào huynh đệ, đã sớm đang âm thầm hoạt động. Nhìn đến nơi này, Đỗ Hà chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cấp khó lường. Đều lúc này, nàng âm nhu luận liền cũng không thể được xưng là âm nhu luận, mà là cái gì có bằng có theo suy đoán một khi dính dáng đến hoàng gia người, chỗ nào có cái gì chuyện tốt nhi. Mục Thanh Huy bản nhân là Bắc địa thương gia giàu có cự giả, sinh ý trải rộng đại giang nam bắc, trong tay có thể điều động tiền tài đâu chỉ trăm vạn chi cự. Hùng chi hắn sau lưng còn đứng một cái Mục Thanh Hàn, kia chính là vô luận như thế nào đều thiết không ngừng huyết mạch huynh đệ, khắp thiên hạ người đều biết này huynh đệ hai cái thân cận đến không được, nếu là một cái xảy ra chuyện, một cái khác quả quyết không có ngồi yên không nhìn đến. Trừ bỏ Mục Thanh Hàn, còn có Đô Văn Đô kia chính là đại cứu ca, mà Đỗ Văn lại là Hà Lệ con rể. Đỗ Hà trước mắt bắt đầu từng đợt biến thành màu đen, nàng đột nhiên không dám tiếp tục tưởng đi xuống. nay tin tức quá mức mấu chốt, Đỗ Hà cũng bất chấp rất nhiều, chính mình một lần nữa đem tin nội dung chỉnh hợp nhất phiên, chọn trọng điểm trọng viết một lần, rất nhiều mấu chốt địa phương dùng chính mình cùng Mục Thanh Hàn hai cái ngày thường vẫn thường đánh cách khác thay thế, kiểm tra mấy lần sau vội vàng đều vu mánh tới, làm hắn lập tức mang theo này phong thư đi tìm Mục Thanh Hàn Này tin thật sự có thiên đại can hệ nàng lần đầu cảm thấy chính mình khoảng cách đoạt đích chi tranh như vậy gần, một lòng đều bang bang loạn nhảy, miệng lưỡi phát làm, nhất biến biến đối với Vu Mạnh nhắc lại nói, nhất định phải thân thủ giao cho lão gia, nghe được sao? Nếu trung gian có cái gì sai lầm, không cần do dự, lập tức đem này tin hủy hoại. Tuy rằng dùng đơn giản cùng loại mật mã thiết trí, nhưng nàng cũng không dám bảo đảm nhất định là an toàn, lúc này mới lập lại cường điệu. A Đường vẫn luôn lấy thân vệ thân phận đi theo mục thanh hàn xuất nhập các nơi. Giờ phút này cũng không ở nhà, vũ mánh người này tuy rằng không đủ linh hoạt, nhưng một phần chân thành có thể soi nhật nguyệt, nếu đã nhận định chủ tử, đó là đem mệnh bất cứ giá nào cũng sẽ không phản bội, lúc này giao cho hắn đi làm nhất thỏa đáng bất quá. Đại khái vũ mánh cũng là đầu một hồi thấy chủ mẫu như vậy nghiêm túc biểu tình, như vậy thận trọng ngư khí, cũng thượng 120 cái tâm, lập tức cẩn thận ẩn dấu thư tín, Ôn quyền nói, phu nhân yên tâm, người ở tin ở, người vong tin cũng ở. Chờ hắn vừa đi. Đỗ Hà liền rốt cuộc ngồi không được, đứng dậy ở trong phòng không được mà đảo quanh, đồng thời trong đầu cũng tàu lượn siêu tốc, phi ngựa đèn giống nhau bay nhanh thoáng hiện vô số ý niệm. Đoạt đích, đứng thành hàng. Con mẹ nó, thiên nàng xuyên chính là cái chính sử thượng căn bản không tồn tại triều đại, nếu là cái gì đường tống nguyên minh thanh này đó giả trẻ phụ nữ và trẻ em đều nghe nhiều nên thuộc, nơi nào dùng đến như vậy khẩn trương. Lại vô dụng, chính là ít được lưu ý ngụy tấn Nam Bắc Triều Chi lưu cũng hảo a, nhà hắn cũng không nghĩ tạo phản tốt xấu có thể tìm cái quen thuộc lịch sử danh nhân ôm đùi. đây chính là nhất chiêu hành sai thua hết cả bản cờ đặt cửa đó là trên đời nhất mạo hiểm kích thích xa hoa đánh cuộc nếu là áp đúng rồi bọn họ đó là tòng long chi công không nói được tự thân liền có một đời vinh hoa hai đời thậm chí tam đại trong vòng cũng không cần sầu lo nhưng nếu là áp sai rồi chớ nói cái gì công danh lợi lộc quang hoa vinh quang có thể hay không giữ được này tánh mạng đều hay nói còn có lại thảm thiết một chút ngươi này một chi ngươi thân thích Sư môn, bằng hữu đều khả năng ở trong một đêm hôi phi yên diệt, tại đây trên đời lại vô tồn ở dấu vết. Đỗ Hà càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, càng nghĩ càng cảm thấy tim đập siêu tốc, cuối cùng trước mắt biến thành màu đen, sau khi mưa ra, lại có chút trời đất quay cuồng đứng thẳng không xong. May tiểu tức Cơ Linh, thấy thế vội vàng xông về phía trước một bước nữa, lại giúp nàng ngồi xuống, thả Liên Thanh gọi người đi thỉnh đại phu. Phu nhân thân thể nhất quán hảo thật sự, cưới người bắn tên trở võ nghệ chút nào không thua kém với giống nhau nam nhi. Lúc này đột nhiên như vậy suy yếu, cũng không phải là có vấn đề. Chỉ là nàng rốt cuộc là cái lanh lợi nha đầu, tưởng cũng nhiều chút, lại là vui sướng cùng chờ mong nhiều chút. Không bao lâu, trong quân doanh chuyên môn cấp nữ quyến xem bệnh đại phu tới, phía sau còn đi theo nửa đường gặp gỡ Lý Phu Nhân. Hiện giờ chu Nguyên cùng Lý Phu Nhân cùng bọn hắn mấy nhà cực hảo, vừa khéo nghe nói đồ hà thân mình không thoải mái, muốn thỉnh đại phu, mà trong nhà nam nhân lại không ở, nàng liền đi theo lại đây nhìn một cái, để người vặn nhất. Kết quả kia đại phu cùng Đỗ Hà đem một hồi mạch, lại hỏi nàng bản nhân cùng tiểu tức vài câu, này liền cười ha hả đứng dậy, đối nàng cùng Lý Phu Nhân chắp tay, nói, chúc mừng Phu Nhân, đây là có hơn hai tháng có thai. Giờ phút này Đỗ Hà còn có chút đầu chóng váng, nàng còn không phục hồi tinh thần lại, Lý Phu Nhân cùng tiểu tức đám người trước liền hỉ khai, liền nói chúc mừng. Thấy nàng sắc thật không thoải mái, Lý Phu Nhân liền làm chủ an bài một phen, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi đại phu tình huống. Kia đại phu nói. Phu nhân thân mình đấy là cực hảo, chỉ là gần nhất dường như ăn không ít lạnh vật, còn nữa ta xem phu nhân tửa hồ suy nghĩ quá nặng, nhất thời cảm xúc dao động kịch liệt, khí huyết cung ứng không đủ, lúc này mới có chút chịu đựng không nổi. Tiểu tước vội nói, cũng không phải là ăn không ít tao chân vịt, vịt mề gà, phu nhân nói mùi vị cực hảo, lại kêu chúng ta thật mạnh bỏ thêm ớt, mỗi ngày tam cơm đều phải liền cơm ăn đâu. Đại phu cười nói, thịt vịt tính hàn, phu nhân thân mình hảo, ngậu nhiên lược ăn mấy khẩu đảo cũng không sao. Chỉ sau này không thể như vậy tham ăn. Lý Phu Nhân cũng cười, nói, ta thế nàng nhớ kỹ. Lúc này Đỗ Hà đã phục hồi tinh thần lại, chỉ là còn có chút không thể tin được, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình bình thản bụng nhỏ nói không ra lời. Nàng, nàng có hài tử. Thấy nàng thường ngày một cái lại tiêu sái bất quá người như vậy làm vẻ ta đây, Lý Phu Nhân còn có cái gì tưởng không rõ, lại liên tưởng đến chính mình lao phu thê hai cái hiện giờ đã là qua tuổi nửa trăm người, lại vẫn là dưới gối hoang vắng không khỏi có chút thương cảm. Bất quá hai nhà muốn hảo, nàng cũng thay đỗ Hà cao hứng, vội thu chính mình tâm tư, lại dặn dò rất nhiều lời nói. Đỗ Hà lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới gọi người lấy tiền thưởng. Nàng cùng Mục Thanh Hàn đều không chỉ vào nguyệt nguyệt đổng lộc ăn cơm, từng người còn có thu vào, bởi vậy kinh tế thập phần dư giả, lần này đánh thưởng cũng hảo phong thực, tiểu tước cũng là vì thảo cái hảo dấu hiệu, trực tiếp tìm một cái ăn tết đánh cắt tường như ý bạc quả tử, chứng hai lượng nửa trọng. Đương thời đại phu xã hội địa vị cũng không lớn cao, ở bên ngoài kiếm ăn nhật tử đảo còn hảo quá chút, kiếm được nhiều, nhưng giống nhau bị an bài đến quân doanh tới, thường thường người đều buồn phận thánh thợ, sẽ không cho chính mình tìm tiền thu. Lại thêm đại bộ phận những binh sĩ cũng đều một cái hai cái nghèo đến không xu dính túi, tự nhiên không đến nước luộc, lúc này chợt vừa thấy như vậy nặng trĩu một cái bạc quả tử, vị này khâu đại phu thật là sợ hãi, liên tục chối từ, chỉ không dám muốn. Vẫn là Lý phu nhân từ giữa khuyên giải, cười không ngừng nói: Ngươi chớ có để ý, nàng là vị cực kỳ không dậy nổi nữ tiên sinh, cũng không kém điểm này nhi, lại là chuyện tốt như vậy, ngươi liền thu lại như thế nào? Nàng ở trong quân từ lâu, trong ngoài mọi người đều thập phần kính trọng, nói chuyện tự nhiên có trọng lượng. Khâu đại phu nghe nàng đều nói như vậy, thả lại là chuyện tốt, không hảo tiếp tục chối từ, rốt cuộc là thu, không khỏi vạn phần vui mừng, nghĩ ra đi cấp bà nương nữ nhi xả mấy thân tân ý để phủ, lại nói hảo tốt hơn lời nói. Lý phu nhân lại nói, nha đầu này là đầu thay tưởng cũng không đến kinh nghiệm, ngươi cũng chớ có nói này đó vô dụng, chỉ lo đem nên chú ý nên chú ý đều tinh tế nói đến mới là đứng đắn. Khâu Đại Phu cũng là hơn 40 tuổi người, nghe xong lời này cũng có chút ngượng ngùng, lập tức không chút nào tảng tư đều nói rất nhiều, lại tràn ngập vài tờ giấy, khai dược, lúc này mới ngàn ân vạn tạ đi. Trường 84. Lại nói kia đầu vu mánh đi tìm mục thanh hàn, rốt cuộc quân vụ nghiêm mật, vòng rất nhiều phần con mới nhìn thấy, tốt xấu đem thư từ giao phó. Mục Thanh Hàn đang xem phía dưới luyện binh, hắn đem hạt hạ mấy ngàn nhân mã phân tam đội, từng người đều trang bị mã bộ kỵ binh, phân biệt tiến hành đất bằng chiến cùng núi rừng chiến diễn luyện, lại căn cứ bại lộ ra tới vấn đề tập trung huấn luyện. Lúc này thấy ở manh vội vàng tiến vào, còn tưởng rằng trong nhà có đại sự xảy ra, vội kêu hắn tiến lên đây. Đại xem qua thư tử, Mục Thanh Hàn không cấm trong lòng trầm xuống, thật sự là sợ cái gì tới cái gì. Hắn buồn không muốn trộn lẫn tiến ngôi vị hoàng đế chi tranh, nhưng nếu là như vậy đi xuống, Nhà mình huynh trưởng bất chi bất giác cho người ta hạ bộ nhi, đến lúc đó không nói đến hắn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn, bên ngoài người chẳng lẽ thật sẽ tin hắn cùng phía trên người này không đến liên hệ. Nếu là chính mình cô độc một mình đảo cũng thế, thiên hiện giờ cưới tức phụ, có sư môn, bằng hữu, đến lúc đó rút dây động rừng, không khỏi muốn liên lụy đến người khác. Mục thanh hàn mày nhăn chết khẩn, tay phải ngón trỏ ngón giữa ở mặt bàn gõ đến bay nhanh, cuối cùng đem vu mánh chiêu đến trước mặt, thấp giọng nói, người đi theo người tới. Nhanh đi rang nam một chuyến, ta viết một cái sợi, ngươi mang đi cấp trương đạc, mặt sau có chuyện gì cần phải nghe hắn ăn bài, phải làm sạch sẽ lưu loát mới hảo. Tiêu nhạc kỹ, lưu không được. Vù manh cũng không hỏi là chuyện gì, chỉ một ngụm đồng ý. Mục thanh hàn quả nhiên bay nhanh viết giấy tờ, tìm cái ống trúc nhỏ nhét vào đi, lại như thế như vậy đối với manh dặn dò một hồi. Tương đương manh đi rồi, mục thanh hàn lại gọi tới một cái tin được thân bình, lại là viết một phong cấp mục thanh huy thư nhà cùng hắn, nói trong nhà đột phát việc gấp. Làm hắn khinh trang giản hành đưa về ra đi Cũng nhất định phải thân thủ giao cho Mục Thanh Huy Mục lão ra, kia thân binh cũng không chút Do dự đi song xuôi những việc này lúc sau Mục Thanh Hàn hãy còn cảm thấy hai mắt thằng ngẻ Cường đánh tinh thần xem thủ hạ binh sĩ thao luyện Chờ trung gian đều trôn nổi tạo giờ cơm Hắn lại đại không được Đối mấy cái đô chỉ huy sứ công đạo vài câu Sau đó liền phi mã ra đi Phần 120 lão nhân đều nói mắt trái rực là tài Mắt phải rực là thai hiện giờ giang nam một chuyện tất nhiên là tai họa nhưng này tài từ đâu tới đâu kết quả chờ mục thanh hàn mới vừa vừa vào cửa không những không thấy được lường trước trung mây đen răng đầy cùng khuôn mặt u sầu đầy mặt ngược lại chào đón mấy cái nhá đầu gã sai vật đều đều hỉ khí dương dương đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra một cổ vui mừng thấy hắn sôi nổi đón nhận tiền đến cười hành lễ lại nói chúc mừng mục thanh hàn chỉ cảm thấy đầy đầu mờ mịt hỏi bọn hắn thế nhưng cũng không một người đáp lời chỉ nói chờ lao ra đi vào liền đều đã biết hoàn toàn lộng không rõ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chờ hắn vào phòng, thấy nhà mình phu nhân y đi ngồi ở đầu giường, Lý phu nhân chính lôi kéo tay nàng nói giỡn, ôn nhu hòa bình, cái gì dường như, nơi nào có thể thấy một tia khói mù. Càng thêm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lý phu nhân so đô hạ cùng mục thanh hàn mẫu thân tuổi đều phải hơn mấy tuổi, lại hành sự đáng tin cậy, hai người đều lấy nàng đường đứng đắn trường bối, bởi vậy cũng không kiêng dè. Thấy nàng cũng ở. Mục Thanh Hàn tự nhiên khó mà nói những cái đó bí ẩn đại sự, chỉ phải trước cường tự áp xuống trong lòng nghi hoặc, cũng cười hỏi, đây là có cái gì chuyện tốt không thành? Sao nhìn một cái hai cái đều không khép miệng được? Lý Phu Nhân cùng Đỗ Hà nghe vậy phụt một nhạc, đều che miệng nở nụ cười, người trước đứng dậy đem hắn làm qua đi, lúc này mới nói, lại không phải chuyện tốt sao? Chỉ sợ trên đời này không vài món sự so cái này càng tốt. Nói xong, cũng không đợi Mục Thanh Hàn đáp lời, liền nói, được. Hiện giờ chính chủ nhi đã đã trở lại, ta này lao thái bà xử tại nơi này cũng không phải chuyện này nhi, càng thêm thảo người ngại, này liền ra đi. Lại kêu đô hả phu thế không cần đưa, thiên trước khi đi lại phá lệ dặn dò mục thanh hàn, nói, ta biết ngươi là cái tốt, cũng bất quá bạch dặn dò một câu, ngày sau nhưng không cho khi dễ ngươi tức phụ. Mục thanh hàn mơ màng hồ đồ ứng, lại đầu góc chóng váng đi trở về tới, liền thấy tiểu tức cùng tiểu thiền hai cái nha đầu cũng đều ở che miệng nhi cười. Ngay cả Đỗ Hà cũng cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm chính mình, lại vẫn là không nói một lời. Đang muốn hỏi đâu, tiểu tước cùng tiểu thiền đã tiến lên một bước hành lễ, đồng thời thanh thúy nói, chúc mừng lao gia. ngày sau có tiểu thiếu gia, cũng thật chính là lao gia. Mục thanh hàn ngẩn ra, trận phục hồi tinh thần lại, nhất thời đại hỉ. Cái gì đoạt vị, cái gì âm yêu dương yêu, giờ phút này hết thể đều vứt chi sau đầu, trong lòng trong mắt chỉ có trước mắt như vậy một người, như vậy một ý niệm. Ta phải làm cha. Phía sau sự quả thực không cần thiết nói, Đỗ Hà đều cảm thấy không mắt thấy. Như vậy một đại nam nhân, cũng là thiếu niên đắc ý, làm mấy năm quan, lại thường xuyên có diện thánh cơ hội. Hôm nay trợt vừa nghe nghe tin tức này, thế nhưng mừng đến cái gì dường như, chỉ vẻ mặt ngây ngô cười, không được mà xoa xoa tay dạ bước, đầy mặt hồng quang chắn đều ngăn không được. Hắn cũng không kinh nghiệm, ban đầu nhà mình tẩu tử hoài cháu trai thời điểm cũng không có gì cảm giác, nào biết hôm nay rơi xuống trên người mình. Thế nhưng dường như bầu trời muốn rớt xuống cái hoạt bảo bồi tới, chỉ đem hắn mừng đến không biết nên như thế nào cho phải, một lòng đều mềm đến rối tinh rối mù. Trong chốc lát hỏi có mệt hay không, trong chốc lát hỏi khác không khác, có đói bụng không, trong chốc lát lại hỏi có phải hay không nên gọi mấy cái đại phu tới thủ, lại muốn cứ gọi người thông tri nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại cứu ca, vội còn quay giống nhau. Đỗ Hà xem hoa mắt, cũng cười, lôi kéo hắn hướng bên cạnh ghế trên ấn, nói, ngươi thả an ổn chút đi, ta chóng váng đầu mới hảo chút. Cho ngươi này một vòng, đợi chút lại muốn khó chịu. Chóng vắng đầu. Mục Thanh Hàn vừa nghe đại kinh thất sắc, đang mà đứng dậy, một liên thanh hỏi, sao lại thế này? Nhưng tìm đại phu, hôm qua không phải còn hảo hảo mà, như thế nào hôm nay cứ như vậy. Hiện giờ mới hoài thượng liền như vậy, ngày sau còn được. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy gian nan, mắt thấy mới vừa còn hồng nhuận sắc mặt lại có chút trở nên trắng. Đỗ hà cho hắn ồn áo đau đầu, chỉ bất đắc dĩ nâng lên thanh âm quát bảo ngưng lại nói. Ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi, nơi nào liền như vậy mảnh mai. Nói nữa, là ta hoài, lại không phải ngươi hoài, nhìn ngươi cấp như vậy nhi. Hải mục thanh hàn như mày, nghiêm túc nói, đó là ngươi bị tội ta mới khó chịu khẩn, nếu là ta. Nếu là ngươi, nếu là ngươi thế nào? Ngươi thật sự là văn võ song toàn, nhưng chẳng lẽ còn lợi hại có thể thế tức phụ nhi sinh hải tử. Mắt thấy người này thế nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đô hà không biết nên khóc hay cười ý bảo tiểu tức các nàng đi gian ngoài thủ chính mình kéo trượng vu tay ôn nhu an ủi nói không có việc gì quân doanh khâu đại phu tới xem qua nói ta hảo thật sự hài tử cũng hảo thật sự ngươi quên lãm ta xưa nay cưỡi ngựa bán tên thân thể cực hảo chẳng qua hôm nay có chút vội vã lúc này mới hiện ra tới nghe nàng nói tới đây mục thanh hàn mới lại nhớ lại tới vu mánh đưa tới tin mày không tự giác lại ninh đi lên lôi kéo tay nàng nói ngươi thân mình quan trọng việc này trước không cần để ý tới ngày sau lại nói Nói được nhẹ nhàng Đỗ Hà cười khổ nói, đều đã biết, ta cũng không phải cái ngốc tử, nói không hảo việc này liền liên quan đến thân gia tánh mạng, nơi nào có thể thật không nghĩ. Đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ngày sau nếu thật sự ra chuyện gì, chẳng lẽ ta còn có thể chỉ lo thân mình. Vẫn là nói nhìn bọn họ tao hương ta còn có thể ăn đến hương ngủ đến thuộc Thấy mục thanh hàn sắc mặt càng thêm khó coi, Đỗ Hà cũng sợ hắn tưởng quá nhiều, hoặc là giận chó đánh mèo với người, vội nói, bất quá ta cũng là biết lợi hại. Tự nhiên sẽ không cậy mạnh, ngươi thả yên tâm, ta tích mệnh từ đâu. Mục Thanh Hàn cũng biết nhân chính mình trước nay liền không có cố tình giấu giếm quá thế, tử cái gì, trước mắt ra như vậy lại sự, tưởng không gọi nàng biết đã là không có khả năng. Mà nếu là cường ngạnh không gọi quảng, không được tưởng, chỉ sợ không như mong muốn, ngược lại kêu nàng càng thêm lo lắng, chi bằng thẳng thắn thành khẩn chút. Chính mình trước đêm có thể phân tích đến đều phân tích, lại đêm có thể làm tính toán đều làm, tốt xấu hai người trong lòng đều có cái phổ nhi, vạn nhất nếu là thực sự có cái vật nhất cũng không đến mức lâm thời luống cuống tay chân hảo bắn tên có đích nghĩ đến đây hắn gật gật đầu chậm rãi nói ta đã phái ra người đi phân công nhau hành động trước đem nàng kia để lại cũng kêu huynh trưởng cảnh giác một ít đơn giản cũng trực tiếp đem hắn ở Giang Nam mấy cái nơi đặt chân nhân viên đều rửa sạch một phen không lớn yên tâm thừa dịp lần này đều sáng sớm nhi tông cổ đi ra ngoài để lại như thế nào để lại một cái bị dụng tâm kín đáo người bồi dưỡng đưa đến người khác trong nhà động cơ không thuần người có thể có cái gì hảo đáy ngộ, dù sao sẽ không bị tôn sùng là thượng tân. Đỗ Hà trong lòng một lăng, nỗ lực kêu chính mình không thèm nghĩ nàng kia kết cục, chỉ là hỏi, huynh trưởng có thể hay không trách chúng ta tự chủ trương. Nàng kia đó là kết cục thê thảm, nhưng nàng dù sao cũng là nghĩ đến đối mục gia bất lợi, mặc dù có chút thân bất do kỷ đáng thương, cũng không tính vô tội, chỉ là nàng lại lo lắng mục gia huynh đệ hai cái tình cảm hay không sẽ bởi vậy sự có tổn hại. Hắn nơi nào còn có mặt mũi quái nói chưa dứt lời, vừa nói cái này Mục Thanh Hàn liền tới khí, có chút căm giận nói, hắn làm ra loại sự tình này, lại không làm thất vọng người ta, tẩu tử chất nhi ai? Nếu hắn là cái khôn khéo người, đến tin nhi sau tất nhiên có thể biết được lợi hại, tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là còn muốn trần chờ do dự, thật sự là đầu gốc đều hồ đồ. Việc này liên lụy cực quảng, nếu người ta suy đoán một khi trở thành sự thật, hậu quả không dám tưởng tượng, nơi nào dung đến hắn làm vậy? Sở Dĩ lại thêm vào phái vu mạnh dẫn người đi Giang Nam. Sợ chính là mục thanh huy đã bị ma quỷ ám ảnh, cấp nàng kia mê hoặc. Mặc dù miệng thượng đáp ứng rồi muốn cùng nàng nhất đau lưỡng đoạn, nhưng vạn nhất ngoài miệng nói được ra, trên người lại làm không được đâu. Khai phong khoảng cách giang nam ngàn dặm xa, nếu là mục thanh huy sắc lệnh chí hôn, chỉ đem đệ đệ lời nói như gió thoảng bên thay, chỉ miệng lừa gạt, không phải đem nàng kia đuổi đi đi hoặc là sao? Ngược lại đem nàng giấu đi, chẳng phải càng muốn chuyện xấu? Chi bằng mục thanh hàn tiền trảm hậu tấu, tới cái nổ cỏ tận gốc. Mục Thanh Huy nhiều năm qua thân cư địa vị cao, cũng không phải cái dễ dàng nghe người ta bài bố, bởi vậy Đô Hà lo lắng không phải không có lý, một khi hắn trong lòng có ngực đáp, huynh đệ hai cái nháo đem lên tất nhiên thiên băng mà, đất dung núi chuyển, cũng không phải là hảo ngoạn. Chỉ là hai hại tương hàng lấy này nhẹ, việc này không phải là nhỏ, chỉ hoãn không được, điểm này nguy hiểm cùng kia nhất hư kết quả một so, liền không đáng giá nhắc tới. Hai vợ chồng lại nói trong chốc lát lời nói, Mục Thanh Hàng liền nói, nhân tài mới vừa phái ra đi. Tưởng có hồi âm nhanh nhất cũng đến 1-2 tháng, lúc này nghĩ nhiều vô ích, ngươi thả an tâm dưỡng. Đỗ Hà cũng biết đạo lý này, gật gật đầu, nói, ta đều hiểu được. Nói xong, nàng lại nhịn không được che lại bụng nhỏ, ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Hàn, trong thanh âm có chút khó có thể tin, chúng ta hải tử, thật ở bên trong. Cỡ nào thần kỳ. Mục Thanh Hàn cười khẽ ra tiếng, lôi kéo tay nàng hôn hạ, lại nói, mới vừa rồi ngươi còn nói ta hoảng loạn buồn cười, ta coi ngươi cũng không hảo đến chỗ nào đi. Rốt cuộc là thiếu niên phu thê, cảm tình lại như vậy hảo, này đâu một cái hải tử với bọn họ mà nói thật sự ý nghĩa phi thường, chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy đối tương lai tràn ngập trách nhiệm cùng chờ mong. Bọn họ phải cho hải tử khởi tên là gì? Lại sửa như thế nào dạy dỗ hắn trưởng thành? Hay không muốn nỗ lực vì hắn xây dựng một cái cảng vì an bình hòa thuận quốc gia? Mấy vấn đề này đều như đèn kéo quân giống nhau, không ngừng quanh quẩn ở bọn họ trong đầu, muốn bình tĩnh thật sự khó được thực. Mục Thanh Hàn lại hỏi khâu đại phu công đạo, suy nghĩ một hồi, nói, đạo không phải không tin hắn, chỉ là quân doanh bên trong rốt cuộc nữ quyến thiếu, ta chung quy là có chút không lớn yên tâm. Còn nữa hắn ngày thường cũng giúp người khác xem bệnh, nếu có cái cái gì chẳng hướng, càng muốn đầy khắp núi đổi chạy vội tìm đi, chẳng phải cấp người. Nếu là lược có trì hoãn, chỉ sợ khóc cũng chưa chấu ngồi khóc đi. Tả hữu nhà ta cũng không thiếu về điểm này tiền bạc, quả nhiên vẫn là đến từ bên ngoài chuyên môn thỉnh mấy cái có kinh nghiệm người tới hầu hạ. Ngày đêm canh giữ ở trước mặt, mặc kệ thiếu cái gì cũng đều thêm vào. Có việc tự không cần phải nói, dùng tiện nghi, đó là không có việc gì, cũng đổ cái an tâm. Liên quan đến chính mình sinh mệnh an toàn, đỗ hà tự nhiên sẽ không bởi vì cố kị người khác nói xấu hoặc là đồ tỉnh tiền liền chú ý, lập tức miệng đầy ứng, lại khen mục thanh hẳn nghĩ đến chú đáo, đem hắn mừng đến không được. Phía trước như vậy liều mạng kiếm tiền, vì còn không phải là tưởng hoa thời điểm tùy tiện là có thể hoa sao. Hơn nữa nữ tử mang thai vốn chính là một kiện cực kỳ vất vả lại nguy hiểm sự, nhiều đến là nam nhân không thể tưởng tượng gian nan, hiện giờ mục thanh hàn có thể chủ động săn sóc, nàng cao hứng còn không kịp, lại nơi nào sẽ tự tuyệt. Đời sau sinh hài tử còn thường xuyên có nguy hiểm đâu, huống chi cái này thời đại, thật sự là một chân đạp lên quỷ môn quan, đó là cỡ nào dốc lòng chăm sóc, dụng tâm săn sóc cũng không quá. Đỗ Hà đã tông cổ người đi trong thành cấp người nhà báo tin nhi, mục thanh hàn liền không cần ở nhọc lòng cái này, chỉ tìm vương năng tới đều hắn đi theo mục gia biệt viện mãi công nói, thỉnh hắn cần phải tìm mấy cái ổn thỏa người đưa tới. Đỗ Hà đối vị kia mãi công cũng thập phần kính trọng, chờ vương năng đi rồi mới cười nói, trong thành có lão quản gia người không thỉnh, lại một hai phải gọi người ba ba nhi cùng hắn lão nhân gia nói, thả chờ xem. Hắn lão nhân gia đã biết tất nhiên muốn lại đây nhìn. Kia một phen tuổi, lại như vậy xa, đến đều ta bất an. Này có cái gì? Mục Thanh Hàn cười nói, thiên ngươi lúc này còn như vậy ái nhọc lòng, hắn tuy có tuổi. Nhưng thân thể cốt còn rất là ngạch lãng, bất quá một hai cái canh giờ lộ, cũng không tính cái gì. Nói nữa, chẳng lẽ chúng ta đều đã biết, bạn bè thân thích cũng thông chi, lại cố tình lậu quá hắn, Càng kỳ cục, nói xong, lại muốn đỡ Đỗ Hà nằm xuống nghỉ ngơi. Đỗ Hà liên tục xua tay, liền phải lên, không tự giác làm núng nói, ta hôm nay đều nằm hơn phân nửa ngày, cả người đều toan thấu, thả chờ buổi tối đi. Đại phu nói, cũng không thể lão không núc ních, bằng không quá độ mập mạc cực, ngày sau không hảo sinh. Mục Thanh Hàng nghe đến đó, vội lại Tiểu Tâm cẩn thận đem nàng nâng dậy tới, thuận miệng an ủi nói: "Ngươi nơi nào còn béo, này vòng eo ta hai tay đều béo lại đây, còn muốn lại ăn nhiều chút." Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể có trước mắt như vậy ngày lành, thả lại là đầu một cái hài tử, hoàn toàn không kinh nghiệm, đối đãi thê tử liền như đối đãi một khối dễ toái trân bảo, đảo đem Đỗ Hà làm cho có chút dở khóc dở cười. "Ngươi tội gì như vậy cẩn thận? Chẳng lẽ ta chạm vào một chút liền ác?" Nàng chỉ là thuận miệng nói, Nhưng Mục Thanh Hàn lại như cũ trịnh trọng, chỉ là nói, làm chi nói này đó không may mắn nói nói xong, lại có chút vô thối nhìn thê tử bụng, hơi có chút nói lắp nói, kia kia nho nhỏ hài nhi, hiện giờ liền ở ngươi trong bụng, ta, ta sợ lộng đau hán, lộng khổ ngươi. Đỗ Hà sừng sốt, chợt nhịn không được cất tiếng cười to lên, lại giơ tay đi véo Mục Thanh Hàn mặt, thở hổn hển cười nói, ngươi nha ngươi, thật là có ý tứ thấu. Thấy nàng cười ngửa tới ngửa lui, Mục Thanh Hàn trực rắc một trận hãi h vội cương hai điều cánh tay tả hữu bảo hộ hai người hi hi ha ha náo loạn một trận lại nhị nhị vai vai nói trong chốc lát lời nói mục thanh hàn lại bồi ăn qua cơm lúc này mới mỹ tư tư hồi doanh địa kia đầu mấy cái đô chỉ huy sứ nhìn thấy nhà hắn đi thời điểm sắc mặt ngưng trọng lúc này đã trở lại thế nhưng đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra không khí vui mừng liền mượn cơ hội vây đi lên thấu thú hỏi đại nhân đây là gặp được rất tốt sự sao như vậy vui mừng mục thanh hàn cười vài tiếng xua xua tay rất cao giọng nói, vừa mới biết, nội tử có thai, ngày khác các huynh đệ đều đến nhà ta uống rượu. Mọi người nghe nói, sôi nổi chắp tay chúc mừng, lại ồn ào nói hắn quả nhiên uy vũ, ngày sau nhất định có thể sinh cái lân nhi gì đó. Nhân mục thanh hàn cùng trong quân doanh tuyệt đại đa số người xuất thân đều bất đồng, thả còn có văn cử công danh, tiền đồ tự nhiên vô lượng, không ít người liền đều vắt hết óc nghĩ định bợ, chỉ vẫn luôn không được này pháp, chưa từng tưởng trước mắt liền có một cái cơ hội tốt bởi vì cơ hội là dùng ra cả người thủ đoạn định hót lên. Mục Thanh Hàng càng thêm không khí vui mừng doanh má, bất quá vẫn là nghiêm mặt nói, nhi tử hảo, chẳng lẽ nữ nhi liền không hảo. Ta đảo thích quê nữ chi kỳ đâu, ngày sau mặc kệ là nam hay nữ, ta đều giống nhau yêu thương. Hắn phía dưới mấy cái đô chỉ huy sứ tuổi trẻ cũng có mà đứng, tuổi đại sớm đã qua 40, đều sớm đã thành ra, có con trai con gái, nghe xong lời này sôi nổi xưng là, một chút cũng không dám cãi lại. Mục Thanh Hàn cũng biết bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói thật dễ nghe, một mảnh phụ họa tiếng động, nhưng thực tế để bụng chưa chắc như vậy tưởng. Chỉ là hiện giờ hắn cao hứng, còn nữa, người khác nói cái gì làm cái gì, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vì thế bất quá ngắn ngủi nửa ngày, đệ tam quân thượng tầng quan quân liền đều biết nhà bọn họ vị này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quân chỉ huy sứ đại nhân phải làm cha, mọi người liền đều bài hào, vội vàng tranh nhi tiến đến chúc mừng, dễ nghe lời nói hận không thể đầy dẫy. Khả xảo còn không đợi vào đêm Trên núi liền truyền đến tin tức, nói hắc bạch hồng tam đội thắng bại đạ phân, lại là hồng đội thắng. Một cái cấp dưới cũng là đầu vóc hảo sử, thấy thế vội cười nói, thật sự là một chuyện thuận, mọi chuyện thuận, chúng ta mục chỉ huy sứ tin tức tốt một truyền ra tới, rằng có gần 10 ngày đối chiến thế nhưng liền có rồi kết quả, thả vẫn là hồng thắng, nhưng còn không phải là tràn ngập không khí phấn khởi, vận may vào đầu. Lời này nói được thật sự dễ nghe, tuy là mục thanh hàn biết rõ là mông ngựa, vẫn là có chút thảm không nỡ nhìn. Trình độ cơ hồ cùng chính mình đại cứu ca không phân cao thấp nhập môn mông ngựa, cũng không cấm tâm hoa nộ phóng, trên mặt ý cười tảng đều tảng không được. Mọi người thấy có đồng liêu đoạt tiên cơ, một bên thầm mắng hắn gà tặc, một bên cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi tiến lên nói lời hay. Lại có một người nói, tả hưu kết quả cũng ra tới, chúng ta cũng nên trở về. tẩu phu nhân có thai trong người, lại là người đọc sách gia tiểu thư, đại nhân không bằng đi trước một bước, trở về làm bồi, lưu lại ta chờ thu thập cũng là được. Có nói cái gì ngày mai lại nói cũng không muộn, vừa vặn kêu bọn hải nhi an tâm nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Nguyên bản mục thanh hàn còn tưởng triệu tập mọi người, lệ thương dạy bảo, nhưng nghe đối phương như vậy vừa nói, nhất thời cũng có chút nóng lòng về nhà lên. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng hắn mới từ trong nhà trở về không đến một canh giờ, như thế nào liền đại không được đâu. Hắn nghĩ nghĩ, tả hưu hai lần diễn tập chi gian tổng có thể có cái ba năm ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, tỉnh lại, tổng kết kỳ Lúc này nhà hắn đi đảo cũng không có gì. Nếu như thế, ta liền lãnh chư vị hảo ý, ngày khác chúng ta lại một chỗ uống rượu. Mục Thanh Hàn lập tức chắp tay, sang sảng cười, bay nhanh công đạo vài câu, đánh ma đi. Có đôi khi nên biến báo liền biến báo, dù sao không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Nếu một mặt chối từ chết sống không tiếp thu người khác hảo ý, đó là chuyện tốt nhi cũng có thể cấp lộng cương. Đây là Mục Thanh Hàn làm quan mấy năm gần đây đến gia lớn nhất tâm đắc. Chờ Mục Thanh Hàn một đường phi giống nhau trở về. Trong nhà không ngờ lại nhiều hảo những người này. Được đến tin tức Vương thị cùng Đỗ Hà, hạ Triều sau đến tin nhi, Triều phục đều không rảnh lo đổi liền vội vã hướng bên này tới rồi Đỗ Văn cùng Hà gia, còn có trở về truyền tin nhi vương năng. Bên ngoài bày tràn đầy đồ vật, có Vương thị vợ chồng mang đến, còn có Mục Thanh Hàn kia mừng rỡ như điên, lại muốn lưu lại thế hắn tinh tế tìm kiếm đáng tin cậy người được chọn mãi công Têu Vương năng mang về tới đầu một vụ trái cây rau xanh, đều là Thúy Du Du, Thủy Linh Linh, nhìn liền phải mãi. Thấy nhà mình lao ra trở về, vương năng vội tiến lên trả lời. Nói ngày khác cùng mang theo người tới thỉnh ăn đâu, nói này đó rau xanh trái cây đều là nhà mình thôn trang thượng kết, hắn lao nhân già vẫn luôn dụng tâm chăm sóc, lại hương lại ngọt, so bên ngoài mua cường, tiêu phu nhân ăn trước, nếu có cái gì không thích, hoặc là muốn ăn không đưa vào tới, chỉ lo tống cổ người đi nói. đỗ Hà cười gật đầu, nói, như vậy khách khí, ta liền chịu chứ. Mục Thanh Hàn cùng mọi người lẫn nhau gặp qua, đối đỗ Hà cùng vương thị nói, gọi được nhạc phụ nhạc mẫu mệt nhọc, tới thời điểm còn nhiệt. Đỗ Hà xua tay, cười nói, có cái gì mệt nhọc, bất quá ngồi xe thôi, còn nữa đây là thiên đại chuyện tốt, lại kêu chúng ta hai cái lào hóa nghe xong như thế nào ngồi được. Bên ngoài nhưng thật ra đã nhiệt đi lên, nhưng ta coi trên núi đảo vẫn là man mát mẻ, hảo thật sự. Trong nhà hai đứa nhỏ đều thành thân mấy năm, còn là một cái tin nhi cũng không truyền ra tới, bọn họ hai vợ chồng già cũng có chút vội vã ngậm kẹo đùa cháu, hiện giờ nghe xong có thể nào không tới. Vương thị chính mình là sinh quá hai đứa nhỏ, thả đều lôi kéo lớn, lúc này liền cùng nữ nhi dốc túi tương thụ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói đến. Đừng nghe bên ngoài những người đó nói bậy, thịt cá ngạch tắc, cuối cùng người béo không thể động đậy không nói, hài tử cũng dễ dàng quá lớn, đối mẫu tử hai cái đều không hảo đâu. Bất quá hiện giờ nhà chúng ta dư giả, muốn ăn cái gì tưởng chơi cái gì chỉ lo tống cổ người mua đi, giá trị cái gì. Chỉ cần chính ngươi thoải mái dễ chịu, phóng khoáng tâm, vậy chuyện gì nhi đều không có. Cho đến ngày nay, Vương Thị đối cùng Mục ra kết thân chuyện này, thật là lại may mắn bất quá. Nha nàng cô gia chỉ cưới nữ nhi một cái, nhìn cũng phủng ở trên đầu quả tim dường như đau. Hai người thường ngày cảm tình liền hảo, tự nhiên không cần lo lắng cái gì hậu chạch việc xấu xa. Còn nữa, bọn họ vợ chồng son lại là sống một mình, phía trên cũng không có cha mẹ chồng đẹ nặng, đó là có đối ca tẩu. Bởi vì trên người nàng cáo mệnh cũng là không dám coi khinh chậm trễ, nữ nhi chính mình lại là cái có chủ ý. Trong tay cũng nắm chặt vài tòa sơn, bó lớn tiền bạc, sợ gì. Đỗ Hà đều nhất nhất ứng, lại cùng Hà Gia nói chuyện. Hà Gia vốn chính là cái sáng sủa tính tình, đối thân cận người liền không lớn có thể tàng trụ chuyện này, giờ phút này nói vài câu, trên mặt không khỏi mang ra vài phần hâm mộ. Người khác còn chưa thế nào, nàng chính mình trước liền có chút không được tự nhiên, lại cảm thấy có chính mình ở đây, chỉ sợ vương thị cùng Đỗ Hà không có phương tiện nói chút chân chính chi kỷ lời nói, liền tùy ý chỉ cái lấy cớ đi ra ngoài. Phần 121 Chờ nàng vừa đi, vương thị quả nhiên liền thở dài, lôi kéo Đỗ Hà nói, ngươi cái này tẩu tử, kỳ thật cũng là tốt, chính là nàng cùng ca ca ngươi thành thân cũng có mấy năm, ca ca ngươi đều 25-26 người, hiện giờ còn không có cái động tĩnh, ta này trong lòng a cũng là gấp đến độ hoảng. Đỗ Hà vội nói, nương ngàn vạn đừng như vậy, nhi nữ đều là nói không chừng chuyện này, nói nữa, nàng vốn là so với chúng ta đều tiểu vài tuổi đâu, đó là chờ một chút cũng là chuyện thường. Vương Thị lại than một tiếng, nói, lời nói là như vậy lý lẽ, nhưng ca ca ngươi không nhỏ nha, hiện giờ muội tử đều phải đương đương, hắn còn không có cái ảnh như đâu, chẳng phải kêu bên ngoài người ta nói miệng. Nương nhiều lo lắng từ xưa mẹ chồng nàng dâu là hoang ra, đỗ hà sợ nàng bởi vì loại này việc nhỏ cùng hà gia nháo đến không thoải mái, vội nói, lúc trước không phải là ta trước định thân. Còn nữa nhà chúng ta nhân ra như vậy, bên ngoài nói còn thiếu. Chúng ta khi nào muốn dựa nghe người khác nói xong qua. Ý khi ta nói, tẩu tử thật sự là cái tốt, thả hiện giờ lại tuổi trẻ, tương lai còn dài. Câu cửa miệng nói làm việc tốt thường gian nan, chuyện tốt không sợ vãn, ngàn vạn chớ có bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí chúng ta liền trước chính mình lo lên, kia mới là thật gọi người nhìn chê cười. Chúng ta chỉ lo thanh thản ổn định quá chính mình, bên ngoài quản hắn hồng thủy ngập trời đâu. Nàng nói lên những lời này xưa nay không kiêng nể gì, tuy thường xuyên gọi người tắp lưới, nhưng nghe thực sự thống khoái. Vương thị vốn dĩ liền đối Hà Gia không có gì bất mãn, lúc này cũng bất quá là có cảm mà phát, thuận miệng nói một câu thôi. Giờ phút này nghe xong nữ nhi một phen lời nói, đi theo thống thống khoái khoái cười một hồi, nhất thời cảm thấy lòng dạ đại sướng, cũng không cảm thấy bị đè nén. Sau đó Hà Gia đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới không nhanh không chậm trở về, không đợi Đỗ Hà nói cái gì, Vương thị thế nhưng trước liền mở miệng ăn uỷ, vỗ tay nàng, ôn thanh tế ngữ nói, hảo hai tử, ngươi chớ có xuất ruột. Càng không cần nghĩ nhiều, nhà chúng ta tuy không phải cái gì nhất lưu nhân gia, nhưng lại cũng không phải kia trở vong ân phụ nghĩa, có mới nuôi cũ tiểu nhân, ngươi cùng Văn Nhi đều như vậy tuổi trẻ, thân thể cũng đều hảo thật sự, không cần quá mức lo lắng. Thấy Hà gia có chút động dung, Vương thị đơn giản lại nói, nhi nữ duyên phận loại đồ vật này, nguyên là trời cao đã sớm chú định, nên khi nào tới liền khi nào tới, cấp là cấp không được, không đến lộng hỏng rồi thân mình. Nguyên bản ở tới trên đường, Hà gia cũng sắc thật sốt ruột qua đến. Vương thị những lời này thật sự là nói đến nàng tâm khảm nhi đi. Hai từ loại chuyện này nơi nào là nói có là có thể có đâu. Nhưng cố tình chính mình không hảo nơi nơi đồng nghiệp giải thích đi. Hiện giờ có thể nghe bà bà chính miệng nói này đó, thật sự cảm động phi thường. Liên như vậy nói mấy câu, hà ra cái này lanh lẹ cô nương liền ẩn ẩn đỏ với mắt. Ông vương thị cảm khái nói, nương, ngài thật tốt. Tuy là nàng ngày thường tùy tiện, nhưng nếu đã gả cho người, nơi nào có thể không nghĩ này đó đâu. Giống nàng thân tỷ tỷ Hà Vi, tưởng cũng là danh mãn khai phong tài nữ, mấy năm trước cũng gả cho người, cũng là đầu hai năm không động tĩnh, kết quả nhà chồng người thập phần có câu ván hận. Tưởng Hà Vi ban đầu ở tại thâm Khê khi tiểu gì tâm cao khí nạo, tiêu sái tùy ý, nơi nào chịu được cái này khí. Có thể tưởng tượng giải thích lại cảm thấy không đáng giá, tưởng phân biệt lại không ai hiểu biết, càng thêm ưu tư quá lo, bất quá mấy ngày liền ngã bệnh. Sau lại nghe nói là thương tới rồi thân thể, hiện giờ còn ốm đau bệnh tật dưỡng đâu. Được tin tức Hà Lệ nổi trận lôi đình, ở trong nhà nhảy chân liên tiếp mắng ba ngày đều không mang theo trọng hình dáng, nếu không phải triệu phu nhân quyền chỉ sợ đều tự mình tới cửa náo loạn vài lần, Hà Vi nhà chồng đại môn đó là sát thép tới, cũng chưa chắc thật tạm không khai. Đều không phải là là triệu phu nhân ý chí sắt đá, không biết đau lòng chính mình nữ nhi, nhưng rốt cuộc nữ nhi đã gả chồng, ngày sau chính là Hà con rể hai người cùng sinh hoạt, mặc kệ là có cái gì ăn tết vẫn là ngất đáp, cần phải chính bọn họ thân thủ cởi bỏ mới hảo. Nếu là thật sự từ hà lệ tính tình, têu hắn tới cửa đi nháo, có lẽ lúc ấy có thể giải quyết, nhưng chẳng phải là một ngoại nhân chặn ngang ở bọn họ phu thê sinh hoạt bên trong. Ngược lại muốn phá hủy phu thê cảm tình, gọi bọn hắn hai người ngày sau ở chung càng thêm xấu hổ, lúc này mới thôi. Hà gia xưa nay có tự mình hiểu lấy, lúc này lại xem ngay cả hà vi như vậy thế nhưng cũng bởi vì sinh không sinh, có thể hay không sinh hài tử vấn đề thượng bị người làm khó dễ, dây dưa không rõ, lại một liên tưởng đến chính mình càng thêm sợ hãi. Vương Thị vốn là ái nàng là người nhiều năm như vậy tới mẹ chồng nàng dâu hai cái cũng chưa hồng quá mặt, quan hệ thập phần hòa thuận. Lúc này Thình Lình đột nhiên thấy nàng như vậy tiểu nữ nhi tư thái cũng có chút cảm khái, giơ tay vô nàng sống lưng nói, nói cái gì lời nói, ngươi là nhà ta tức phụ cũng là ta nửa cái nữ hài nhi đâu. Mấy năm nay ngươi như thế nào đã ta, ta cũng là xem ở trong mắt, bất quá là nhân lực sở không thể cập sự tình, nơi nào muốn bắt cái này làm khó dễ ngươi, không đến cho người ta chế cười. Đỗ Hà âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng cười treo gẹo nói, mấy năm nay ta mắt lạnh nhìn, nương đau lòng ngươi so đau lòng ta còn lợi hại chút đâu, thật sự nhà mình nữ Hải nhi dường như. Ngươi cũng không cần xuất ruột, nhà chúng ta xưa nay không để bụng bên ngoài cách nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tới tổng hội tới. Một cái là thân sinh quốc đủ, một cái là gả tới cùng chính mình đoạt nhi tử tức phụ, nếu ai nói chính mình thật có thể đái nàng cùng đái thân nữ nhi giống nhau. Kia tuyệt đối là vô nghĩa. Một cái bàn tay năm căn đầu ngón tay còn đều không giống nhau chừng đâu, húng chi một cái thân sinh một cái ngoại lai, cái nào nặng cái nào nhẹ nói đều không cần phải nói. Mẹ con ba đang nói, liền thấy Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn cầm tay từ bên ngoài tiến vào, chính nghe thấy mấy câu nói đó, Đỗ Văn liền cười nói, ta vốn là nói, nhà chúng ta người xưa nay không chú ý cái này, thiên nàng tự trách lo lắng thực. Tới trên đường ta đều nói bao nhiêu lần rồi, nhưng nàng chính là không nghe, rốt cuộc là nương có biện pháp có năng lực, thế nhưng lập tức liền dừng lại mọi người liền đều cười rộ lên, Hà Gia còn có chút ngượng ngùng, xấu hổ đôi tay chạy mặt. Đỗ Văn Hồn không thèm để ý nói, đều là người trong nhà, thẹn thùng cái gì? Nói Hà Gia càng thêm ngượng ngùng khó làm, rứt khoát đứng dậy chạy ra đi. Phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Lại qua hai ngày, mục Thanh Hàn ngại công quả nhiên tự mình tiến vào Thịnh An, lại mang theo mấy cái đắc dụng đại phu cùng có kinh nghiệm phụ nữ đặt ở nơi này, phương tiện hai vị chủ tử tùy ý sai sử, tiêu đội Hà cảm kích không thôi. Thực mau tới rồi tám tháng. Thời tiết chân chính nóng bước lên, đó là nguyên bản mát mẻ vùng núi cũng không thể ngoại lệ. Hiện giờ vẫn không nhúc nhích chạm thời gian dài, tất nhiên cũng sẽ thập phần mệt nhọc. Bởi vì mang thai quan hệ, năm nay thất tịch, Trung Thu chờ ngày hội Đỗ Hà đều giao cho tiểu tức dẫn người xử lý. Chính mình chỉ là nhìn, ngẫu nhiên động động mồm mép thôi, bên ngoài lại nói tiếp vẫn là chính mình thân thủ làm. Ngày nay, Đỗ Hà chính nhìn trong phòng bếp lưu tẩu tử dẫn người bao bánh trưng, chế tác các loại như là sương sườn, lòng đỏ trứng, mức táo. Hắc mệ chờ khẩu vị đa dạng bánh trưng, vội vui vẻ vô cùng, Chợt thấy Mục Thanh Hàn thế nhưng thẳng tắp đi đến. Hắn là cũng không tiến sau bếp, thực sự cấp Đô Hà khiếp sợ, vội tiến lên hỏi, ngươi là uống say chưa từng. Sao chạy đến nơi đây đầu chơi? Mục Thanh Hàn vội kéo tay nàng, thế nàng lao phía trên duy nhất có một chút vệ nước, nói, lại là có đại sự. Thấy hắn khuôn mặt nghiêm túc, Đô Hà cũng biết tất nhiên không phải cái gì nhẹ nhàng đề tài, vội nói, ngươi thả chờ ta nhất đẳng, chúng ta trở về phòng nói. Nói xong, nàng liền ma lưu chính mình lau tay, lại hái được tập dề, lấy vây mũ, lúc này mới đỡ hắn tay trở về đi đến. Hiện giờ nàng thân mình đã coi 4 tháng, bụng đã rõ ràng cố lấy, thân mình cũng trầm trọng rất nhiều. Mà sơn đường tắt vắng vẻ lộ lại nhiều gặp gền, mục thanh hàn thập phần lo lắng, mỗi ngày đều phải lăn qua lộn lại hỏi cái mười mới biến không nói, còn cố ý phải ổn thỏa người đi theo. Đương nhiên, ổn thỏa nhất vẫn là chính hắn, nếu là ngày ngày đều có thể giống hôm nay như vậy sớm trở về nhà hắn liền cũng liền dùng không mặt khác nha đầu bà tử. Hai người không nhanh không chậm trở về phòng, mục thanh hàn mới đưa hôm nay triệu đỉnh phát ra tới báo chí cấp Đỗ Hà xem. Đỗ Hà chỉ nhìn lướt qua liền sợ tới mức hoa rung thất sắc, cầm báo chí tay cũng run lên, bọn họ này ai ngờ làm cái gì. Quả thực to gan lớn mật. Nguyên lai là mấy năm trước hỏa thân chiếu nhung nhị công chúa không có. Lúc này mới bao lâu, công chúa cũng mới hai mươi mấy tuổi, so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Lý nên là cả đời giữa khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nhật tử còn trường đâu. Thả nghe nói vị này công chúa thân thể cũng rất là không tồi, sao nói không liền không có đâu. Nếu nói bên trong không có quỷ, đó là đánh chết đố hà cũng không tin. Không riêng nàng không tin, đó là tuyệt đại đa số ba cánh cùng triều đình quan viên, thậm chí hậu cung rất nhiều phi tần cũng là đều không tin. Hảo hảo công chúa cho các ngươi tặng đi, nụ hoa nhi giống nhau niên hoa cùng dung mạo, nếu là không ai tra tấn, tuổi còn trẻ, cũng không có cái gì bệnh tật. Sao liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn? Chương 85. Nhị công chúa qua đời tin tức một truyền khai, cử quốc khiếp sợ, triều đình trong ngoài đều nghị luận không thôi, rất nhiều đảng phái cũng đều ngừng lẫn nhau nghi đáp, sôi nổi cùng nhau lên khiển trách khởi chiếu nhung ác độc tới. Nhị công chúa mẹ đẻ Tường Tần được tin nhi lúc sau khóc mấy lần chết ngất qua đi, đệ đệ thân hoàng tử cũng vạn phần bi thống, liên tiếp mấy ngày ăn mà không biết mùi vị gì, đêm bất an thẳm, thái hậu rủ lòng thương, tự mình hỏi vài lần, lại ban thưởng hảo chút quý trọng đồ vật thánh nhân cũng cảm thấy này mẹ con mấy cái có chút quá đáng thương tự mình hạ chỉ truy phong nhị công chúa lại đem đã ở tần vị ngồi ước chừng bảy năm lâu tưởng tần thăng vì tường phi cũng đối thất hoàng tử thập phần vẻ mặt ôn hòa mặt khác hắn càng cho tường phi kia đương nhiệm quý châu tuần phụ phụ thân một cái từ tứ phẩm tước vị cũng cho phép thừa kế bốn đời so giống nhau tước vị chỉ nhưng kế tục tam đại càng nhiều một thế hệ đây là diệu dắt nàng nhà mẹ đẻ người phải biết đại lục triều đối với tước vị quản không thập phần nghiêm khắc thánh nhân cũng không lớn ái phong thưởng Hiện giờ phóng nhãn cả triều văn võ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mười mấy người thôi, thả phần lớn là bậc cha chú, tổ tông đi theo tiên hoàng đánh thiên hạ khi đến tòng long chi công. Kết quả này vừa ra, tiền triều trước không nói, hậu cung trước liền tính một tính, sau đó giống như lăn trong chảo dầu bị ném xuống một khối đóng băng giống nhau, ngáy mắt nổ tung. Đại lộc triều đối với hậu cung các vị phân thượng nhân viên danh ngạch không có đặc biệt minh sát hạn chế, giống nhau chỉ cần không vượt qua sáu người có thể, không thể vượt qua, lại cũng không cần vẫn luôn mãn. Không nói đến hiện giờ hậu cung địa vị cao phi tần khăn hiếm, tổng cộng phi vị mới 3 cái, hơn nữa túc quý phi, hoàng hậu, cũng bất quá kẻ hèn năm người. Trước mắt tường tân lắc mình biến hóa thành tường phi, mặc dù là lại tính thượng thái hậu, cũng lập tức liền thành hậu cung trong vòng thứ 7 người, ngáy mắt bất động Hoàng tử hiếm lạ, công chúa lại không hiếm lạ, lúc trước cùng chiếu nhung hòa thân khi, vừa độ tuổi đều không phải là chỉ nhị công chúa một người, nhưng cuối cùng lại cố tình tuyển nàng, cùng tường phi bản nhân thân phận thấp kém, mâu t căn bản không quan trọng gì có rất lớn liên hệ. Tường Phi không lớn được sùng ái, lúc ấy chỉ là nho nhỏ quý nhân, thánh nhân quanh năm suốt tháng đều không nhất định có thể thấy nàng một hồi, công chúa tự nhiên càng không cần phải nói. Nói câu không dễ nghe, chỉ sợ cũng liền thánh nhân chính mình, cũng chưa chắc có thể nhớ rõ còn có như vậy một cái nữa như đâu. Quà hồng đơn nhạt mềm nhét, ngay lúc đó tưởng quý nhân chính mình thấp cổ bé họng, triều đình trong ngoài cũng đều không có một cái có thể nói được với lời nói người, tự nhiên là nhân vi giao thất ta vì thiết cá. Cái gì chuyện tốt nhi luân không thượng, nhưng gặp được loại này rõ ràng khả năng đi chịu chết chuyện này, liền đầu một cái rơi xuống trên người. Nhị công chúa bị đưa đi hòa thân lúc sau, thánh nhân lúc này mới bồi thường dường như cấp đề ra vị phân, nào biết hiện giờ nhị công chúa không có, nói đến cũng coi như một loại khắc trình độ thượng vì nước hy sinh thân mình, thánh nhân tự nhiên càng không hảo chẳng quan tâm, cũng cảm thấy có chút xin lỗi tường thần. Thả tương tần mẫu tử cùng nhà mẹ đẻ vẫn luôn đều thập phần an phận cần cù và thật thà. Chưa bao giờ từng có cái gì khác người hành động, thánh nhân đơn giản liền hào phóng một hồi, không chỉ có lại lần nữa thăng tường tần vị phân, liên quan cũng cất nhắc nàng nhà mẹ đẻ người. Tả hưu chính là một cái tức vị, bất quá lược phí một chút bạc tiền, lại không đến thực quyền, đồ cái trên mặt đẹp thôi. Bọn họ muốn vui mừng, thánh nhân cấp cũng yên tâm. Chỉ là lại không biết ở tường phi trong lòng, loại này dùng nữ nhi cả đời hạnh phúc, thậm chí hiện giờ tánh mạng đổi lấy vinh quang, rốt cuộc có phải hay không thiệt tình vui mừng. Nhưng vô luận tường phi bản nhân nghĩ như thế nào, ngắn ngủn 7 năm trong vòng, nàng từ một lần nhò nhỏ quý nhân tiêu lên tới hiện giờ mấy người dưới, vạn người phía trên phi, đó là lại như thế nào điệu thấp, cũng đã là chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt trong vòng, trốn cũng trốn không thoát. Đó là kia thất hoàng tử, hiện giờ cũng đã 19 tuổi, qua đi mấy năm nay nhân mẹ đẻ phân vị thấp, hắn bản nhân cũng thập phần thành thật nội liễm, chỉ quy quy củ củ đọc sách, luyện võ, các môn công khóa thành tích tuy cũng không xuất chúng, lại cũng không lót đế, thập phần ổn định. Hán đối đại trưởng trưởngối, huynh đệ cực kỳ hòa khí thân thiện. Tuy rằng thanh danh vẫn luôn không lớn hiện, khả nhân duyên nhi cùng bên ngoài phong bình đều là thứ tốt. Quý nhân nhi tử tự nhiên không có khả năng vinh đăng đại bảo, tần nhi tử cũng khả năng không lớn, nhưng mà phi đâu. Thánh nhân không phải đặc biệt trầm mê với nữ sắc, cũng chính là mấy năm nay tuổi lớn, tài lược dùng nhiều chút tâm tư tại hậu cung, con nối dõi đảo cũng không lớn nhiều, hoặc là tuổi đều quá tiểu. Thí dụ như đang ở ăn mai hoặc là mới vừa tập tên học bước. Nói câu đại bất kính nói. Trước mắt thánh nhân cũng gần 60 tuổi người, đó là lại ngạch lãng, còn có thể căng mấy năm đâu. Cho nên nói đoạt ngôi vị hoàng đế loại sự tình này, đã muốn bản lĩnh, cũng muốn vật khí. Ngươi sinh quá sớm, thánh nhân chính mình còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng sinh quá muộn, thánh nhân từ từ ra đi, bên ca ca đã đấu ô mắt nhị gả dường như, ngươi hãy còn ở tạ lót bên trong, có thể làm gì? Trơ trưởng thành, hiểu chuyện nhi, có bản lĩnh, phía trên ngồi ngôi vị hoàng đế sớm đổi thành nhà mình, ca ca lập Mà trước mắt đằng trước tuổi thích hợp, có tư cách tham gia ngôi vị hoàng đế cạnh tranh, cũng bất quá hoàng thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đến phía sau thập nhất hoàng tử. Mà này đó hoàng tử chung, mẹ đẻ ở phi vị cập trở lên cũng bất quá kẻ hèn 6 người, lại bao rớt hai vị phong bình không được tốt, dư lại bất quá bốn người mà thôi. Nói đến hiện tại vị này hoàng thái tử cũng là thời vận không tốt, mệnh đồ nhiều trong gai. hắn mẹ đẻ là quá cố hoàng quý phi, chỉ là hoàng quý phi phúc mỏng, thân mình vẫn luôn không tốt. Đằng trước rơi xuống một lần thai càng là dậu đổ bìm leo. Sau lại có thai, thể trạng thật sự là xuống dốc không thanh, mới vừa sinh hạ hoàng tử không bao lâu liền bệnh hạ không tới giường. Khi đó hoàng hậu cùng hoàng quý phi tình cảm không tầm thường, sớm lại hoàng quý phi còn trên đời thời điểm, liền chủ động thỉnh thánh nhân đem hoàng trưởng tử lập vì thái tử, cũng thuận tiện sung sung hỉ. Thánh nhân rất là cảm động, quả nhiên ứng nàng lời nói, nào biết cũng không biết có phải hay không sung hỉ hướng qua, hoàng trưởng tử mới vừa thăng vì hoàng thái tử không mấy ngày. Hoàng quý phi liền mỉm cười mà chết. Thái hậu cùng thánh nhân đều thật là bi thống, khá vậy không thể nề hà, chỉ có thể quái nàng mệnh đoạn phúc mỏng. Lại nhân Hoàng quý phi đã là cực kỳ tôn quý, hiện giờ nàng không có, thánh nhân cùng Thái hậu thương nghị một phen lúc sau, đơn giản liền đem Hoàng thái tử giao cho lúc ấy vẫn luôn vô tử Hoàng hậu nuôi nấng. Người vô trăm ngày hảo, hoa đẹp cũng tàn, Hoàng đế loại này tồn tại nào dám trông cậy vào bọn họ thiệt tình. Bởi vậy mặc cậy hậu cung phi tần lúc ấy lại được sủng ái, hoặc là nhan sắc lại hảo cũng không dám hy vọng xa vời thiên trường địa cửu chỉ nghĩ tìm chút càng thật sự dựa vào thì như nói nhi tử nếu là nhi tử có thể thuận lợi được ngôi vị hoàng đế tự nhiên là tốt mặc dù không thể tốt xấu còn có thể hỗn cái vương gia gì đó đương đương đến lúc đó cũng có thể đem mẹ để tiếp đi ra ngoài dưỡng lao đâu bởi vậy tại đây hậu cung không có hài tử quả thực liền cùng không có tương lai giống nhau không thấy ánh mặt trời hoàng hậu lúc ấy biết được tin tức này sau cũng là vạn phần vui mừng áo cơm cuộc sống hàng ngày đều bị dụng tâm có lẽ thật sự là cảm động thiên địa. vài năm sau, hoàng thái tử dần dần lớn lên, hoàng hậu thế nhưng có thai. lại sau lại tam hoàng tử, tam công chúa, cựu công chúa lục tục sinh ra, thả đều thập phần thông minh lanh lợi. hoàng thái tử tuy còn chịu trách nhiệm thái tử tên tuổi, tình cảnh không khỏi ngày càng xấu hổ lên. tuy rằng hoàng thái tử từ nhỏ cũng là hoàng hậu thân thủ nuôi nâng lớn lên, trong ngoài toàn cùng khen ngợi, khen nàng thật sự là mẫu nghi thiên hạ, dày rộng ôn nhu, dễ thân sinh cùng nhận đuôi, nơi nào có thể giống nhau đâu? Phàm là có thể có chính mình thân sinh, ai lại nguyện ý thế người khác dưỡng hải tử. Vì thế dần dần mà, tuy là hoàng hậu khoan dung rộng lượng, mặt ngoài đại thái tử như cũ ôn hòa từ thiện, nhưng hai bên rốt cuộc không thể so năm đó. Thả thái tử cùng tam hoàng tử tuổi tác cũng đều chậm rãi lớn, tâm tư cũng nhiều, lại có trực tiếp hít lợi xung đột, ở chung lên càng thêm mạch nước ngầm mánh liệt. Nhị hoàng tử mẹ đẻ là hiện giờ túc quý phi, nay phụ, huynh đều là đại lộc triều nổi danh võ tướng, đầu một cái một môn song tước Mấy năm nay cùng giang nam văn thần đại tộc xuất thân hoàng hậu hai chân thế chân vạn, tần đấu võ đài, lại là ai cũng không làm gì được hay Hoàng thái tử rốt cuộc có thái tử tên tuổi, tuổi cũng lớn nhất, đã là đích cũng là trường, được trời ưu ái. Nhị hoàng tử làm người hào sảng đại khí, võ nghệ xuất chúng, ở triều đình trong ngoài nhân duyên pha dai. Tam hoàng tử chính là hoàng hậu thân tử, thập phần nho nhã, dẫn người khiêm tốn có lễ, cũng thập phần chịu truy phủng. Như vậy triều đình thế cục vốn là đã cũng đủ phức tạp. Nào biết hiện giờ lại đột nhiên nhảy ra tới một cái thất hoàng tử, tình thế càng thêm khó bề phân biệt. Tường Phi tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng nàng vào cung cực sớm, là năm đó cùng Hoàng Quý Phi cùng đi theo thánh nhân bên người lão nhân, đó là Hoàng hậu cùng hiện giờ túc Quý Phi cũng không nàng lao tư lịch, xưa nay cũng là cái giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng cái gì kẻ thù. Thả hiện tại nàng nữ nhi nhị công chúa lại không có, trong ngoài triều thần, ba tánh không nói được muốn cảm nhớ một phen, không khỏi muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái liên quan thất hoàng tử cũng được lợi ích thực tế. Ngày này hạ chiều sau, Đỗ Văn tìm cha vợ Hà Lệ phân tích triều đình thế cục, bất chi bất giác qua ba ngày, chỉ nói miệng khô lời khô, đầu chóng váng nao trướng, một hồ chính mình uống chính mình đảo trà đều phải từ màu xanh lục uống đến không sắc, cũng biết nói chuyện nhiều. Hà Lệ gọi người tiến vào đổi trà mới, Đỗ Văn nhìn chung quanh một vòng, thấy liền bọn họ hai người, không khỏi cảm khái nói, thận hành cùng Trung Liệt đi quân doanh, Kim Trọng đi Thanh Châu. Hồng sư huynh mấy năm nay càng thêm vân đạm phong kinh, hôm kia ta thấy hắn cùng tống sư bá nói thế nhưng thập phần đầu cơ, chẳng lẽ quay đầu lại cũng phải đi vùi đầu làm án tử. Hiện giờ đường nha đối tống bình đã là có chút từ bỏ, thấy thật sự bẻ không trở lại, cũng tùy hắn đi, dự bị ngày sau cho hắn vận tắc đến đại lý tự khanh vị trí, đảo cũng không có người dám kinh thị, thả không dễ dàng bị triều đỉnh phong vân lan đến gần. Nói tới đây, Hà Lệ nghe vậy xách một tiếng, nói, Ngươi vị kia hồng sư huynh á phi ta sợ ái thiên hợp ta tiểu sư để ăn uống, hiện giờ khó khăn khảo công danh ra tới, rồi lại như vậy nhàn vân giã hạc làm vẻ ta đây làm chi. Chẳng phải nghe ngươi không tìm phiền thoái, phiền thoái lại tới tìm ngươi, đã đã đang ở trong đó, muốn đứng ngoài cuộc nơi nào là dễ dàng như vậy. Đỗ Văn Thế Hồng Thanh Biện giải nói, Hồng Sư huynh xưa nay giải rộng bình thản, cũng xác thật không phải này phía trên người, lúc này từ ngay từ đầu liền không trộn lẫn tiến bào, đảo cũng tỉnh ngày sau phiền thoái. Nhưng mặc hắn như thế nào nói, Hà lệ chính là cùng kia một loại cái gọi là khoan dung quân tử, cùng thế vô tranh không hợp, chỉ là rốt cuộc là người một nhà, cũng liền cười nhạo vài tiếng, ném khai đi. Hai người đã là cha vợ con rể, lại là đồng liêu, lẫn nhau rất nhiều cái nhìn quan điểm cũng là khó được phù hợp, bởi vậy lâu lâu liền ghé vào một chỗ nói chuyện trời đất, Hảo không thoải mái. Chỉ tiếc gần nhất Đỗ văn giao Hảo vài vị bạn tốt đều có từng người nơi đi, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi cô đơn, lúc này mới có cảm ma phát. Nhưng bọn họ hai cái nói đông nói tây, nói nam luật bắc, đem bên người liền can người chờ đều trải cái biến, lại duy độc không đề cập tới một cái Quách Du, đã từng cùng Đỗ Văn cực độ thân mật, chỉ thứ mục thanh hàn Quách Du. Hai người lại pha một chén trà nhỏ, ngồi đối diện nói chút triều đỉnh thế cục, nói cập lần này nhị công chúa chết sau mang đến liên tiếp thế cục, đều là cảm khái thâm hậu. Đỗ Văn than một hồi, đột nhiên quay đầu hỏi Hà Lệ, nhạc phụ đại nhân đối vị này thất hoàng tử là cái cái gì cái nhìn? Hà Lệ liền cười một tiếng, Xúc nắp trà quát quát trà ngại nhi, chậm gì gì nói, trồng dưa được dưa trồng đầu được đầu, trong cung đầu ra tới hoa hoa từ từ trong bụng mẹ liền sẽ tinh kế, nơi nào thực sự có cái gì quân tử. Đó là có, cũng là ngụy quân tử. Lời này thật sự đại nghịch bất đạo, nếu là cho người ngoài nghe xong đi, thật sự ăn không hết gói đem đi, nhưng hắn cố tình dám nói. Tường phi ban đầu bất quá thấp nhất nhất đẳng hầu hạ người, lại lướt qua mọi người trước dưỡng một vị công chúa, thang quý nhân, sau lại không ngờ lại liên tiếp truyền đến tin tức. Trung phi sinh hạ hoàng tử, Tựa bực này hai lần có thai lại hai lần đều sinh hạ tới, còn đều khỏe mạnh trưởng thành thấp vị phi tần, tổng cộng mới có thể mấy cái. Đáng thương bên ngoài lại còn vẫn luôn nói nàng không được sủng, thật sự tàng đến kín mít. Nếu nói nàng là đúng như đồn đãi như vậy một chút tâm kế cũng không. À, kia không phải ngươi ta là ngốc tử, chính là trong cung đầu các vị chủ nhân đều sửa lại tính nết, từ nội tâm muốn ăn chay niệm phật tân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh đâu. Lời hắn nói cực kỳ tranh chua, cố tình lại không làm cho người ghét. Đô Văn nghe được cười không ngừng. Phần 122 Lại nói thất hoàng tử, hắn là vẫn luôn trong suốt người giống nhau, nhưng ngươi nhìn hắn khi nào đắc tội quá ai. Giống như chưa từng chủ động tranh thủ qua cái gì, nhưng Thái Hậu thương tiếc, huynh đệ hòa khí, ai cũng không muốn khó xử như vậy cái không có uy hiếp người, ai cũng mừng rỡ đối xử tử tế hắn, hảo trương hiển chính mình dày rộng rộng lượng, cho nên lại là cái gì đều có. Hiện giờ liền càng tốt, thân tỷ tỷ đã chết liền đã chết đi, chính mình trước có thể được thánh nhân quan tâm bao lớn mỹ sự hiện giờ Đỗ Văn còn không có ngày ngày thượng triều diện thánh quyền lợi nhưng đối các phương diện tin tức cũng thập phần linh thông biết trước mắt trong triều đình đã cai nhau ngất trời muốn nói cũng là làm chiếu nung ở đem nhị công chúa qua đời tin dữ đưa về tới đồng thời lại vẫn đưa ra một cái cực kỳ quá mức chỉ gọi người nghe xong liền nổi trận lôi đình yêu cầu bọn họ nói lúc trước vì chính là hòa thân nhưng hôm nay nhị công chúa chính mình đã chết này quan hệ thông gia liền tan nếu là Đại Lộc triều tưởng tiếp tục duy trì hai bên quan hệ liền muốn lại đưa một cái công chúa qua đi. Nay quả thực là thọc tổ hong vò vẽ, liền thánh nhân như vậy xưa nay không lớn phát hỏa cũng đương trưởng tạm sổ con, lại mắng to chiếu nhung lòng lang dạ sói. Không nói đến thánh nhân bạo nộ, hậu cung một chúng phi tần cũng là căm giận khó bình, mà có công chúa vài vị càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ thánh nhân muốn tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng chỉ phải lại nén giận đưa một vị công chúa qua đi. Lần này chiếu nhung sứ giả tiến đến, chưa chắc không phải thử. Lúc trước một cái nhị công chúa liền chết tại đây phía trên, nếu đại lục chiều không những không có phản kháng, ngược lại lại đáp ứng rồi này quá mức yêu cầu, bọn họ chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì, càng muốn trả đạp công chúa. Vừa lúc thân sinh tam công chúa, cựu công chúa này một vài năm đều ở tại thâm khuê hoàng hậu càng là liền sầu mang kinh cho hơi vào, làm cho mấy ngày ăn không vâu ngủ không được, hai mắt bốc hỏa, đầy miệng phát khổ, nghĩ muốn hay không dứt khoát trước tùy tiện chảo hai cái thanh niên tài tuấn định rồi phò mã lại nói đó là kia phò mã lại vô dụng đi tốt xấu còn có cái quân thần chi lễ đệ nặng lại có thể đặt ở dưới mí mắt còn có thể phiên thiên không thành tổng hảo quá bị ném đi kia hoang dã nơi hòa thân quá không phải người quá nhật tử không nói chưa chừng khi nào liền chết tha hương trước mắt triều đình trong ngoài liên can võ tướng đều đã là không chịu nổi mỗi ngày chửi ma nó nói chiếu nhung là uy không thân bạch nhãn lang khinh người quá đáng cùng lắm thì liền ngọc nát đá tan ai được tiện nghi không thành Tình nhà mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ Hải Nhi đều cho bọn hắn dày xéo, quay đầu lại lại còn nên phạm biên liền phạm biên, nên làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ, không đến ghê tởm người. Cũng mặc kệ võ tướng như thế nào tỏ thái độ, cuối cùng có thể chân chính tả hữu triều đỉnh hướng đi, lại vẫn là Văn Thần. Hiện tại thánh nhân đang ở cân nhắc chung, còn không có lên tiếng, vì thế nhóm người này Văn Thần liền đều cãi nhau ngất trời. Lấy Đường Nha cầm đầu đường đảng chủ chiến, lý do thực đầy đủ, đại lục triều đã tính dưỡng gần 30 năm cũng đủ lâu rồi, hiện giờ ngoại tộc đã khi dễ đến trên đầu tới, quả quyết không thể lại nhịn xuống đi. bằng không chiếu nhung càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước không nói, mặt khác nước láng giềng không khỏi cũng học theo, cùng nói theo, đến lúc đó quốc gia của ta mới là thật sự hai mặt thù địch. mà lấy ngụy huyên cầm đầu ngụy đảng tự nhiên phải đối làm, liền chủ hòa, nghe đi lên lý do cũng pha nói được thông. đại lộc triều tuy đã ngăn chiến nhiều năm, nhưng phía trước tạo thành thương tổn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nếu là khai chiến cũng không tất thắng năm chắc. Còn nữa phương Nam cũng có tiểu quốc như Hổ Dình Ngồi, nếu bọn họ bắt tuyến khai chiến, phương Nam tất nhiên cũng không ổn định, tất có kẻ cấp tùy thời mà động, nhưng hôm nay đại lộc triều lại không thể trường kỳ gánh vác khởi Nam bắc song tuyến tác chiến thật lớn tiêu hao bởi vậy cần phải thận trọng hành sự. Mục thanh hàng cái này võ quan tự nhiên không cần phải nói, ngay cả đỗ văn bực này năm đó đã từng tán đồng hòa thân văn thần cũng cảm thấy này chiến không đánh không thể. Trước khác nay khác, lúc ấy đại lộc triều chỉnh thể đều ở vào một loại thời kỳ giáp hạt mẫn cảm thời điểm Thật sự chịu không nổi chiến tranh tàn phá, lúc này mới bị bắt hòa thân, nhưng tổng thể vẫn là khuất đục, bất quá là tưởng đổi lấy một đường phát triển sinh cơ mà thôi. Nhưng mà hiện giờ mắt thấy chiếu nhung lòng tham không đáy, lại căn bản không đem đại lộc chiếu để vào mắt, mặc dù lại đưa một vị, mười vị công chúa qua đi, cũng không dùng được. Nếu rôi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, tả hữu cũng chưa cái hảo kết quả, lại vì sao còn muốn không lưng uống gối, hưởng bị nước láng giềng nạo báng. Nếu là lo lắng lần trước đại lộc chiều trên dưới có gần một phần ba địa phương gặp nạn hạn hán bị thương nặng, nhưng gần nhất chiếu nhung bị thương càng vì nghiêm trọng, thứ hai hiện giờ mấy năm qua đi, cũng đã sớm côi phủ. Lúc này không có người ngoài, Đỗ Văn nói chuyện cũng bung ra, liền nói, Ngụy Đại Nhân cũng quá lo trước lo sau chút, khó khăn sắc thật có, nhưng cho dù lại chờ mấy năm, cũng chưa chắc liền sẽ so hiện tại thiếu. Chẳng lẽ chúng ta minh bạch đạo lý, địch quốc liền không thể tưởng được. Ai có thể thật mặc kệ chúng ta từng ngày lớn mạnh lên đâu. Không nói được liền phải đánh một cái suất kỳ bất ý. Nói đến Ngụy Uyên, hắn rất khó không nghĩ đến Quách Du, trong lòng không cấm có chút không dễ chịu. Bởi vì lần này Quách Du ý kiến, vẫn là nhẫn mại, cầu hòa vì thượng. Làm Uyên ái đồ fan nhất chu nhập thất đệ tử, Quách Du kiên trì như vậy chủ trương lại là không gì đáng trách. Nhưng bởi vậy, này đàn bằng hưu chi gian liền lần đầu xuất hiện như thế nghiêm trọng ý kiến không gặp nhau. Không, này đã không thể gần sưng là đơn thuần ý kiến không gặp nhau, mà là chính kiến không hợp. Phía trước căn cứ không xa bằng hữu phản bộ ý tưởng, hai bên cũng từng mấy lần biện luận quá, ý đồ đem đối phương kéo đến bên ta trận doanh, hai bên ngươi tới ta đi, nói có sách, mách có chứng thập phần kịch liệt, nhưng cuối cùng ai cũng thuyết phục không được ai, chỉ phải tan dã trong không vui. Ý tưởng là tốt, cố tình lúc này đây khác nhau là vô pháp lẫn nhau nhân lượng, càng vô pháp lẫn nhau bao dung cùng dung hợp, mấy ngày xuống dưới, Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn cùng Quách Du chi gian quan hệ tự nhiên không còn nữa từ trước, đã là có một đạo thật sâu. Vĩnh viễn cũng không có khả năng điều hòa khe dánh, thả rất có khả năng càng lúc càng xa. Thấy Đỗ Văn sắc mặt tạm đạo, Hà Lệ ra tiếng an ủi nói, Này có cái gì, bạn cũ đi, tân hữu tới, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, sau này không nói được muốn nhận thức càng nhiều người, tự nhiên cũng nhiều đến là ý kiến không hợp, thói quen liền hảo. Đỗ Văn nghe được giở khóc giở cười nói, Ngài đây là an ủi ta, vẫn là đả kích ta. Hà Lệ ha hạ cười, lão thần khắp nơi nói, không tính an ủi, cũng không đánh đánh. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi, không nói đến làm dâu chăm họ, riêng là cá nhân trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, tính cách bất đồng liền chú định phải đối cùng chuyện có bất đồng cái nhìn, đó là quan hệ bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng không dám bảo đảm vĩnh viễn không có ý kiến không gặp nhau thời điểm. Chỉ là đôi khi, loại này bất đồng trải qua nỗ lực lúc sau có thể hóa thành người chung có ta, ta chung có người bao dung, khá vậy đôi khi, bất đồng chính là bất đồng, liền như kia thủy cùng du, băng cùng hỏa, chú định vô pháp cùng tồn tại mà ban đầu bằng hữu tự nhiên cũng chưa chắc có thể tiếp tục đem rượu môn hoan, đó là trở mặt thành thủ cũng không ở số ít. Bất quá lần này đường đảng cùng ngụy đảng chi tranh chưa từng có kịch liệt, nói là sinh tử tồn vong hết sức cũng không quá. Thánh nhân tuổi đã lớn, đó là lại hảo, cũng bất quá 10 năm cầm quyền khả năng, mà chờ đến tân hoàng kế vị, tự nhiên lại muốn để bạt chính mình tâm phúc, bọn họ này đó tiên hoàng lao thần sợ cũng liền vinh quang không hề. Nhưng nếu là có thể vào các, thành chân chính ý nghĩa thượng một người dưới vạn người phía trên các lao Hết thể liền đều bất đồng, bởi vì bất luận cái gì đế vương đều không thể bỏ qua một vị các lao tồn tại. Mà nội các cũng đã sớm bị nhận định là siêu thoát ngôi vị hoàng đế thay đổi tồn tại, địa vị, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Thánh nhân không tuổi trẻ, mà đường nha cùng ngụy nguyên đồng dạng thanh xuân không hề, bọn họ không có khả năng liền như vậy chờ đợi đi xuống, tự nhiên phải bắt được hết thể khả năng cơ hội áp dụng hành động. Đại lộc triều nội các thành viên thường trực bốn vị, trừ phi tội lớn, hoặc là tuổi lớn chủ động cao lão dễ dàng sẽ không lui ra tới, chỉ cần không có danh ngạch chỗ trống, đó là phía dưới người lại tài hoa hơn người cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Ban đầu đường Nha cùng Ngụy huyên lão sư cũng từng nhập các, nhưng rốt cuộc tuổi kém quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể kiệt lực đề bạt, lót đường, sau đó không đợi mấy cái học sinh trưởng thành đến có thể nhận ca thời điểm liền trước sau qua đời. Năm đó hai người lão sư liền không phân ra thắng bại, hiện giờ chính bọn họ càng thêm đấu túi bụi, mắt thấy này liên tục mấy thế hệ người đấu tranh rốt cuộc có muốn hạ màn dấu hiệu sao không gửi gọi nhân tâm thần đều chấn nên nói đường nha cùng ngụy uyên vận khí tốt vẫn là hư đâu trước hai năm bọn họ đã nghe được tiếng gió nói hơn bảy mươi tuổi lý các lao rốt cuộc tỏ vẻ chính mình tuổi lớn tinh lực vô dụng tưởng thoái vị dưỡng lão một vị chỉ có một vị này cũng liền ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn chỉ có một danh lệnh là chính mình vẫn là đấu cả đời tử địch muốn chính là tiên cơ ai mau một bước sinh ai chậm một bước chết quan đại một bậc áp người chết thuống chi là các lão như vậy siêu nhiên tồn tại, phàm là trong đó một người nhập các, tất nhiên sẽ chiếm trước tiên cơ, lợi dụng có thể lợi dụng hết thể cấp đối phương chế tạo chứng ngại, thậm chí trí bọn họ vào chỗ chết, cuối cùng đem này nổ tận gốc. Ai đều biết lần này thăng các quan hệ trọng đại, mặc kệ là ai lên rồi, đều đem ý nghĩa liên tục hơn 20 năm qua đường ngụy hai đảng đấu tranh chung kết, bởi vậy không khi đặc biệt mẫn cảm vi diệu, làm đáng tin nhi trực hệ đường đảng, mặc kệ ra sao lệ tiểu dịch sinh vẫn là đối văn mục thanh hẳn. Tự nhiên đều phát ra từ nội tâm hy vọng đường nha có thể thuận lợi nhập các. Nhưng nếu là đường nha thượng vị, nguy đảng thế tất phải bị quét sạch, đến lúc đó Quách Du tự nhiên cũng vô pháp đứng ngoài cuộc, bởi vậy Đỗ Văn Mội khi nhớ tới cũng cảm thấy vạn phần cảm khái. Lúc trước bọn họ ở Tế Nam phủ tiết học tiểu gì tùy ý thoải mái, mỗi ngày chỉ cao đàm phán luận, nghĩ nghiên cứu học vấn, đền đáp quốc gia, có thể được 3 năm chi kỷ bạn tốt đã là cuộc đời chuyện vui, ai có thể tưởng quá nhiều. Mưu nhớ rõ kia mấy năm ngày hội Mấy người bọn họ cầm tay du lịch, uống rượu làm thơ, treo chọc tìm niềm vui, càng đối nguyệt trừ hoài, đối rượu đương ca, đón trong hồ kiểu nguyệt mảnh vụn, đập hai bờ sông lanh lảnh tiếng ca, hảo không mau thay. Duy nguyện mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, lại nơi nào sẽ nghĩ đến có thể giống như nay như vậy đối chọi gay gắt, thậm chí ngươi chết ta mất mạng tình hình. Ai, người này sinh thay đổi bất ngờ, thế sự vô thường, nói cũng chính là cái này đi. Hà Lệ biết hắn trong lòng suy nghĩ sở cảm, lại cũng không hảo an ủi quá mức. Toàn bởi vậy sự hoàn toàn là người khác thay thế không được, chỉ có thể dựa chính hắn bước qua cái này điểm mấu chốt. Đúng rồi Hà Lệ lại nói, ngươi ngày gần đây có thể thấy được quá thận hành. Hắn đối việc này thấy thế nào? Ai, nói đến ta cũng là thập phần khó xử, đã hy vọng dương ta quốc huy, ra sức đánh quân địch, lại cũng không khỏi đau lòng ta quân tướng Sĩ Đô Văn cảm khai nói, ta tuy không trực tiếp hỏi quá, khá vậy biết thận hành nhất quán tâm tư, khả xảo hiện giờ hắn lại ở cấm quân bên trong, nếu là thật sự đánh lên trượt tới. Hắn tất nhiên là muốn ra tiền tuyến, ta chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy có chút phát sầu. Đánh giặc nơi nào có không chết người đâu. Đến lúc đó lửa đạn liên miên, đầy trời mũi tên, đó là người võ nghệ lại cường, cũng không có ba đầu sáu tay. Không nói đến hắn là chính mình bản thân, càng là muội phu, nhà mình muội tử hiện giờ mới vừa có thai, vạn nhất hắn có bất chắc gì nhưng như thế nào cho phải. Người cũng mặc quá mức sầu lo, hắn cao cư quân chỉ huy sứ trước, lại thuộc độc binh pháp vẫn là đầu một hồi đánh giặc, cũng chưa chắc có thể ra tiền tuyến. Hà lệ tự nhiên cũng có như vậy lo lắng, nhưng lúc trước mục thanh hàn nếu lựa chọn con đường này, đó là đã sớm hạ quyết tâm, khuyên cũng vô dụng. Huống chi, cái nào binh lính không sợ chết, cái nào binh lính không phải người. Ai cũng là nhi tử của ai, huynh đệ, trợ phù, nếu mỗi người đều nơi hậu phương lớn, này trượng còn như thế nào đánh. Đỗ văn lại là cười khổ liên tục, nói, liền sợ thánh nhân buồn không ý tứ này, chính hắn lại muốn chủ động xin. Ai? Sớm chút năm bọn họ còn ở một chỗ đọc sách thời điểm, mục thanh hàn liền liên tiếp chạy ra muốn giết địch bảo quốc ý tứ, hiện giờ càng là không đợi văn cử có hảo kết quả liền tự nguyện đi cấm quân, một lòng trung can quả thực có thể soi nhật nguyệt. Ngày thường không trượng nhưng đánh cũng liền thôi, nhưng mắt thấy liền tới rồi thật sự, hắn nếu là sao súc, chẳng phải là diệp công thích rồng. Lại nơi nào là hắn mục thanh hàn mục thận hành diễn xuất? Việc này bọn họ lại là làm không được chủ, không riêng làm không được thánh nhân chủ, cũng làm không được mục thanh hàn chủ Ở chỗ này cũng bất quá bạch thở dài thôi. Thấy không khí có chút nặng nề Hà Lệ liền tách ra đề tài, nói, đừng chỉ nói cái này, mắt thấy kia tiểu tử đều phải đường tra người, ngươi sao còn không có tin tức. Ta thả chờ đương ông ngoại lý. Ngươi cũng đến nỗ lực hơn mới là. Đỗ Văn chưa từng tưởng hắn đề tài lập tức liền nhảy đến này phía trên, lại nói lộ liễu nhất thời tao đỏ mặt, nói lấp nói, ai nha, này thật đúng là, này nơi nào là thứ gì cụ cụ thêm, thêm cái gì kính là có thể thành nhạc phụ chớ có dễu cợt, chớ có dễu cợt. Nơi nào là ta dễu cợt hà lệ tiếp tục nói, ta đây là suốt rồi lý, không riêng ta, đó là ngươi sư công, sư phụ, chẳng lẽ liền không nóng nảy. Hôm kia ta đi lão sư ra, nói lên thận hành kia tiểu tử phải làm cha, ta kia tiểu sư đệ liền phải làm sư công sự, thực sự buồn bực, chẳng phải là lại kêu hắn đuổi ở ta đằng trước. Lão sư còn gọi ta thúc giục thúc giục ngươi đâu. Đỗ văn tại đây phía trên cũng là cái da mặt như mỏng. So bất quá mục thanh hàn ở một đám đại lao ra nhi bên trong hôn đến nhiều, đã là lệ ra, thấy Hà Lệ càng thêm hăng hái, hắn lập tức đứng ngồi không yên lên, liền phải cáo tử. Hà Lệ cười ha ha, một chút cũng không cảm thấy khi dễ nhà mình tiểu bối có cái gì không ổn, ngược lại thập phần đắc ý. Đỗ Văn trước khi đi, Hà Lệ còn gọi chủ hắn, nói câu pha gọi người trong lòng run sợ nói, ngươi cũng là, họ mục tiểu tử cũng là, thả đừng nóng vội đứng thanh hàng, không đến bạch cho người ta đương thương xử. Đỗ Văn cả kinh. Lập tức dừng lại bước chân, hỏi, chính là sư công kia đầu có nói cái gì ra tới. Hà lệ xem xét hắn liếc mắt một cái, trách cứ nói, vừa mới nói ngươi đầu bóc sống, rồi lại phạm xuẩn. Chung với hoàng đế, nơi nào so được với chung với cái này quốc gia. Hiện giờ lao sư chỉ kém một bước liền có thể trần ai lạc định, thả từ từ đi. Chỉ cần đường nha có thể vào các, mặc kệ là cái nào hoàng tử thượng vị đều đến kính hắn, mà hắn này liền can đồ tử đồ tôn tự nhiên cũng không cần trở lên nhảy hạ nhảy đi đường vòng lại nói, chung với hoàng đế, nơi nào so được với chung với cái này quốc gia. Chỉ là đơn thuần chung với hoàng đế, rốt cuộc ngôi vị hoàng đế người trên sẽ đối với ngươi có cảnh giác, sử dụng tới cũng thập phần bảo thủ, nghi kỵ tới nghi kỵ đi, bó tay bó chân. Nhưng nếu là chung với cái này quốc gia, có lẽ nào đó hoàng đế tại vị thời điểm đối với ngươi sẽ không bằng đối hắn nhanh bước thân cận, khá vậy đại đại hạ thấp bị nghi kỵ, bị phát tác khả năng, càng lợi cho lâu dài phát triển. Năm đó đừng nha, hiện giờ Hà Lệ cùng Tiếu Dịch Sinh đều là không đến tuyển, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Nhưng Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn đều còn trẻ nha. Nếu là không có ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng trải qua Tam Đại Đế Vương. Một khi đã như vậy, vì sao một hai phải lui mà cầu tiếp theo? Trước mắt Đường Nha thắng lợi đang nhìn, thả phía trên còn có gì lệ bọn họ này đồng lừa chống, tự nhiên không muốn làm phía dưới có tương lai tiểu bối đi mạo hiểm. Chỉ cần bọn họ không nốc hồ hồ đứng thành hàng, như vậy nếu là Đường Nha thắng, tự nhiên không cần phải nói. Tiền đồ vô hạn quang minh, nhưng cho dù là thua, Đường nha cũng có biện pháp có thể giữ được đồ tôn này một thế hệ, mà xuống một đời hoàng đế cũng sẽ xem ở bọn họ là thuần thần phân thượng, tiếp tục yên tâm lớn mật bắt đầu dùng. Đô văn là người nào? Nghe Hà Lệ nói này một câu, lập tức liền minh bạch này ý tại ngôn ngoại, lập tức trong lòng rung mạnh, nhiệt huyết quay cuồng, xoang mũi cũng hơi hơi có chút phiền văn. Hắn thật sâu hít một hơi, vai chào tới mặt đất, chậm rãi nói, "Cẩn tuân dạy bảo." Hà Lệ khuôn mặt bình tĩnh xem hắn bái đi xuống cũng không giống thường lui tới như vậy giơ tay nâng, vẫn luôn chờ hắn một lần nữa đứng thẳng, lúc này mới bỗng nhiên đổi thành thường ngày vui cười, xua xua tay, ra vẻ không kiên nhẫn nói, "Thôi thôi, cùng ai học này toan lưu một bộ. Chạy nhanh cút đi, cố gắng một chút, mau chóng cùng ta lượm cái đồ tôn ra tới." Vừa dứt lời, Đỗ Văn quả nhiên chạy trối chết. Hà Lệ tại chỗ nhìn hắn, cười to ra tiếng, sau đó chậm rãi thu Liêm tươi cười, đáy mắt lộ ra một loại thập phần phức tạp biểu tình, tựa vui mừng, tựa hoan nghiệm. Tựa sâu lo, lại tựa thương cảm, cuối cùng đều biến thành một loại cơ hồ có thể phỏng người mắt sáng giỏi. Kia đầu Mục Thanh Hàn phái đi rang nam người rốt cuộc trở về, chỉ là Trương Đặc vẫn là lưu tại kia đầu, vẫn là gọi người mang tin. Mục Thanh Hàn lo lắng quả nhiên không phải hưởng phí, Mục Thanh Huy cũng quả nhiên là đối kia nhạc kỹ không đành lòng buông tay, nói tốt muốn đem nàng đuổi ra đi, còn là hảo hảo mà đặt ở biệt viện nội. Nhân phía trước Trương Đặc không nhận được Mục Thanh Hàn mệnh lệnh, cũng không hảo tự tiện làm chủ chỉ là chuyên tâm nhìn chằm chằm cái kia cùng kinh thành người tới lui tới dệ thương nhân, không đối mặt này đầu liền có chút sơ sót. Kết quả chờ tháng 6 hạ tuần, một đường phi mã tới rồi vù mánh mang đến mục thanh hàn nhỏ cỏ tận gốc tin tức, Trương Đạc mới phát hiện nàng kia thế nhưng cấp mục thanh huy âm thầm rời đi. Mọi người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội dụng tâm tìm kiếm lên. May mà Trương Đạc đã ở địa phương đãi non nửa năm, không chỉ có đối mục thanh huy danh nghĩa một chúng nhà cửa rõ như lòng bàn tay, càng đem địa phương sờ soạng cái đế nhi hướng lên trời. Chỉ tốn nửa tháng liền một lần nữa tìm được nàng kia ơi, sau đó dứt khoát lưu loát kết quả nàng. Mục Thanh Huy được đến tin tức sau giận tí mặt, cứ việc không có một chút chứng cứ, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán ra tất nhiên là Mục Thanh Hàn động thủ, thế nhưng trực tiếp từ tế nam phủ giết qua tới chất vấn. Mà Mục Thanh Hàn cũng là 10 năm như một ngày ngay thẳng, căn bản không có dấu giếm hoặc là giảo biện tính toán, trực tiếp liền thừa nhận. Nay quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, Mục Thanh Huy vốn là tức giận tràn đầy, hiện giờ lại thấy hắn này phúc đúng lý hợp tình một tia hồi ý, xin lỗi cũng không bộ dáng, càng thêm trong cơn giận dữ. Hắn không được đầy đủ là đau lòng một cái khả nhân, càng nhiều vẫn là đối nhà mình đệ đệ loại này làm lơ chính mình, tự tiện nhúng tay chính mình sự vụ bất mãn. Huynh đệ hai người bạo phát từ lúc chào đời tới nay kịch liệt nhất một lần khắc khẩu, cuối cùng tan dã trong không vui. Không nghĩ tới hắn sinh khí, Mục Thanh Hàn càng khí, cảm thấy huynh trưởng quả thực là bị ma quỷ ám ảnh, vì một cái lai lịch không rõ. Thả đã xác nhận bộ dạng khả nghi ngoại lai nữ tử liền cùng nhà mình huynh đệ trở mặt, thật sự không thể nói lý. Rõ ràng hắn đã hiểu lấy lợi hại, lại phân tích sâu lưng khả năng liên lụy đến người, Mục Thanh Huy lại vẫn như vậy, lại nói hắn chỉ hướng về người ngoài, cũng thực sự là kêu Mục Thanh Hàn trái tim băng giá. Một cái cho rằng đối phương không tôn trọng chính mình, một cái khác cho rằng đối phương không biết nặng nhẹ, vì thế huynh đệ hai người quan hệ lâm vào cục diện bế tắc. Chương 86. Ngươi nói chuyện này nhi lại ta sao? Đối với nhà mình huynh trưởng thế nhưng vì một cái ngoại lai nữ tử cùng chính mình trở mặt kết quả, Mục Thanh Hàn trước sau canh cánh trong lòng, nửa đêm ngủ không được liền đối thê tử tố khổ nói, ta trước kia liền nói, hiện giờ chúng ta thân phận đều bất đồng, cần phải đề phòng bên ngoài tới người, húng chi là loại này đưa tới cửa tới. Hắn cố tình không nghe, ta nói cái gì tới? Ôn nhu hương, anh hùng trùng, sợ là sợ hắn cho người ta quay nhiều ở, cái gì đều đành phải vậy, kết quả đâu? Ta sợ liệu không tồi đi? Đỗ Hà biết thời trẻ bọn họ huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, trung gian lại bị bách phân cách mấy năm, tình cảm không tầm thường, hiện giờ thế nhưng nghiêng trong đất cắm tới một cái không thể hiểu được nữ tử, tặc ra cái này nhạc đệm, tự nhiên vô pháp tiêu tan, cũng liền an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói, nói xong còn muốn hỗ trợ giải quyết. Người sống một đời, lại không phải biết trước thánh hiển, ai có thể không làm điểm hồ đồ sự đâu. Nàng thập phân khách quan phân tích nói, muốn ta nói, ca ca ngươi chưa chắc là khí ngươi xử lý nàng kia. Chỉ sợ là cảm thấy vẫn luôn hộ ở cánh tay phía dưới hài đồng trưởng thành Thế nhưng đột nhiên trái lại phải làm hắn chủ Thả còn không đề cập tới trước nói một miệng Cũng không phải là mặt mũi thượng không qua được sao Chính là cái miêu nhi cẩu nhi dưỡng tại bên người lâu rồi cũng có cảm tình đâu Húng chi là cái sống sờ sờ người Nói không liền không có Chỉ sợ Mục Thanh Huy chính mình vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Như thế nào nguyên bản nhìn rất là trầm mặc gan tính đệ đệ đột nhiên sẽ đến như vậy sắc bén tàn nhẫn một tay Mục Thanh Hàn đốn hạ Trong lòng tựa hồ có chút buông lỏng, bất quá vẫn là không vui nói, ngươi cũng chớ có thế hắn giải vây, thứ gì mặt mũi, nếu từ hắn tính tình làm vậy, mệnh đều phải không có, còn nói cái gì mặt mũi. Còn nữa hắn sớm đã cấp nàng kia mẹ hoặc, đầu óc nơi nào rõ ràng. Bằng không cũng sẽ không bẻ ta nói, một hai phải trộm đem nàng kia giấu đi không thể. Phần 123 Đây mới là mục thanh hàn nhất để ý một chút. Chính mình rõ ràng đều cùng ca ca phân tích lợi và hại, như thế nào hắn càng không nghe thế nhưng trộm dấu kín, nếu không phải chính mình nhanh chóng quyết định, lại có trương đặc cơ biến, kiên trì lưu tại Giang Nam nhìn chằm chằm, không chừng đã kêu nàng chạy thải. Ngày sau tất thành hỏa lớn, Đỗ Hà từ trong chăn vô vô hán tay, ôn nhu nói, nghĩ nhiều vô ích, tả hưu việc này đã xong, ca ca ngươi cũng bất quá nhất thời hồ đồ, qua đi tổng hội thượng khai, chẳng lẽ thân huynh đệ còn có thể có cả đời sầu. Chớ trách ta nói trắng ra chút, ca ca ngươi người nọ cũng không phải kia chờ ái Giang Sơn không yêu mỹ nhân nhiều nhất nháo một thời gian tính tình, qua đi cũng liền thôi. thật muốn tinh tế cân nhắc lên, mục thanh huy chưa chắc không biết đệ đệ là vì chính mình hảo, chỉ là tuy là lý trí thượng minh bạch, tình cảm thượng trong lúc nhất thời cũng chưa chắc tiếp thu được, mà mục thanh hàn cũng căn bản không điểm mềm hóa khuyên hướng, lúc này mới bực. mục thanh hàn trở tay nắm lấy tay nàng, không tình nguyện hừ một tiếng, cuối cùng kết thúc cái này đề tài. hắn lại tiểu tâm cẩn thận sờ lên đôi hà đã hơi hơi cổ khởi bụng, ngự khi nháy mắt trở nên ôn nhu lại chờ mong, nói, ai? Ai đều dựa vào không được, vẫn là chúng ta chính mình quá chính mình nhật tử đi. Đỗ Hà cười cười, đột nhiên nhớ tới một cọc sự, liền dường như không có việc gì hỏi, cũng không biết là nhi tử vẫn là nữ nhi. Liền nghe Mục Thanh Hàn cười nói, tưởng này đó vô dụng làm chi, nhi tử nữ nhi lại có cái gì phân biệt. Chẳng lẽ nhi tử chính là chúng ta sinh, nữ nhi liền không phải. Vẫn là ngươi chỉ thích nữ nhi, rồi lại không muốn muốn nhi tử.